Chương 767, trận chiến mở màn kim tiên, không đủ chương 767, trận chiến mở màn kim tiên, không đủ hậu phương, những cái kia đi theo trùng quân phong thị đẩy tới, kết thành chiến trận giáo sắt còn sót lại thâm viên sinh vật nhân hoàng cung huyền tiên các tướng lĩnh, trên mặt huyết sắc nháy mắt rút hết. Bọn hắn đích thân thể nghiệm qua chân vũ thành lũy không thể phá bỡ, cảm thụ qua thần nông sinh sôi không ngừng lực lượng tràn đầy. Mà giờ khắc này, cái kia phản phật có thể chống cự hết thảy than vãn thành lũy tại kịch liệt diễn cái có thể làm sạch vạn độc thanh thủ lộ ra đội vàng như thế vô lực. Một cố hàn ý lạnh lẽo từ tất cả nhân tâm gáy dâng lên, nháy mắt đông kết toàn thân. Bọn hắn nắm chặt pháp bảo đầu ngón tay trắng bệnh, hộ thể tiên quang tại hủ hóa khí tức dưới áp bách sáng tối chập chờn. Không cần lời nói, sợ hãi cùng hoảng sợ rõ ràng biết tại mỗi một khuôn mặt bên trên. Kim tiên uy lực đến nỗi nơi này, vẹn vẹn một kích, rõ ràng đồng thời để Thẩm Phi phòng ngự cùng trị liệu cực mạnh triệu hoán thú kể bên tử hạ. Nhưng Thạch Nhạc cùng Thanh Phong cũng là ngạc nhiên, bọn hắn bản thân liền là kim tiên, tự nhiên biết kim tiên cùng huyền tiên khoảng cách, cái kia ở giữa khoảng cách, có thể nói kim tiên tay liền có thể bóp chết huyền tiên. Dù cho chỉ là tiện tay một kích, đủ để nghiền ép rất nhiều huyền tiên, nhưng rõ ràng bị Thẩm Phi triệu hoán thú chô đỡ được. Lưỡng Hải chi chủ cái kia ba cái ô viết thụ nhãn lạnh lùng như cũng địa phủ khám lấy phía dưới con tiến hôi rãy rựa, quần quần mũ dịch chi hải chỗ sâu, sức mạnh càng khủng bố hơn ngay tại tiếp xúc. Vô số đầu to lớn hủ hóa xúc tu chậm chậm bung lên, như là vận sức chờ phát động ức bạn đồ mãng, sền sệt nguyên rượu màu xanh sóng dòng thác tại mặt ngoài chảy xôi hội tụ, tản mát ra khiến không gian cũng vì đó mục nát tuyệt vọng khí tức. Chân vũ nặng nề thở dốc như là tổn hại máu màu theo không ngừng xuống, ra từng cái nhỏ. Nàng gấp gao chống đỡ phụ đầy hình mạng nện vết đứt, tinh độ sáng tối chập chờn mắt minh tiên khung cự tuấn, thần quang màu vàng đất tận lực lưu chuyển, tính toán tu bộ cái kia xúc mục kinh tâm bất thường, lại hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mỗi một lần thần quang phun trào, đều kèm theo mặt tuấn nhỏ bé tiếng r으 hụt, phản phất mặt này từng đối cứng huyền tiên tập kích thánh tuấn, lúc nào cũng có thể sẽ tại cái này tìm tiên cấp kéo dài uy áp phía dưới triệt để v으 hụt. Thần đông cái trán ra mồ li này ở và hụ hoa lại có vẻ hơi Thanh quang cùng màu xanh sẫm pháp tắc dây leo sen lẫn ba chạm, không ngừng nổ tung vụn vật năng lượng kia lửa, mỗi một lần chôn bụi đều để thần nông thân thể khó mà nhận ra run rẩy một thoáng. Hắn khống chế bạn dịch loạn lưu đã hóa thành một mảnh đau khổ chống đỡ lên đập, tại bụi biển nguyên rủa dòng thác kéo dài cỏ rựa bên dưới. Thúy Hào quang màu vàng phạm vi bị không ngừng áp xúc, ảm đạm, màu xanh sấm hủ độc khí tức bước bước ép sát, khoảng cách trận tuyến hoạch tâm càng ngày càng gần. Sau một Vi vọng tại tên trận tuyến mỗi một cái xó mang theo một loại không thể nghi ngờ bình cùng quyết định, CPU, mở đường." Thích Tiên, quá tâm. Cô bằng Sế giách không gian. Thánh cơ, vạn pháp quy khu áp chế. Giao chỉ, thời gian ra tốc khôi phục. Thân ông, chuyên chú làm sạch hoàn cảnh cùng chân vũ. Quang minh thần cùng nguyệt thần, mấy nhiêu nó nhận biết. Hững. Đáp lại thẩm phi, là si vũ trấn vỡ hư không cuồn bão gầm thét. Vạn trượng ma khu bên trên, liên lặng một cái chớp mắt hỗn độn ma diễm ẩm ướt vang phát, phóng lên tận trời, đem xung quanh quần quần ô mế khí tức đều thiêu đốt đến bật méo buốt hơi. Ma ngục huyền thai kinh bị hắn vận chuyển tới trước đó chưa từng bên ngoài thân cái hợp thâm ma tướng hoàn lần phát ra ám Nhiều tang phúc không ngừng xuất hiện, đồng thời Thần nông cũng vận dụng các loại tang phúc rơi xuống Xi si Bưu trên mình. Ầm ầm. Xi si Bưu bốn là to lớn như núi, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, bắp thịt cuồn cuộn sôi sục, như là khai thiên tích địa hỗn độn thần ma phủ xuống. Mấy trăm ngàn lần lực lượng khủng bố tang phúc, để không gian đều không chịu nổi hắn đơn thuần tồn tại mà phát ra dư dị. Dung Hải chi chủ hủ hóa nguyên dược màu xanh sẫm biến thành súc tu không ngừng leo lên Xi si Bưu lân, phát ra từ, từ tiếng ăn mòn. Tuy bị ma diễm bị bỏ ngăn cản, lại vẫn như cũ mà lưu lại đạo vết cháy, chỉ hắn lấy động tác của hắn Đoôi ma đồng gắt gao khóa chặt phía trước giống như tử vong sơn lâm đứng bước bước vạn hủ hóa xuất tu. Cho bà tôn, phá. Đúng lại hộ phách ma đao phát ra hưng phấn long ngọng, trên thân đao quấn quanh thâm uyên ma văn dông nhiên sáng lên. Si bước ra một bước, dưới chân hủ triều đại lục cầm bang sổ độ, hắn vung vẩy quấn quanh thủy tổ thánh quyền đại đạo mục nát chôn vùi lực lượng ma đao, dùng ngang ngực nhất, hỗn bạo nhất tư thế, tung hắn đụng vào xuất tu cự dừng hắc âm. Xoẹt. Phốc phốc. to quét sạch. To như lớn, đủ để quét nát tinh thần hủ hóa tu. Tại mấy trăm ngàn lần lực lượng tăng phúc hộ phách ma đao trước mặt, như là gỗ mục bị tùy tiện chặt đứt, sẽ rách. Ấn chứa chôn bụi chi đạo quyền cương nguyên cái chỗ, xúc tu càng là trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bắn tung tóe ô chọc đùng huyết thắt nước. Siêu những nơi đi qua, cứ thế mà tại tre khuất bầu trời xúc tu lưới lớn bên trong, lại mở ra một đầu từ đoạn chi, vô biết cùng chôn bụi khí tức tạo thành ngắn mũi thông đạo. Mũ biển phảng phất bị hắn cái này ngang ngược xung phong làm nổi giận, phát ra hết, càng càng từ dịch bên ra, quật, quanh hướng này mà thần. Nhưng mà Từ vi lại chăm chú quá Charsi Willow dùng phong mỗi một chi tiết nhỏ. Hắn thấy rõ, Si Willow cái kia đủ để đối cứng Huyền Tiên, thậm chí có thể ngăn ngùi chống cự Kim Tiên dư ba bất diệt ma khu, tại Kim Tiên cấp hộ hóa nguyên rủa kéo dài ăn mòn phía dưới, tốc độ khôi phục biến đến mức dị thường chậm chạp. Hơn nữa bị xúc tu chịu kích hoặc nguyên rủa dây leo quấn quanh qua địa phương, tân sinh ma lần rõ ràng ảm đạm, bao trùm trên đó hỗn độn ma diễm cũng lộ ra cái tục không còn chút sức chính là, si cái kia đủ để khai hại, lượng, vào hoặc những tâm hóa pháp Kết quả lại giảm bất rất nhiều. Dù cho có Si View vệ Hoàng Quân, đạt được một bộ phận Hoàng Quân lực lượng, hoàn toàn ở dựa trị số chống đỡ, nhưng đối với pháp tắc cùng đạo nam giữ, bị cưỡng ép phát chế. Thần phi tao mày, Huyền Tiên cùng Chân Tiên ở giữa khoảng cách. Tại Huyền Tiên cùng Kim Tiên ở giữa cũng tồn tại, hơn nữa còn là trên chất khoảng cách. Liên Si cái này dùng Hỏa Vân Độc làm động tiên cũng không ý. bản thân Si cũng chỉ là xem như Chân Tiên cấp bậc, nó ngưng tụ nhân hoàng đạo phía trước có thể dựa vào lượng tới tạo thành khủng bố thương tổn. Nhưng hai cái chất lượng cấp khoảng cách, để Si thương tổn bị rất lớn suy yếu. Cibuild lại đến tiếp tục rút ra dòng, hơn nữa đến hướng bên nhục thân cường hóa cùng nhục thân bạo phát. Bất quá tuy nói tại trên chất có rất lớn khoảng cách, nhưng có thần nông tăng phúc cùng chân vũ giúp nó chia ra thương tổn, hơn nữa còn có nhiều miễn thương. Dù cho đối với Kim Tiên cũng không thể đạt tới hoàn trình hiệu quả, nhưng cũng có thể để Cibuild vô pháp nháy mắt bị ma sát, chỉ cần không có bị miểu sát, Cibuild liền có thể kiên trì. Hơn nữa còn tại càng đánh càng hăng, theo lấy chiến đấu Cibuild khí tức tại không ngừng trào lên, thôn vệ nắm giữ năng lực không ngừng bị Cibuild chính mình dung hợp, chém ra tới một đao lại một đao không ngừng chặt đứt chi chủ súc Ngân Cản Nùng Hải chi chủ tiếp tục hướng về Nhân Hoàng cung tướng Si Lan Trản. Chương 768, tái chiến chương 768, tái chiến ngủ biển quân bọn, Ô Bế khí tức cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, sền sệt làm cho người khác ngắt thở. Si Bưu tại không ngừng bị xúc tu bao quạ, dù cho hắn càng đánh càng hăng, nhưng cái này Nùng Hải chi chủ thật sự là quá to lớn. Chỉ cần một bộ phận liền có thể giữ chặt Si Bưu. Nùng Hải chi chủ cái kia khổng lồ như tinh thể thân thể chậm chầm lúc đích, ba cái chạy xôi theo Ô Huyết tụ nhãn hở hึก quan sát phía dưới dãy rùa sâu kiến. Khí tức hủy diệt như là vô hình trọng truy kéo dài bệnh kích lấy chân vũ chống lên than vạn thần lũ, mà đúng lúc này, một đạo lạnh giá đến cực hạn sát khí, vô thanh vô tức quá chặt đùng hại chi chủ ba cái thụ nhãn giao hội trung tâm. Nơi đó, một đoàn hỗn độn u uế, không ngừng nhịp nhàng trùm sáng màu xanh sẫm, chính là nó hủ hóa bản nguyên hạch tâm chỗ tồn tại. Vạn kiếp chu tiên, thời nguyên trung tích. Lạnh giá giọng nữ mang theo kết thúc hết thể tịch diệt chân ý âm thanh vang lên ngay mắt, thích tiên thân đã hoàn toàn biến mất, cấu tồn tại chất, năng lượng thậm chí thần hồn ấn ký, tại hư không vô giới bĩnh lưu động cực biển năng phía dưới, chật phân giải Du nhập cấu thành vùng vũ trụ này cơ sở nhất không gian lượng từ thái, nàng không còn là hành tẩu tại không gian, mà là hóa thành không gian bản thân một đạo lạnh giá ý chí. Quân quận mủ biển tán phát ô uế không gian nhiễu loạn thành mạng che chở tốt nhất. Phía trước một cái chớp mắt, sắc ý khóa chặt hải tâm. Sau một khắc, một điểm thâm thủy đến thôn vẻ tất cả tia sáng, hy vọng thậm chí tồn tại khái niệm vô mang. Đã ở đùng hải chi chủ bên ngoài thân cái kia chạy xôi theo vô số thối giữa đạo văn lớp biểu bị bên trên nhiên sáng lên. Chu tiên kiếm, kiếm mang theo không kết ảnh dẫn động không gian bản nguyên tiếp lực, mang theo khủng bố hủy diệt năng, hung hãn đâm vào Suy, không có kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ có không gian kết cấu bị cưỡng ép tán dã, tướng hư vô nhỏ bé chôn bụi lâm thanh. Vô kiếm đâm vào chỗ, đùng hại chi chủ cái kia đủ để ngăn kháng huyền tiên va chạm mối hối lớp biểu bị như là gặp được khắc tinh băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, vỡ vụn. Một cái to lớn, giáp danh chạy sôi theo không gian chôn bụi hắc khí khủng bố miệng vết thương nháy mắt xuất hiện. Màu xanh sẫm gần đen tối huyết hỗn hợp có sền sệt nguyên, đi ra. Không gian vỡ vụn đặc hiệu bị triệt để động. Dung miện vết thương làm trung tâm Vô số tỉ mị đen kịt vết nứt giống như mạng nhện điên cùng loạn tràn, những nơi đi qua, không gian kết cấu từng khúc căng giãn, tạo thành một cái không ngừng mở rộng, tản ra tuyệt đối tĩnh mịch khí tức hư không trôn vụi khu vực. Lưỡng Hải chi chủ thân thể cao lớn đột nhiên cứng đứngở, ba cái ô huyết thụ nhãn bên trong lần đầu tiên toát ra rõ ràng thống khổ cùng nổi giận. Thống não. Một tiếng hôn hợp có ức vạn bóng hồn rít lên thống khổ gào thét, xé rách hủ luyện ô trọc không khí. Cái này gào thét không còn là đơn sóng âm, mà là ẩn chứa kim cấp hủy ý chí đại đạo xâm nhập. Mắt trần có thể thấy gợn sóng màu xanh sẫm dùng nó làm hoạt tâm âm tung, những nơi đi qua Liên không gian loạn lưu đều bị nhiễm lên ô uế màu sắc, phát ra từ tư tiếng ăn mọn. Cơ hội tại miệng vết thương xuất hiện cùng một cái mắt. Lưng hải chi chủ bên ngoài thân cái kia vô số chương tiêu diện, và mèo mặt ma phàm phát nhận lấy bản nguyên nhất triệu hoán, điên cuồng hướng lấy bị Chu Tiên kiếm đâm thủng qua vết thương khổng lồ hội tụ. Tư bạn chương mặt ma tầng tầng thay nhau, lẫn nhau để ép dung hợp. Phát ra làm người thần hồn đông kết sắc nhọn diện dị, trong chớp mắt tại miệng vết thương mặt ngoài cấu tạo thành một mặt dày nặng vô cùng, chảy theo cùng Cái này từ tụ vật sống bình chứng. Gắt gao ngăn chặn không gian chôn vùi hắc khí thêm một bước ăn mọn. Càng như là nắm giữ sinh mệnh, ngược lúc đích, bao khỏa, điên cuồng gầm nuốt lấy Chu Tiên kiếm bên trên kèm theo vĩnh tịch cùng tồn tại bóc ra pháp tắc chi lực. Suy suy suy, đen kịp chôn vùi lực lượng cùng ố huế màu xanh sẫm thối giữa đại đạo quyết liệt va chạm, chôn bụi, phát ra trói hai tàn dạ âm thanh. Thích Tiên cái kia lạnh giá mắt bạc bên trong hiện lên một chút ba động. Ngư kiếm truyền đến lực cảm đột nhiên tăng lên tới một cái trình độ khủng bố, phảng để nàng lần nữa về tới chính mình thời khắc yếu đuối nhất, mặc kia so sánh chính mình hiếu thắng địch nhân gấp mấy lần. Hơn nữa cái kia tiêu lên tượng tại chống cự chôn vùi đồng thời, trung tâm đột nhiên hướng bên trong sổ đổ, tạo thành một cái ngược ốc ế bế xoáy. Phúc. một cú áp xúc đến cực hạn, sền sệt như thể lãng phi thú, tản ra kim tiên cấp hủ hóa bản nguyên ý chí mù dịch dòng thác, như là bị đè nén nước bạn năm núi lửa, từ cái kia trung tâm vòng xoáy bão xoáy cuồng bạo phun ra. Dòng thác những nơi đi qua, không gian bị thực xuyên ra thật lâu vô pháp khép lại đenịt lỗ thủng, thời gian lưu tự hồ cũng bị cái này cực Nó mục tiêu chính là mới vừa rồi hiện ra thân hình, kiếm thế bị ngăn tiên. Nguy cơ rất trí mạng cảm giác như là nhũ băng đâm vào thần hồn. Thích Tiên không chút do dự, thân ảnh nháy mắt từ thực hóa hư biến đến trong suốt mơ hồ. Hư rồi ngang qua, nàng tính cả đâm vào một nửa chu tiên kiếm, trong chốc lát trốn vào bản thân sáng lập cỡ nhỏ hư số không gian, lần tránh hết thảy công kích cùng cha sét. Đạo kia khủng bố ô uế dòng thác mạnh mẽ đánh vào nàng biến mất phía trước vị trí, đem phiến kia khu vực không gian triệt để ăn mòn thành một đoàn núc núc, phát ra tanh rỉn màu xanh sống dịch bóng. Lang ám sát, cuối cùng vì Kim Tiên bản nguyên khủng bố sức hồi phục cùng phản chế, không thể triệt để phá hủy hệ tâm. Hỗng ngốc Trẩn vỡ tinh hà gạo két lại nổi lên. Bắt được thích tiên bị ép tránh lui chớp mắt trống rỗng, chiến trường cánh bên hư không đột nhiên bị một cỗ man hoang hỗn độn lực lượng xé rách. Côn bằng tử cái kia che lớp tinh hà to lớn cự côn chân thân hiện hiện, bên ngoài thân bao trùm không gian lẫn giắc bên trên hỗn độn đạo văn điên cuồng lấp lóe. Côn bạo hoàn vũ phong bạo dùng hắn làm hoạt tâm ầm vang bạo phát, vô số bỏ qua phòng ngự không gian giao cắt kim loại cũng xé rách thần hồn hư không rít lên quét sạch quanh lên lên đột đột thường không khoảng cách, thân mang theo nghiền nát vạn thế. Trung hàn tiến mạnh đến đùng hại chi chủ bị thích tiên phá vỡ vết thương khổng lồ phía trước. Bao trùm lấy quy khư chôn vùi lực lượng phi khư liệt không chảo xé rách không gian, mang theo xé rách càn khôn khủng bố như thế, mạnh mẽ chụp vào cái tiếp như cũ đang phun trào o huyết cùng hộ hóa bản nguyên, giáp danh loé ra không gian chôn vùi hắc khí to lớn miệng vết thương. Chào chưa đến, quy khư chôn vùi lực lượng đã đi trước một bước ăn mọn. Xoẹt. Không gian như là bị xé rách bị nam đạo ngang qua hư không u ám tức, thương Vain, móng nhọn mạnh mẽ móc vào. Ấn trước quy cơ chôn vùi lực lượng chao kích, coi thường lùng hải chi chủ một bộ phận phòng ngự trực kích bản nguyên. Khối lớn khối lớn chạy xuôi theo ô hố bản nguyên huyết nục bị cứ thế mà xé rách xuống tới, vết thương bị thêm một bước dã man quét trường, ô hố như là vỡ Đê Minh Hà tôn gia. Quy cơ liệt không chảo không gian xé rách xác xuất phát động. Bị móng nhọn xé rách vết thương giáp danh, không gian kết cấu như là cái gương vỡ nát kéo dài vỡ vụn, tạo thành từng đạo nhỏ bé lại chí mạng không gian màu đen vết nứt, như là phụ cốt chi thư, kéo dài phá hư vết thương, tính toán ngăn cản nó khép lại. Trong gian này cắt đứt không ngừng phá hủy đùng hại chi chủ thân thể. Chương 769, thời gian vĩ lực chương 769, thời gian vĩ lực của phụ. Hống, Lùng hại chi chủ phát ra nặng nghề thống khổ gào thét, thân thể cao lớn vì cái này dã man xé rách mà kịch liệt rung động. Nhưng mà, kim tiên cấp hủ hóa chi đạo khủng bố tại lúc này triển lộ không bỏ sót. Bị xé rách vết thương chỗ sâu, sên sệt như chất keo màu xanh sống ngũ dịch tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng mạnh thêm. Những cái này mủ dịch cũng không phải là đơn giản vết đục, mà là độ cao áp xúc hủy hóa chi đạo của hiện. Bọn chúng như là nắm giữ sinh mệnh bật sống thiết giáp. Từng tầng thay nhau bao trùm tại băng liệt trên vết hường, tản mát ra ố bế màu xanh sông thần quang. Không gian cắt đứt tạo thành nhỏ bé vết nước màu đen, lại bị những cái này hỗn chứa kim tiên cấp thủ hóa chi đạo mụ dịch cưỡng ép bổ quyết ố nhiễm. Màu xanh sông ố bế ánh sáng cùng không gian chôn vùi hắc khí lẫn nhau làm ham mọn. Tuy là vô pháp nháy mắt xóa đi quy khư chi lực phá hoại, thế nhưng mắt Trần có thể thấy, viễn siêu mong chờ khép lại tốc độ, để côn bằng tử to lớn hỗn trong đôi mắt hiện lên một chút trọng. Không gian xé hữu hiệu, nhưng đối mặt kim bản nguyên cấp độ tái sinh, vẫn như lực có chưa đến. Ngay tại thích ám sát bị trở, bốn bằng xẻ rách kiểm chế cùng thời khắc đó, phía sau chiến trường, một đạo thanh lánh như nguyệt hoa quang huy bỗng nhiên sáng lên, nháy mắt đuốt lên vị nùng hại chi chủ gào thét cùng Kim Tiên uy áp mang tới pháp tắc hỗn loạn. Giao chỉ trôi nổi tại hư không, cái chán trời chi xa lầu ấn ký chính giữa toát ra trước đó chưa từng có bóng ánh ngân huy. Bố số hơi co lại vòng quay thời gian hư ảnh tại nàng quanh thân lưu chuyển, nghiến răng, phát ra hùng vị mà mở mịt thời gian rung động. Sau lưng dung hợp mà thiên thời động thiên đang lưu chuyển. Nàng hai tay ưu nhã trước người lẳng xuống, phản tại thuộc vô hình dây đàn. Nhân quả cùng thời gian sợi tơ tại nàng giữa ngón tay chạy xuôi, bệnh thành bao trùm toàn trường vô hình mạng lưới. Nhân quả mệnh luân dệt lúc đạo tổ quyền năng, không tiếng động bại ra. Thời tự tiếng vọng, thanh linh âm thanh mang theo đuốt lên bạn vật bất luật. Giao chỉ ánh mắt nháy mắt quá chặt tại chân vũ cái kia phụ đại hình mạng nhện vết nước, bị kim tiên hủ hóa chi đạo kéo dài ăn mòn Bắc Minh tiên khung cự thuận bên trên. Bù bù. Chân vũ tiếp nhận, tới từ lùng hải chủ phận tổn, bị thời Tại giao thời gian như là ngưng kết mảnh vỡ thời gian, những mảnh vụ này tại thời tự tiếng vọng khu động phía dưới, coi thường không gian khoảng cách, nháy mắt hồi tưởng tới chân vũ cự chuẩn bên trên. Rang giáp cách, giận ngươi nhỏ bé tiếng vỡ vụ bên trong, chân vũ trên mặt thuẫn cái kia mấy đầu sâu nhất, đang bị màu xanh sấm hủ hóa chi đạo ương ngạnh ăn mòn vết nứt, nó giáp danh lại như cùng hình ảnh luợn ngược, bắt đầu chậm chầm lớp đầy. Tuy là vô pháp triệt để chữa trị kim tiên pháp tác tạo thành căn bản tính thương, nhưng thời gian này hồi tưởng lực lượng cứ thế mà đem mặt vẫn tổn hại trạng thái, tạm thời kéo về đến mấy tức phía trước tiếp nhận áp lực hơi nhỏ thời khác. Cùng lúc đó, Thần lông quanh thân màu xanh biết sinh mệnh thần quang đột nhiên tăng bọt. Từ hàng thánh vực vãng sinh thụ tràn đầy sinh cơ bị giao chỉ thời gian gia tốc tinh chuẩn dẫn dắt, hóa thành một đạo cô độc đến cực hạn xanh biết của sáng, chuyển vào chân vũ thể nội. Mưa hạn hiệu quả tại thời gian chi lực ra trì xuống, bị cưỡng chế phát động lần thứ hai. Chân vũ hao tổn bản nguyên cùng dạn nước khai giác, tại cái này hai tầng tầng tập phía dưới, tốc độ khôi phục đột ngột tăng. Nàng trầm thấp thở sơ sơ tĩnh, lần nữa, cắp, lần nữa cố. Thời gian đánh cắp. Giao chỉ thanh lãnh ánh mắt chuyển hướng cái kia quần quật lùng hải trung tâm khủng bố cư ảnh, cái chán thời chi xa lậu ẩn ký bỗng nhiên người chuyển. Một cỗ vô hình, nhắm vào thời gian bản nguyên tức đoạt lực lượng, vượt qua không gian, nhảy mắt cuốn lên lùng hải chi chủ thân thể khổng lồ. Lùng hải chi chủ huy động ức bạn xuất tù, phun ra hủ hóa dòng thác độc tác, vô cùng khó mà nhận ra xuất hiện một chút vô cùng ngắn ngủi trì trệ. Phản phất bị vô hình sợi tơ lôi kéo một thoáng, điểm ấy bị cưỡng ép van cắt vỡ thời gian, tại trong tay giao chỉ nháy mắt bị chuyển hóa. Vậy, một lưu chuyển lấy, ra cổ lao thời gian khí tức nặng mộ Nháy mắt ra chỉ tại chân Vũ Than vãn thành lũy trên màn sáng. Thời gian kẻ trộm ăn các mục tiêu thời gian chuyển hóa điểm hộ thuần giờ phút này hoàn mỹ hiện ra. Tầng này thời gian hộ phách hộ thuần, cứ thế mà gánh vác lủng hải chi chủ đột tiếp theo hủy hóa xúc tu bên kích, phát ra nặng lượng như gió trùng nổ mạnh, cơn sáng kịch liệt dập dờn nhưng lại chưa phá nát, là thật võ tranh thủ đến cực kỳ trọng yếu cơ hội thở dốc. Nhưng mà, thậm vi ánh mắt cũng có thể nhìn thấy tại chân Vũ Ma Tuấn. Tại tầng kia mới thêm cầm thời gian hộ phách dưới hộ thuẫn, Than vãn màn sáng trên bản thể. Những cái kia bị kim cấp hộ hóa chi đạo án mọn ra, Thần thú nhất màu xanh thấm vết nước, nó lấp đầy tốc độ tại thời gian quay lại cùng thần nông hai tầng trị liệu xong, vẫn như cũ chậm chạp làm cho người khác nóng lòng. Như là bị ác độc nhất gì xét khắc vào thần thiết hạch tâm, kim tiên pháp tác tạo thành kéo dài ăn mòn như là ròi trong xương, ngoan cường mã triệt tiêu lấy trị liệu cùng hồi tưởng lực lượng. Mặt tuấn lưu chuyển tinh độ tại những cái này vết nước tạm đạm bộ quang, mỗi một lần đùng hại chi chủ uy áp trùng kích truyền đến, những cái này vết nước đều phản phất tại phát ra không chịu nổi gánh gì. Tuy nói chỉ dùng thời gian chi lực hồi bộ phận xu thế suy sụp cũng cung, cung cấp phí giá phòng hộ. Nhưng đối mặt Kim Tiên bản nguyên cái kia sinh sôi không ngừng, Tô Nhiệm viết Thể vụ hóa chi đạo, những cái này đủ để quét ngang huyền tiên lực lượng chiến trường, vẫn như cũ hiển lộ ra lực bất tòng tâm không đủ. Nung Hải cuồn cuộn, Tô Hối sền sệt khí tức cơ hầu ngưng tụ thành thực chất, áp đến người thở không nổi. Nung Hải chi chủ dậy núi kia thân hình khổng lồ mỗi một lần bước đích, đều mang theo vạn trượng ô trọc sóng lớn, cuốn theo lấy ước vạn loại dịch bệnh cùng khí tức tự vong nguyên rủa phù văn tại trong đó chìm Nó ba cái chạy theo sát như cùng ở tại xem kỹ một nhóm phí công rãy rựa chủng tử, quần quần vô tận lủng hải như là hóa hóa diệt thế cư thú, kéo dài hành kích lấy chân vũ chống lên than vạn thành lũy. Cái kia tử tinh độ tạo thành khủng lô màn sáng kịch liệt ba động, phát ra không chịu nổi gánh nặng đến dị, giáp danh đã có nhỏ bé màu xanh sẫm vết nứt giống như mạng nhện lan tràn ra. Đó là kim tiên cấp thủ hóa chi đạo tại ương ngạnh ăn ngon, mà si Newton hình càng là đã đi sâu lủng hải bên trong. À, lên, hải cơ treo ở không trung, tầng tầng rộ như là hỗn độn sơ khai lúc bản nguyên nhất ánh sáng lưu chuyển. Nàng cái chán một điểm hỗn độn thần văn đột nhiên điểm sáng, bàn bạc lê sơn thần bộc hung hãn bẩy ra. Trong chốc lát, một phương vô hình vô chất, nhưng lại phản phất có thể tước đoạt vạn vật tồn tại tuyệt đối lĩnh vực bao phủ xuống, cưỡng ép pháp chế lùng hại quần quần ô bế pháp tắc ba động, liền cái kia làm người hít thở không thông mùi hôi đều tựa hồ bị cưỡng ép xóa đi một cái chớp mắt. Nhiệm nhiệm hóa khai, ngón thể, si ra to lớn miệng Thích Tiên Chu Tiên kiếm xé rách khủng bố chống giống cùng côn bằng tử móng nhọn xé rách phía dưới máu thịt bè bè chỗ. Chương 770, chấn động chương 770, chấn động vô số ẩn chứa bên kiếp quy khu trùng cực chôn vùi chân ý pháp tắc cánh hoa, coi thường không gian khoảng cách, mang theo đuốt lên vạn vật tịch diệt vận luật, tinh chuẩn nhẹ nhàng rơi xuống. Xuy suy suy, cánh hoa chạm đến lùng hại chi chủ thân thể nháy mắt, không tiếng động chôn vùi bắt đầu. Những cái kia bị chém đứt sau điên cuồng lúc lích, như là đầu nhập phân giải, hoa khí má thành từng sợi nguyên thủy nhất hỗn độn khí lưu tiêu tán. Thích Tiên Tạo thành giáp danh vẫn như cũ lóe ra không gian chôn bụi hắc khí to lớn chố miệng vết thương, cánh hoa ôn nhu bám vào, ẩn chứa quy khư chân ý cùng không gian vỡ vụn lực lượng lẫn nhau chống chọi. Điên cuồng tan rã lấy những cái kia tử mặt ma cưỡng ép cấu tạo tiêu đen tường ngăn cản nó hướng bên trong phản vệ gầm găn. Côn bằng tử sẽ rách phía dưới vết thương giáp danh. Màu xanh sông thần quang tính toán bộ chôn bụi phía dưới. nó tái sinh mọc thêm mắt có thể thấy trì chủ thân thể cao lớn lần đầu tiên xuất hiện kịch rung động. Nó cái kia ba cái ô huyết thụ nhãn bên trong, xôi chào quán đạo bị một chút đột nhiên không kịp chuẩn bị kinh lộ thay thế. Cấu thành nó tồn tại hủ hóa bản nguyên, đang bị một loại tầm thứ cao hơn kết thúc lực lượng cưỡng ép phân giải, đọa ra. Tuy là kim tiên cấp thể lượng to lớn vô biên, thánh cơ quy khư chi lực còn không đủ dùng nháy mắt đem nó tan rã, nhưng vết thương khép lại bị cường lực cư chế, bản nguyên khí tức xuất hiện một chút rõ ràng trở xuống. Thừa dịp hiện tại, làm sạch ô bế, nghịch chuyển sinh cơ. Thần nông thanh theo sát mà tới. Hắn dựng ở sinh mệnh cổ thụ dưới hư ảnh, trong tay dược sư bộ phát ra trước đó chưa từng có lưu ly li thanh quang, tình thế lưu ly li thân tôi động đến từ hạ. Dưới chân, đoạn tràng động thiên hư ảnh ầm vang bày ra, màu xanh sẫm cùng thủy kim sen lẫn tràn đầy dòng thác. Vạn dịch loạn lưu tình thế lần nữa bạo phát, như là mở cống cựu thiên tinh hà, mang theo nghịch chuyện sinh tử tràn đầy ý chí, mạnh mẽ cọ rửa hướng lùng hại giáp danh sôi trào ố bế mù dịch. Ầm những nơi đi qua, tượng kinh đường, ra dịch ra tê tê âm như là gặp được khắp tinh, màu xanh sắc màu sắc nhanh chóng rút đi, phân giải, hóa thành từng sợi vô hại khói xanh. Trong không khí gây mũi tanh dính bị một cố kỳ dị, hỗn hợp có cỏ cây thanh hương sinh cơ khí tức thay thế. Càng thêm thần kỳ chính là, bị làm sạch sau so hụ triều đại địa, lại lấy tốc độ kinh người này mầm ra điểm điểm thú lục mang kim chồi non. Những cái này chồi non coi thường ô trọc hoàn cảnh, ngoan cường mà hấp thu dòng thác bên trong bảng bạc sinh mệnh tinh nguyên cùng đoạn tràng kịch sinh cơ, nhanh chóng sinh trưởng làm tràn. Hóa thành từng mảnh từng mảnh tản ra mỏng manh làm sạch quang huy kỳ dị rêu cùng dây leo, trên đó thậm chí mơ hồ có thể thấy được thất thải độc khắc lưu truyền. Tích độc cùng sinh cơ, tử vong cùng khôi phục, vào giờ khắp này hoàn thành kinh tâm động phách nguy chuyện. Tường Vương nho nhỏ sinh mệnh tĩnh tụ tại ô uế đùng hải giáp danh ngoan cường mà tạo dựng lên. Tuy là phạm vi đối với quần quật đùng hải vẫn lộ ra nhỏ bé, lại như trong đêm tối hải đăng, ngoan cố suy yếu đùng hải chi chủ dựa vào tồn tại hoàn cảnh trị. Cùng lúc đó, bị thần Những cái kia bị cưỡng ép làm sạch, bóc ra nguyên như là trăm sông đổ về một biển, bị điên cuồng tồn vệ, luyện hóa, hóa thành tinh thuần vô cùng chất dinh dưỡng, liên tục không ngừng phụng dưỡng bản thân. Sau lưng hắn sinh mệnh cộ thụ hư ảnh bộc phát năng lượng thử có ánh, cánh lá ở giữa lưu chuyển thất thải độc khắc quang mang đại thịnh, tản mát ra khí tức nguy hiểm. Bàng bạc sinh mệnh tinh nguyên cùng đạo nguyên lực lượng như thủy triều phụ trào, làm kéo dài ác chiến trấn vũ, làm phía trước chém giết C view cung cấp lấy bức chắc hậu Ngay tại đùng hải chi chủ vì thánh cơ áp chế cùng làm sạch mà khí động, thế công hơi chỉ hoang mắt, một đạo thanh như lưu quang, sẽ không khí. Nguyệt thân dựng ở xa hơn một chút hư không, thanh lệ khuôn mặt không vui không buồn, như là tuyên cổ bất biến chẳng chọn. Trong tay nàng chương kia xưa cũ kim cũng kim cung bị kéo lại chẳng chọn, trên dây cùng, một chi cuốn quanh lấy phá diệt thần hồn u quang phá hồn chi tiên đã rời dây cùng. Mũi tên rời dây cùng mấy mắt, liền đã biến mất. Cũng không phải là tốc độ quá nhanh, mà là tại kim giác lộc bàn cho không gian vượt qua lực lượng ra chỉ xuống, trực tiếp vượt qua không gian cách trở. Tiếp theo một cái trước mắt, nó đã vô thanh vô tức xuất hiện tại giữa cái lớn trước, đầu Mũi tên tinh chuẩn trúng mục tiêu thụ nhãn giác nhanh chạy xoi xẻn xối xả, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có một tiếng trực thấu thần hồn chói sâu, như là liêu li vỡ vụn nhỏ bé nén lên. Hống ô, lưng hải chi chủ đột nhiên phát ra một tiếng hỗn hợp có thống khổ cùng nỗi giận buồn bực hống, toàn bộ thân thể cao lớn cũng vì đó kịch liệt run qua. Chính giữa con mắt dọc kia nháy mắt hiện đầy tỉ mỉ, giống như mạng nhện thống khổ tơ máu, trong con mắt xoi trào đoán độc đều xuất hiện nháy mắt Phá hồn chi tiến chứa trực kích thần bản nguyên tàn lượng. Mặc dù không đủ dùng trọng thương kim tiên cấp thần hồn hải tâm, lại như là sắc bén nhất độc tâm, mạnh mẽ đâm vào nó ý chí nhất ngừng cái chỗ, mang đến khó mà coi nhẹ đau nhức kịch liệt cũng trong nháy mắt hoàn hốt. Nguyên bản Nguyệt Thần tên không đến mức như vậy, nhưng có giao chỉ tăng phúc, còn lại triệu hoán thú tại lúc này không tham chiến lực lượng cũng có thể cho Nguyệt Thần điều động. Đồng thời, Nguyệt Thần sau lưng động thiên tạn mát ra thanh lệnh anh chàng, ánh sáng nhu hòa choáng như là sóng nước nổi loạn lên, mỏng manh lại kiên định trung hòa lấy xung quanh làm người Tháng này sáng chói đi tới phạm vi nhỏ trong khu vực, nhân hoàng cung tướng cảm giác mơ Hộ thể tiên quang đều tựa hồ ngưng luyện một chút, nhưng mà, Kim tiên cùng Huyền tiên ở giữa vẫn là vắt ngang lấy khó mà vượt qua được trời. Thánh cơ quanh thân phiêu tán quy cơ cánh hoa mặc dù uy năng khủng bố, chôn bụi hiệu quả rất cao, nhưng phạm vi bao trùm đối với đùng hại chi chủ đại lục kia thân hình khổng lồ, như là hạt cắt trong sa mạc. Hơn nữa nàng muốn duy trì mỗi một cánh hoa đều tiêu hao lượng lớn pháp lực. Nàng Tuyết Mỹ khuôn mặt hơi hơi trắng bệnh, cái trán luôn độn thần văn xuất chấn động hiện tại còn vô pháp lâu dài duy trì cường độ cao như vậy vĩnh tiếp quy thu phát. Dù cho nàng có thể tứ đoạt giết chết thâm nguyên sinh vật, nhưng nơi này căn bản cũng không có bất luận cái gì thâm nguyên sinh vật cho nàng lợi dụng. Mà thần nông vạn dịch loạn lưu tịnh thế mặc dù tại đùng hải giáp danh mở ra từng mảnh tịnh thổ, nhưng càng đến gần đùng hải tâm, cô uế nồng độ cùng hộ hóa chi đạo cường độ liên hiện dãy số nhân bạo tăng. Thúy màu vàng kim làm sạch dòng thác trùng kích ở mảnh này màu xanh sẫm đen, như là ngưng kết nguyên dược tường hạch tâm ngũ dịch bên trên, như là nước vào Mặc dù có thể kích thích mạng lưới lại khó mà đi sâu. Làm sạch cùng tái sinh rằng có tại hạch tâm khu vực lâm vào rằng cô, thúy kim dòng thác bị bướp bướp Nguyệt thần phá hồn chi tiến tạo thành quái nhiêu cùng thống khổ là chân thật, nhưng cấp độ khoảng cách quá lớn, hiệu quả như là phụ dung sớm nợ tối tàn. Giữa nùng hải chi chủ con mắt dọc kêu bên trong tơ máu nhanh chóng biến mất, tan giá con ngươi lần nữa ngưng tụ lại càng bạo ngược bản động, trong nháy mắt kia hoàng hốt đã bị lửa giận ngập trời thay thế. Nguyệt thần thanh huy tại cái này áp bách phía dưới như làn đến tàn trong gió. Tại mênh mông hủ hóa uy áp phía dưới, nó làm sạch phạm vi bị áp chế đến càng ngày càng nhỏ, gần đây hết không đủ thu hết vào mắt. Lùng Hải chi chủ cái kia bị tạm thời áp chế khí tức, như là bị đè xuống núi lửa, ngay cả tích góp kinh khủng hơn phần công. Quân quân lùng Hải chỗ sâu, thần quang màu xanh sẫm kịch liệt ngưng kết, bức bạn đầu hũ hóa xúc tu thật cao vút lên. Xên sắc nguyên rủa dòng thác tại mặt ngoài lao nhanh chảy xuôi, tản mát ra khiến không gian cũng vì đó mục nát vỡ vụn trùng cực tuyệt vọng khí tức. Vẫn như trước đưa tới tại bên cạnh Thạch Nhạc cùng Thanh Phong hai người rung động thật lớn. Chương 771, một lần trọng thương chương 771, một lần trọng thương rõ thật có thể cùng giao chiến. trong mắt lên động, hắn tưởng Thẩm nói tới phía sau Chẳng mấy chốc sẽ để bọn hắn xuất thủ. Tuy nói nhìn qua đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng vẫn là kiên trì chịu được. Thanh phong cũng tràn ngập chấn động, quả thật là bị phục hy đại tôn xem trọng người. Nhưng tiếp xuống. Thanh phong trường kiếm sau lưng bay ra. Hắn nhìn ra cái này, đùng hại chi chủ phản công không thể khinh thường, lại không ra tay khả năng trong nháy mắt thẩm phi liền sẽ bị giết chết, bọn hắn liền cứu cũng không kịp. Nhưng thẩm phi âm thanh vẫn là chuyển đến. Hai vị trưởng lão, còn không tới xuất thủ thời điểm. Sau một khắc Lưỡng hại chi chủ cái kia từ ô hế bản nguyên ngưng tụ to lớn thân thể phát ra nặng nề gào thét, ba cái chạy xối theo màu xanh sẫm nùng huyết tụ nhãn gắt gao khóa chặt tại chân vũ cái kia sáng tối chập chẩn than vãn thành lũy bên trên. Tức bạn đầu cuốn quanh lấy hủ hóa xúc tu thật cao vút lên, xuyên xét nguyên rủa dòng thác tại mặt ngoài lao nhanh hội tụ. Cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt đập xuống, chân vũ tựa như núi cao huyền vũ chân thân phát ra không chịu nổi gánh nặng đến để Giao chỉ Giao chỉ thanh lệ tuyệt luân trên khuôn mặt không vui không buồn, cái chán mai kia chạy xoi theo thời chi xa lịch thời chi sa lỗ ấn ký bỗng nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có bóng ánh ngân huy. Vô số hơi có lại vòng bay thời gian hư ảnh tại nàng quanh thân điên cuồng lưu chuyển, nghiến răng, phát ra hùng bĩ mà mở miệng thời gian rung động. Thời không trung yên vạn đạo tổ quân năng, thời không giá tiếp. Ánh mắt của nàng xuyên thấu xôi trào đùng hại cùng ố bế pháp tắc dòng thác, tinh thuần rơi vào chân vũ thành lũy gần nhận, cái kia đủ để bỡ nát kim đạo cơ trên lực lượng. Đồng thời, ý niệm của nàng như là vô hình thời gian sợi tơ, hồi tượng thời gian trường hạ trăm chú cuốn quanh ở đùng hại chi chủ thân hình khổng lồ bên trên một chỗ vẫn như cũng lóe ra không gian chôn vùi hắc khí to lớn miệng vết thương. Đó chính là thích tiên dùng bạn kiếp chu tiên thời huyền trung thích xé rách vết thương chí mạng, giáp danh tiêu tên tưởng còn tại ương ngạnh núc ních chống cự lại quy cơ chôn vùi lực lượng. Gã, giao chỉ môi anh đảo khẽ mở, âm thanh phảng phất mang theo vũ trụ sờ khai tiếng vọng. Bù bù, một cỗ về nào khó lường, siêu biệt lẽ thường thời không vĩ lực bỗng nhiên xuống. Ngay tại theo lấy rùa, ô cơ màu sống dòng thác mẽ đánh vào chân vũ thành lũy màn sáng một phần ngàn tỷ nháy mắt. Nó nơi trọng yếu ẩn chứa tính chất hủy diệt chớ chú chi lực, bị một cô vô pháp kháng cự thời không pháp tắc cưỡng ép bóc ra, vặn mèo. Cố lực lượng này cũng không tiêu tán, mà là dọc theo giao chỉ bệnh vô hình tuyến thời gian bị cưỡng chế chiết cây trở về mấy tức phía trước. Tinh chuẩn miêu định tại nùng hải chi chủ trên mình đạo kia bị thích tiên xé rách to lớn miệng vết thương đi qua kết điểm. Phản phất cái kia hủy diệt nguyên rủa cũng không phải là từ nó giờ phút này phát ra, mà là tại chính nó đạo kia chưa khép lại vết thương chỗ sâu phát. Ầm long, kinh biến nảy sinh. Dung hài chi chủ to lớn như dây đuôi thân thể đột nhiên cứng đờ. Chó kia bị thời không giá tiếp quá chặt trong vết hường, không có dấu hiệu nào phát sinh khủng bố tổn cùng nổ lớn. Phản phất nói bản thân ấp ủ ác độc nhất nguyên rựa, bị thời không pháp tắc cưỡng ép nhét trở về nó yếu ớt nhất bản nguyên tri địa. Màu xanh sống gần đen tối hế bản nguyên mù dịch hỗn hợp có độ cao áp xúc nguyên rựa phù văn, như là bị đâm thủng khổng lỗ bọc mù mãnh liệt nổ tung. Nó mãnh liệt trình độ viễn siêu bất luận cái gì phần ngoài công kích có khả năng tạo thành tương tổn. Càng đáng sợ chính là, bản nguyên nghịch lý phản vệ nháy mắt có hiệu lực, cỗ này từ nó bản thân phát ra, lại bị chết cây với bản thân đi qua lực lượng hủy diệt. Nó thương tổn bị tướng ép phóng đại sơ sơ 30 và lần. Dù cho có đại bộ phận suy yếu, nhưng trực kích hoạch tâm tướng tổn, trong nháy mắt đè đùng hại chi chủ bị thương nặng. Thùng ngao ngao ngao, một tiếng hỗn hợp có ức vạn vong hồn rít lên thống khổ gào thét, sẽ rách toàn bộ hủ đơn. Dung hại chi chủ thân thể cao lớn kịch liệt có rút, và mẹo, dạng kia vết thương thật lớn nháy mắt bị nổ thành một cái sâu không thấy đáy cùng bố chống giống. Xên như như là bữa mà ra, đem màng lớn đùng màu xanh sẫm. Nó ba cái thụ nhãn bên trong hoán độc cùng bạo ngược nháy mắt gặp khó dùng tin thống khổ cùng một chút nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi thay thế. Vẫn sức chờ phát động ngập trời thế công bị cái này nguồn gốc từ nội bộ khủng bố trọng thương cứ thế mà các ngang, vì đó trì trệ. Cơ hội tại đùng hải chi chủ vết thương độ đùng, Thống Hào lên tiếng cùng một nháy mắt, thích tiên thân ảnh như là dung nhập không gian bản thân quỷ quái, vô thanh vô tức xuất hiện tại cái kia tân sinh khủng bố miệng vết thương rách rành. trong lòng bàn tay, chu kia bị si lại, lóe ra u ám không gian hàn mang chu tiên kiếm đã đưa ra. Suy giai mạnh trong suốt trường kiếm coi thường không gian khoảng cách cùng quần quần ô uế mù dịch, vô cùng tinh chuẩn đâm vào cái kia bị nghịch lý phản vệ nội tung, sâu có thể thấy được bản nguyên chỗ trống chỗ sâu. Tự hạn không gian xuyên thấu cùng phá giáp lực lượng bạo phát, trực đảo hoàng long. Cùng lúc đó, tiểu bộ khống chế chín mặt mỏng như cánh ve, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước tiểu giới không lăng kính tại thích tiên quanh người nháy mắt bày ra, cấu thành một cái huyền ảo kính trận. Mặt kính lưu chuyển, cũng không phải là dùng cho phòng ngự, mà là tinh chuẩn bắt, chết phương si ra khủng quyền, thủy tổ quyền địa lập suy. Các kia ẩn chứa cựỡng chế suy yếu mục tiêu 90 trước mắt lực lượng trạng thái, bị chín mặt lăng kính như là tiếp sức chết sảng, khuế đại, tập trung. Nguyên bản khả năng bị đùng hại chi chủ thân hình khổng lồ phân tán hoặc chống cự suy yếu lực lượng, bị không gian này kính trận cưỡng ép áp xúc, cô đọng thành một đạo vô hình pháp tắc đũa nhỏ, xuôi theo chu tiên kiếm sáng lập thông đạo, mạnh mẽ rót vào đùng hại chi chủ vết thương chỗ sâu nhất bản nguyên tâm. Vù bù, bù, đùng hại chi chủ thân thể dao lớn lần nữa kịch liệt rung động. Kim cấp vị cách hóa chi đạo hương chống lại, để cái này chế suy yếu pháp không thể đạt tới trên lý luận 90 cực hạn, nhưng nó hiệu quả vẫn như cũng kỳ người. Nó quần quật mũi hải minh lộ ra ảm đạm một cái chớp mắt, bên ngoài thân chạy xuôi ô bế thần quang trên diện rộng suy yếu. Liền cái kia dâng trào ô huyết đều phản phát biến đến suy yếu mấy phần. Một loại lực lượng bị cương ép rút ra, trạng thái kịch liệt chửa xuống cảm giác suy yếu, rõ ràng chuyển ra ngoài. Còn chưa đủ. Thánh cơ. Thần phi âm thanh mang theo không thể nghi ngờ quyết định. Một mực ở hậu phương điều tức thánh cơ, tại giao chỉ thời tự tiếng vọng khôi phục nó tiêu hao, thần nông sinh mệnh hổng lô cung cấp tràn đầy sinh ủng hộ, sớm đã vận sức chờ phát động. Giờ phút này, nàng thanh lãnh hai con ngươi hàn quang lóe lên, ngón tay ngọc nhỏ dài lăng không điểm hướng cái kia bị liên tục trọng thương, pháp tắc suy yếu khủng bố vết thương. Nhất niệm hoạch khai, vạn pháp quy hư. Băng phong. Vô số ẩn chứa băng mộc vĩnh kiếp cực hạn hàn băng pháp tắc quy cơ cánh hoa tự nhiên nở rộ, mang theo đông kết thời không, kết thúc vạn vật tịch diệt chấn ý, tao nhã mà chí mạng phiêu hướng lùng hại chi chủ vết thương. Cánh hoa coi thường ố bế mù dịch khắc trở, tinh thuần không vào cái kia bị lý nổ tùng, bị không xuyên, bị pháp yếu chôn sâu. Xuy suy suy, cực hàn quy cơ chi pháp tắc phát. Trong vết thương điên cuồng lúc nức, tính toán khép lại hủ hóa mụ dịch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đông cứng, ngưng kết. Màu xanh sấm băng tinh nhanh chóng lan tràn, đem quần quần ố đế bản mần cứng ép băng phong tại bên trong. Không chỉ ngăn trở nó tái sinh khép lại, càng cực đại quấy nhiễu nhũng hại chi chủ lực lượng lưu chuyển cùng bạo phát. Thứ hạng cùng quy khư trôn bụi lực lượng sẽ lẫn, kéo dài phá hư vết thương giáp danh tổ chức. Si bắt được cái này ngàn năm một thở cơ hội tốt, phát ra trấn hư không cùng điếu, ma khu theo lấy hỗn độn ma diễm, vung vẫy hổ phép ma đao lần nữa cuồng kinh vận chuyển tới cực hạ. Điên Cổn Tôn vệ lấy Nùng Hải Chi chủ tiêu táng ra, bị suy yếu cùng đồng kết hội hóa bản nguyên, khí tức của hắn trong chiến đấu như là vĩnh viễn không có điểm dừng chèo lên, mỗi một đao chém xuống đều mang xé rách càng khuôn lực lượng. Không ngừng oanh kích lấy cái kia bị đông cứng bất thường, quyết trương chiến quả. Đồng thời châu thiên hoán nhật cũng tại không ngừng tác dụng. Liên tiếp không ngừng lực lượng không có vào xi si bưu thể nội, bị trong cơ thể hắn mang ngục huyền thai nháy mắt thôn vệ, luyện hóa. Nùng Hải Chi chủ năng lực hồi phục, mắt trần có thể thấy lần nữa bị suy yếu một đoạn. Đùng hải Chi chủ phát ra càng lương, mang theo một chút sợ hãi gào hét. Nó cái kia khổng lồ thân thể tại nhiều tầng đả kích xuống điên cuồng mà mèo, tính toán tránh thoát cái này chí mạng liên hoàn sát cục. Nhưng mà, thời không giá tiếp tạo thành lịch lý phản vệ trọng thương, thiên địa lập suy cưỡng chế suy yếu, ba ngục quy khư đông kết phá hoại, bản nguyên năng lực bị đánh cấp thất vệ. Kim tiên uy lực lại bị một nhóm chưa thăng cấp kim tiên tồn tại, trong nháy mắt trọng thương một lần. Chương 772, lại lần nữa trọng thương chương 772, lại lần nữa trọng thương đùng hại chi chủ cái kia tê hỗn hợp có vô tận thống khổ cùng tinh nộ gào thét còn tại Hỗ Uyên trong không khí chấn động, thân thể tại kịch liệt co rút, và mèo Bị thời không giá tiếp cứng rắn nhét về bản thân vết thương hủy diệt nguyên rủa, tại bản nguyên nghịch lý 30 vạn lần khủng bố tăng phúc xuống, cơ hồ đem nó cái kia khổng lồ ô bế thân thể nội xuyên qua một cái trước sau thông thấu khủng bố hang lớn. Màu xanh sống gần đen bản nguyên mù dịch như là mất không chế như thác nước điên cuồng trút xuống, đem phía dưới quần quần đùng hải đều nhuộm thành càng thâm trầm vẻ tuyệt vọng. Hỗn điện bản nguyên vị chúa tể trọng thương mà kịch liệt rung chuyển, toàn bộ hủ điện đi này, Khí phi thần nghiệm như là lệnh giá mệnh lệnh, tinh chuẩn bắt được cái này chớp mắt là qua chướng cơ. Hững, một tiếng trầm thấp gạo thiết vang lên, phản phát tới từ không gian bản thân rung động. Côn bằng tử cái kia che lấp hư không to lớn cự côn chân thân hiện hiện, hỗn độn chi khí cuồn cuộn. Hắn cặp kia to lớn như tinh thần hỗn độn đối mắt, nháy mắt ba chặt đụng hại chi chủ thân hình khổng lồ nổi bộ, cái kia tại cùng bố vết thương chỗ sâu, vẫn như cố gắng nhẹ nhịp nhàng, ra làm người sợ hãi hủ hóa chi đạo màu xanh bản nguyên trùng sáng. Vạn giới miêu điểm. Côn bằng tử ý niệm cho đến, một điểm thuần túy đến từ hạ, ra củng cố không gian ba động màu bạc ngân ký coi thường quần quẫn mụ dịch cùng ô bế pháp tắc quá nhiều. Như là tiểu Tuấn Di tinh chuẩn lạ cuốn tại đoàn kia nhịp nhàng màu xanh sẫm bản nguyên trên trùng sáng. Đây cũng không phải là lý lẽ tiêu ký, mà là đối nó không gian tọa độ tuyệt đối khóa chặt. Ngay sau đó, côn bằng tử quanh thân bộ phát ra khủng bố ngân quang. Hoàn Vũ phong bạo. Dùng hắn làm hệ tâm, một mảnh bao trùm nùng hải chi chủ gần nửa thân thể trùng cực không gian loạn lưu khu ầm vang bạ phát. Không còn là phía trước thanh lúc phong bạo, lần này phong bạo mang theo chất hủy diệt tập trung ý chí. Vô số không gian giao cắt kim loại như là ước bạn đem vô hình tự thần liêm đạo. Điên cuồng cắt đǔng hại chi chủ to lớn ố hế thân thể, phát ra rợn người suy suy thanh âm, lưu lại vô số sâu đủ thấy xương gú ám vết nước. Đinh hai nhức óc hư không rít lên không còn là phạm vi công kích, mà là bị cao độ ngưng tụ, như là ước vạn căn vô hình linh hồn gai động, mạnh mẽ đâm về đǔng hại chi chủ bị thương thần hồn, tính toán sẽ rách nó cuối cùng ý chí phản biến. Càng trí mạng là, trong gió lốc tạo thành vô số không gian cường đại giam cầm phòng suối, như là xềnh xệch vũ trụ nửa đường, chặt lại ở đǔng thân thể, khiến cho hành động biến đến như là lâm vào vũng gian nan chậm chạp. Đùng Hải Chi chủ cũng không sở trường không gian chi đạo, chỉ có thể dựa vào thân thể cao lớn cùng bị cách cưỡng ép chánh thoát, vẫn như trước vẫn là bị trí hoãn rất nhiều tốc độ. Ngay tại hoàn vũ phong bạo đem Đùng Hải Chi chủ trì hoãn máy mắt, một đạo sát ý vô thanh vô tức phủ xuống tại Đùng Hải Chi chủ bản nguyên trên trùng sáng. Thích tiên tại hư không vô giới vĩnh dạ lưu động trung cực quyền năng phía dưới, đã triệt để hóa thành không gian bản nguyên một bộ phận. Cấu thành nàng tồn tại cuối cùng một chút vật chất cùng năng lượng dấu tích cũng triệt để sụp đổ, phân giải, dung nhập cấu thành vũ trụ cơ sở nhất không gian lượng tự hái. Nàng triệt để hóa thân thành không bản thân một đạo bóng mờ. Tiếp theo một cái chớp mắt, từ cái kia bị tuyệt đối quá chặt tọa độ không gian, Lưỡng Hải chi chủ nhịp nhàng hủy hóa bản nguyên hạch tâm nội bộ. Bản tiếp Chu Tiên thời viên chu thích, Chu Tiên kiếm mũi kiếm từ mục tiêu hạch tâm nội bộ hung hãn đâm ra. Một cách này, coi thường Lưỡng Hải chi chủ giờ phút này bị suy yếu dưới trạng thái ô bế phòng ngự cùng hủ hóa chi đạo chống lại. Phốc, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có bản nguyên bị cưỡng ép xé rách, tồn tại bị trung cực phủ định nhỏ bé chôn thanh. Mũi kiếm đâm vào bản trùng sáng mắt. Thời nguyên định cực thời không tọa đồng thời phát động. Vô hình, xuyên qua quá khứ tương lai thời không xích lấy mắt xuyên thấu lủng hại chi chủ tồn tại bản chất, đem nó quá khứ một cái nào đó đối lập suy yếu tiết điểm, hiện tại cái này bị thương nặng trạng thái, cùng tương lai khả năng thông qua hủ điện bản nguyên tái tạo một chút hi vọng sống. Tất cả thời không bao độ, cưỡng ép miêu định, khóa chặt, phong kín. Ngay sau đó, tồn tại bóp ra chung cực tịch diệt chi lực cầm vang bạo phát, như là vũ trụ ý chí đích thân chấp trưởng của Thệ. Từ bị miêu định thời không phải vẽ bên trên, muốn đem lủng hại chi chủ cái khái niệm này, phần này tâm bản nguyên cưỡng ép, hoàn toàn xóa đi. Tại đồng thời, giao chỉ cũng không ngừng dùng thời gian chi lực bao trùm lùng hại chi chủ có thể tránh né tương lai, đã để thích tiên nhiều kỹ năng lại lần nữa đánh vào trên lùng hại chi chủ. Ngao, lùng hải chi chủ phát ra thế lương đến bản mèo biến dạng dũ thảm. Đoàn kia bị chúng mục tiêu màu xanh sẫm bản nguyên trùng sáng đang điên cuồng quấn bện, thu hẹp, ẩm đạo. Kim tiên cấp vị cách tại lúc này hiện ra đến tinh tế. Tại Đủ để nháy mắt mặt sát lực lượng nguyên tiên phía dưới, bản nguyên còn tại kịch liệt giãy rủa. Tuy bị xé rách, bị chôn vùi một bộ phận, nhưng lại không giống như nguyên tiên nháy mắt hóa thành hư không. Xoẹt. Cuối cùng, tại không gian kiếp lực cùng tồn tại bóc ra hai tầng giảo sát phía dưới, một bàn nho nhỏ, nhỏ. Tản ra nồng đậm bụi hóa chi đạo màu xanh sẫm chỉ chất mạnh vụt, bị cứ thế mà từ hoạch tâm bên trên xé rách, bóc xuống. Mảnh vụt này thoát ly chủ thể, ngay mắt mất đi hoạt tính, như là ngưng kết ố hế cái tinh, phiêu phủ ở báo tắc không gian cuồng bạo bên trong. Tại bên cạnh lực trận thạch nhạc cùng thanh phong ánh mắt chau lên, liền kiếm tiên đạo đều bị chém ra tới. Nung Hải chi chủ khí tức như là lại lần nữa rơi xuống. Nó thân thể cao lớn kịch liệt run rẩy, quần quần vô tận đùng hải lấy tốc độ mà cũng có thể thấy được đại diện tích kết, tử, đi tính, biến thành từng mảnh từng mảnh ra tanh màu xám đen tử tổn lên năng lượng bị từ trên căn bản trọng thương. Trần Vũ tiếp nhận áp lực đố nhiên giảm bớt, cái kia kéo dài ánh kích than vãn thành lũy kim tiên cấp hộ hóa uy áp, như là thủy triều xuống nhanh chóng suy yếu. Nàng bắt được cái này vì giá cơ hội thở dốc, gầm nhẹ một tiếng, thần quang màu vàng đất toàn lực vận chuyển, tính toán chữa trị trên mặt thuần những cái kia thâm thủy nhất, bị kim tiên pháp tắc ăn mòn ra màu xanh sẩm vết nứt. Giao chỉ thời tự tiếng vập lần nữa phát động, mấy mảnh, mảnh dung nhập thuẫn, sinh mệnh Tại hai tầng ảnh hưởng, mặt thuần nhỏ bé nhất vết nứt bắt đầu gian nan đấy, tinh độ hào quang cũng khôi phục một chút. Nhưng mà, những cái kia hoạch tâm nhất, như Lổng Đạo thì là cấn màu xanh sống vết đứt, nó tốc độ chữa trị thông thả làm cho người khác nóng lòng. Kim tiên pháp tác tạo thành đạo thương như là giỏi trong xương, ngoan cường mà chống cự lại thời gian quay lại cùng sinh mệnh chi lực có dự. Mỗi một lần thần quang chạy qua, đều chỉ có thể ma diệt cực kỳ nhỏ một chút ố hế lạc văn. Cái này tuyệt không phải huyền tiên thủ đoạn có thể trong khoảng thời gian ngắn triệt để loại trừ vết thương. Thích tiên thân ảnh tại hoạch tâm bên cạnh từ hư hóa thực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức kịch liệt ba động, thậm chí nắm lấy Chu tiên kiếm tay đều tại run nhẹ nhẹ. Vừa mới cái kia cực một ích cơ hồ dành thời gian lực lượng của nàng. Nàng ánh mắt lạnh như băng đảo qua cái kia bị sẽ rách xuống tới, nổi lơ lửng một chút mạnh vụ. Vừa nhìn về phía Nùng Hải chi chủ cái kia tuy là ảm đạm lại vẫn như cố ương ngạnh nhẹ nhàng, cũng bắt đầu lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ hấp thu sủng quanh hoại tử mụ dịch tính toán khôi phục hạch tâm trùng sáng. Kim tiên lại ương ngạnh đến tận đây. Nàng đem hết toàn lực trung cực giám sát, dung hợp không gian bản nguyên tiếp lực cùng lúc yên mã sát lực lượng, lại cũng chỉ có thể xé rách thứ nhất một phần nhỏ, mà vô pháp đem nó hạch tâm triệt để cho bụi. chi chủ mặc dù bị thương nặng, khí tức giảm, phù nguyên đại diện tích hoạt tử, nhưng nó còn chưa chết. Cái kia bị xé rách vết thương cùng ảm đạm hỏa tâm bên trong, một cú càng thêm thâm chậm, càng oán độc hủy diệt ý chí, như là bị triệt để làm nổi giận tất viên bản thân, ngay tại chậm chậm ngưng kết. Chương 773, dạng cô chương 773, dạng cô sau một khắc. Lũng Hại chi chủ thể nội gom lại vô số lực lượng lập tức ầm vang bạt phát. Hỗn ngao ngao ngao, từng tiếng điên cuồng, hỗn hợp có ước vạn vong hồn rít lên vang lên. Lũng Hại chi chủ cái kia ba cái chạy xuôi ô huyết Nó cảm nhận được sâu mang tới trọng thương. Nó không còn tính toán khép lại vết thương, ngược lại thôi động cái kia khủng lỗ vô biên lên bản nguyên. Vận dụng nó kinh khủng nhất thủ đoạn. Ầm ầm long, toàn bộ hủ đen dùng đùng hải chi chủ làm trung tâm, vô số khối tử hủ bại vết nụ, xương vỡ cùng sền sệt mụ dịch tạo thành hủ triều đại lục kịch liệt rung động, bay chướng, tản mát ra tính chất hủy diệt tối hế hào quang. Lưng hải càng là nhấc lên bạn trượng phong ba, mỗi một giọt mụ dịch đều như là áp xúc hủy diệt bom, nội bộ ẩn chứa dị bệnh, nguyên rửa, suy vong nhiều lực lượng bị nháy mắt dẫm bạo. Nó muốn bạo phận Bản thân cái này liền là nó một bộ phận đối địch thủ đoạn. Không bố diệt động nháy mắt sạch toàn bộ trường. Trần Vũ cái kia vừa mới tại giao trì thời tự tiếng vọng cùng thần nông sinh mệnh mưa hạn phía dưới gian ngang cùng cố than vãn thành lũy màn sáng, lần nữa phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Giáp danh vừa mới bị hồi tưởng chữa trị nhỏ bé vết nước nháy mắt qua trường, tinh đồ điên cuồng lấp lóe, phản phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan rã. Hầu Vương Nhân Hoàng cung các tướng sĩ, mặc dù có tầng tầm phòng hộ, cũng cảm nhận được linh hồn bị đông cứng, nhục thân gần tan dã đại công bố. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiểu hoàng đột một tiếng thanh cao ngạo quát mắng, thanh cơ treo thẳng tại trung tâm phong bạo. Tay nào tung bay, cái chán mai kia hỗn độn thần văn bỗng nhiên bộc phát ra trước đó chưa từng có hừng hực hạ quang. Bù bù, một phương quần quần bao la, phản phất từ tầng 9 hỗn độn thế giới chồng chất mà thành hư ảnh. Cửu hoàng động thiên hình chiếu, à vang tại tránh cơ sau lưng bày ra. Chín đạo to lớn, như là vũ trụ vòng xoáy hỗn độn cửa vào tại trong hình chiếu bỗng nhiên mở rộng. Khung bố thôn vệ chi lực, cũng không phải là nhằm vào vật chất năng lượng, mà là nhắm thẳng vào tồn tại bản thân. Cái này chín đạo hỗn vòng xoáy, mục tiêu tinh chuẩn khóa chặt đùng hải chi chủ cái kia bị thích tiên xé rách, bị cuốn bằng tử quyết chương. Giờ phút này đang bị vĩnh kiếp quy cơ cánh hoa kéo dài chôn bụi phân giải, lại bị băng ngục vĩnh kiếp cực hàn tạm thời đông kết ngăn cản nó tái sinh vết thương khổng lồ. Xuy suy suy, như là chín đầu tham lam hỗn độn cự thú mở ra thao thiết miệng. Nùng Hải Chi chủ cái kia phun ra ngoài, thần chứa kim tiên cấp hủ hóa bản nguyên ố bế huyết nục cùng tiêu tán năng lượng, bị cái này chín đạo vòng xoáy điên cuồng xé rách, tổn vệ. Những cái kia bị nổ tung phụ triều đại lục mạnh vụ, nó tiêu tán hủy diệt năng lượng, thậm chí bộ phận bị cưỡng ép thiêu đốt ngũ dịch nguyên dược dòng thác. Tại ở gần vòng xoáy nấy mắt, cũng bị cưỡng ép tan rã hủy diệt đột tính. Hoàn thành tinh toán nhất, màu hỗn độn tư lương bị Cự Hoàng Động Tiên tham lam thu nạp vào đi. Thánh cơ Tuyệt Mỹ khuôn mặt hơi hơi trắng bệ, cái chán thần văn hảo quang kịch liệt ba động. Khống chế Cự Hoàng Động Tiên tồn vệ kim tiên cấp bản nguyên, dù cho chỉ là tiêu tán bộ phận cùng bị thương huyết nục, nó áp lực cũng như sơn băng hải thiếu. Động tiên mép hình chiếu, thậm chí bắt đầu xuất hiện nhỏ bé, như là đồ sứ vỡ vụn gợn sóng không gian. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hữu hoàng trong động tiên ngay tại phát sinh trời lệch đất biến, những cái kia bị tồn vệ hủ hóa bản đang bị hỗn độn lực cưỡng ép hóa, trở thành động tiên diễn hóa chất dinh dưỡng chỉ là quá trình này cuồng bạo vô cùng, như cùng ở tại trong động thiên dẫn độ từng tòa cỡ nhỏ hủ hóa thân viên. Thuần vẻ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng đối mặt kim tiên cấp tổn tại chủ động dẫn bạo hủ liên khủng bố thể lượng, vẫn như cũ lộ ra hạt cát trong sa mạc. Chí nạo vòng xoáy như cùng ở tại tính toán hút khô sôi trào khắp trốn ố bế hải dương. Chưa đủ lịch chuyển sinh tử, đứt ruột khắc ôn, can côn lịch truyền sinh khác. Cơ hội tại thánh cơ xuất thủ đồng thời, thần nông trừng ở mệnh ảnh, xưa cũ sử phút này toát ra trước đó chưa từng có xanh biếc thần quang. Trong hào quang này mang theo một chút quyết tuyệt độ đời, đó là đoạn trạng động thiên lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Hắn đột nhiên đem dược sư cắm vào dưới chân tiên kia tại vạn dịch loạn lưu tình thế cỏ rựa phía dưới vừa mới nảy mầm ra thủy kim rêu cùng dây leo sinh mệnh tinh thụ. Càn khôn nghịch chuyển sinh khắc huyền ảo pháp tắt toàn lực vận chuyển. Vù bù, bù, một đạo xanh biếc của sáng mang theo nghịch chuyển sinh tử lực lượng. Một điểm kết nối lấy phía dưới làm sợi rêu, một đầu khác thì hung hãn đâm vào chi chủ cái kia hạch tâm trùng sáng phù Thần long cũng không phải là trực tiếp công kích chi chủ, mà là nó hồi hóa chi đạo. Hồi hóa chi đạo như là phụ cốt chi thư. Đang điên cuồng hủ hóa lấy thánh cơ quy khư cánh hoa cùng băng ngục lực lượng, cú tính toán ô nhiễm phía dưới tân sinh tinh thổ. Xanh biết thần quang cùng màu xanh sáng hủ hóa chi đạo tại pháp tắc cấp độ vết liệt va chạm, dây dưa. Thần nông thần nông động tiên lực lượng, ẩn chứa cực hạn tử vong cùng sinh cơ thống nhất. Hắn tính toán đem cái này hủ hóa chi đạo lấy độc trị độc, cưỡng ép nghịch chuyển điều hòa. Ccc. Giận người pháp tắc chôn vùi âm thanh trong hư không vang vọng. Có thể nhìn thấy, tại khu vực, một phần màu xanh bị cưỡng ép bóc ra. Tại căn quân nghịch chuyển vĩ lực phát xuống sinh kỳ dị và mèo, thủy biến, mục nát khí tức bị cưỡng ép loại bỏ hóa thành một cỗ tinh thuần vô cùng, tận chứa mỏng manh làm sạch pháp tắc sinh mệnh tinh khí. Phía địa nho nhỏ rêu nháy mắt bộc phát ra kinh người thủy hảo quang ngầu vàng. Nhu lực rêu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng lăn tràn, sinh trưởng, cứng đờ. Nhưng mà, thần long trên mặt lại không có mấy thoải mái, hắn trong thất hiếu, mơ hồ có thủy màu vàng kim phân ra. chuyển tiêu hao cùng cực kỳ khủng bố. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chính mình nghịch chuyện chỉ là cái kia quần quật nguyên rựa dòng thác bên trong bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ. Đại bộ phận kim tiên cấp thủ hóa chi đạo vẫn tại làm cho cả đùng hại sôi trào. Hưu, hưu, hưu. Sau một khắc, ba đạo thanh lãnh như nguyệt phách hàn tinh lưu quang, xé rách ổ chó hỗn loạn năng lượng luân lưu. Nguyệt thần thanh lệ thân ảnh tại xa hơn một chút hư không như ẩn như hiện, dáng người như nguyệt hạ tiên a. Tại giao trì kết nối phía dưới, động tác của nàng cùng nhận biết bị cưỡng ép đồng bộ, thời gian ở trong mắt nàng phảng bị dài, phân tích. Dây cung mỗi một lần rung động, đều có một chi cuốn quanh lấy tàn lũy thần hồn lũ quang phá hồn chi tiến rời dây cùng mà ra. Mục tiêu cũng không phải là đùng hại chi chủ cái kia to lớn thụ nhãn bản thân, mà là ba cái thụ nhãn cùng nó cái kia khổng lồ ố đế đầu ở giữa, cái kia ba đạo chạy xôi theo sền sệt nút biết, như là pháp tắc cuốn rốn mỏng manh chô đuôi tiếp. Phục, phục, phục, ba tiếng nhỏ bé lại chử thấu thần hồn nhẹ vang lên. Phá hồn chi tiến vô cùng tình chuẩn đã trúng mục tiêu. Ẩn chứa tàn lũy lực lượng nháy mắt mạnh mẽ đâm vào cái kia tiếp nối lùng hại chủ ý chí cùng cảm quan tâm tất điểm. lùng hại chi chủ thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ. Dận mạo hủ điện tiến trình bị cái này, tình chuẩn đến Hạo điện thần hồn đã kích cứ thế mà cắt ngang một cái trước mắt. Nhưng mà, kim tiên cấp bị cách cùng hủ hóa ý chí hương mạnh vượt quá tưởng tượng. Nguyệt thần cái kia đủ để trọng thương huyền tiên thần hồn phá hồn chi tiến bèn bèn tại chúng mục tiêu nháy mắt tạo thành khả quan với nhiều. Đối tên ẩn chứa tàn lùi lực lượng, như là đầu nhập vô hối vũng mù hòa tình, nhanh chóng bị cái kia minh mông hủ hóa bản nguyên cưỡng ép chốt bụi, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mũi tên tại vào mắt, thân tên sền sền mòn, suy yếu, muốn triệt để phá hoại khó như lên trời. Trướng trưởng lại lần nữa lâm vào một loại kỳ dị rằng co. Chương 774, thử chiến kết thúc chương 774, thử chiến kết thúc ngay tại rằng cò thời khắc. Cái kia quần quật không ngừng đùng hải trung tâm, một đạo càng hư lệ, càng bá đạo hỗn độn ma diễm ầm vang bạt phát. Hững, Si Bưu bạn trưởng ma khu như là bị triệt để tiêu đốt hỗn độn dung lô, hắn ham sâu tại đùng hải chi chủ to lớn thân thể chôn sâu. Trung quanh lại nhúc nhích, đè ép, tính toán đem hắn triệt để thôn vẽ tiêu hóa hủy hóa chi đạo. Lúc kích, gian thời gian quá chặt cái tôn này hủy hóa chúa tể cứng rắn nhất vỏ ngoài, xé mở vô số phòng ngự, lại thêm lùng hải chi chủ dẫn bạo bộ phận hủ uyên, bản chất liền là để nó đại đạo hạch tâm bạo lộ mà ra. Như là vô số sợi xẹt màu xanh sống năng lượng quản đạo tại cái này hội tụ, nhịp nhàng, chống đỡ lấy nó ngoan cường tái sinh cùng lực lượng lưu chuyển. Si vũ đỏ tôi ma đồng gắt gao khóa chặt cái này tất điểm. Hắn có thể cảm nhận được thể nội mang ngủ huyền thai kinh điên chuyển, tham lam thôn phệ lấy xung quanh tiểu tán, bị suy yếu cùng đồng kết hủ hóa bản nguyên, đem nó chuyển hóa làm lực lượng của bản bạo bổ sung vào mỗi một cái ma lần đế Nhưng mà Kim tiên cấp pháp tất cái kia như là lệch trời áp chế cảm giác cũng vô cùng rõ ràng. Hắn mỗi một đao, ẩn chứa đủ để băng diệt tinh thần cự lực, tại chạm đến đùng hải chi chủ bản thể lúc, đều bị cái kia ở khắp mọi nơi hủ hóa chi đạo tầng tầng suy yếu, chỉ trệ, năng suất thấp hơn nhiều mong chờ, mà tiếp nhận phản phệ lại như phụ cốt chi thư, không ngừng ăn mòn hắn ma khu. Cho bà tôn, mở. Si Bưu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào hét, tiếng gầm chấn vỡ xung quần quần Hắn lại không có giữ lại chút nào, áp nén cực lực lượng Kinh tướng. Vạn ma khu nháy mắt tiếp tục thêm. Lỗ đột ma giẫm phóng lên tận trời, đem ô huế đùng hải đều thiêu đốt ra to lớn chỗ trống. Bên ngoài thân bao trùm ma lần bên trên, huyền ảo long tượng bản dược đạo văn điên cuồng lập loé, 13 vạn 7000 dưỡng thần tượng hạt đồng thời bốc cháy, phóng xuất ra băng diệt tinh hà thuần túy lực lượng. Cái nhưng kình thiên bị tôi động đến cực hạn, 10 .000 .000 lần khủng bố lực lượng tăng phúc như là khai thiên tích địa cự phù, ầm vang phủ xuống. Giờ khắc này, Si không còn là ma thần, mà là một tôn đỉnh tiên thương Lương Hải Chi chủ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, cái kia ba cái chạy xuôi ố huyết tụ nhãn đột nhiên chuyển hướng si bu chỗ tổn tại phương vị, vô tận ố huyết xúc tu cùng nguyên rựa phụ văn như là ngửi được huyết tinh cá ăn thì người, điên cuồng hướng si bu dụng mạnh lao tới, thì vắn ngăn cản cái này uy hiếp một kích. Định, xa xa, giao chỉ thanh lãnh âm thanh xuyên thấu hỗn loạn chiến trường. Nàng cái chán thời chi xa lǒu ấn ký ngân huy bùng lên, thời không trùng điên vạn đạo tổ quyền năng phát động. Si bu đầu nhập kết thời Động tác biến đến vô cùng chậm chạp. Tuy là vô pháp trọn vẹn đông kết kim tiên cấp tồn tại, nhưng cái này nấn ngủ trì trệ, làm Si tranh thủ đến mấu chốt nhất một đường cơ hội. Cùng lúc đó, đại Sát Lục thuật lạnh giá sát ý khóa chặt mục tiêu, coi thường hết thể tiêu cực trạng thái, vô song chi ma tuyệt đối sát thương chuẩn quang huy cuốn lên hộ phách ma đao, khiến đao phong tán mát ra bỏ qua tất cả phòng ngự, nhắm thẳng vào tồn tại bản chất khủng bố Hàn Mang. Si hai tay nắm chặt đúc lại hộ đem pháp tướng tốc lượng, long tượng hạt vang lực lượng. Đại sát lục thuật tức tử sát ý, bô song chi ma tuyệt đối sát thương chuẩn, toàn bộ ngưng kết tại một đao kia bên trong. Đao phong chô hướng, không gian không phải bị xé rách, mà là như là yếu ớt như lưu ly từng khúc vỡ vụn, chôn bụi. Thời gian tại đao phong hai bên tạo thành rõ ràng lưu tốc vết đoạn. Đây là thuần túy lực lượng đạt tới cực hạ, dẫn động thời không sổ đổ. Ầm ầm long, Đào quang chém xuống, không có sắt thép va chạm, chỉ có vũ trụ sơ khai khủng bố bay mình. trực tiếp chém ở chủ đại đạo tâm bên trên. như thể thúy, ra nồng Hôn hợp có phá toái mảnh vỡ phát tắt mánh liệt phun ra. Nó lực trùng kích sự khủng bố, trực tiếp đem Sibu cái kia kỉnh thiên pháp tướng dưới trạng thái vạn trượng ma khu đều mạnh mẽ bay. Phốc phốc. Sibu như gặp phải tinh thần bá trạng, bên ngoài thân không thể phá vỡ ma lân mảng lớn vỡ mụn, chóc từng mảng, màu vàng sậm má huyết như là suối phun từ vô số trong vết thương tuôn trào ra. Tổ Long Chân Huyết phản thương sóng xung kích tự động phát động, Tổ Long dứt mạnh tạo thành một vòng tinh chất hủy diệt quang hoàn quy tán, đem xung quanh bọn tới xúc tu cùng mụ dịch tạm thời đẩy lui, nhưng cỗ này nguồn gốc từ Kim Tiên Hạch tâm phản phệ lực lượng, vẫn như cũng để hắn bị trước đó chưa từng có trọng thương. Nếu không phải kinh Tiên pháp tướng dưới trạng thái nục thân cường độ đồng dạng tăng phúc 10 bạn lần, lần này phản xung cũng đủ để cho hắn ma khu sổ độ. Huyết hải phù độ. Đến. Hắn cuồng hống một tiếng, nguyên thân Vốn số sền sệt huyết nục tinh hoa từ vết thương của hắn cùng bên ngoài thân tiêu tán, tại ma diễm bên trong phi tốc lưu kết, tạo hình. Tương tôn khí tức của bạo, khuôn mặt cùng Si Vưu bản thể giống nhau đến bảy phần, hoàn toàn do huyết nục chế tạo huyết hải phù đồ phân thần, như là từ địa ngục trong huyết chỉ leo ra ma thần quân đoàn, đột nhiên xuất hiện. Số lượng trong phút chốc liền đột phá mấy bạn. Những huyết hải phù đồ này phân thân vừa mới thành hình, liền hung hãn không sợ chết nào về phía Si Vưu bản thể xung quanh, dùng thân thể cứ thế mà ngăn lại đến tiếp sau tới tu cùng Bọn chúng bị xé rách, bị ăn mòn, vị tăng giá Nhưng đồng thời cũng thay Si chia sẻ lượng lớn thương tổn cùng hồi hóa chi đạt an ổn. Giết, giết, giết. Si khí tức chẳng nhưng không có vì trọng thương mà suy sụp, ngược lại tại bát hoang chiến huyết bị động phía dưới điên cuồng tăng gọn. Mỗi đánh giết một cái địch nhân đều làm hắn vĩnh cửu tăng lên 0.5 cơ sở lực lượng. Tuy là đơn thể bé nhỏ không đáng kể, nhưng tại thảm liệt như vậy trên chiến trường, tại huyết hải phù đồ không ngừng bị chế tạo lại không ngừng bị hủy diệt trong quá trình. Từng này mới chính giữa dùng dẽ số nhân tiêu thăng, lực lượng của hắn như là vĩnh viễn không có điểm dừng núi lửa, tại bị diệt cùng giết chóc bên trong bùng nổ. Hắn một đao kia tạo thành hiệu quả là có tinh chấn động. Bản thân ngay tại cuộc bạo đùng hải chi chủ tại nháy mắt dạng này chém bạo. Cái kia vô cùng vô tận đùng hải lại xuất hiện to lớn khu vực như là hòa tan tượng sắc bắt đầu đại diện tích tán loạn, sổ độ. Màu xanh sẫm mù dịch như là hồng thủy vỡ đê chảy xuôi, bộc lộ ra phía dưới càng ỗ bế, nhịp nhàng lấy tầng sâu kết cấu. Toàn bộ hủ đen chấn động đạt tới trước đó chưa từng có trình độ, giáp danh khu vực ngưng kết hội tử xám trắng màu sắc đang nhanh chóng lan tràn. Nhưng mà, dựa ở phía sau chiến trường, ánh mắt xuyên thấu hỗn năng lượng phi, chú đến. Không đủ, còn chưa đủ. Trong lòng hắn cảnh giác cuồng tê. Siêu bưu một cái này, lực lượng chỉ số có thể nói hủy thiên diệt địa, hiệu quả cũng hiệu quả nhanh chóng, trọng thương nùng hải chi chủ kết cấu. Nhưng Thẩm Phi thấy được rõ ràng Siêu đủ để băng diệt phía trước một phương thế giới khủng bố lực lượng, tại chạm đến nùng hải chi chủ bản thể lúc, có vượt qua bảy thành bị cái kia ở khắp mọi nơi kim tiên cấp hủ hóa chi đạo cưỡng ép độ lệch làm hao mòn ô nhiễm. Chân chính tác dụng tại đại đạo hải tâm, khả năng chỉ có định phong lực lượng ba thành. Đây là chất khoảng cách, là man lực đối đại đạo tự nhiên thế yếu hơn nữa phản phệ ẩn chứa nùng hại chi chủ hệ tâm hồn hóa chi đạo toàn lực phản công. CBu tiếp nhận thương tổn, viễn siêu hắn bản thân công kích có khả năng tạo thành lý luận giá trị. Nếu không phải huyết hải phụ đồ cùng tổ long chân huyết cường hãn phòng ngự cùng chia sẻ, cùng bắt hoàng chiến huyết càng đánh càng hung hãn tính, lần này cũng đủ để cho hắn mất đi sức chiến đấu. Lại thêm CBu vẫn lấy làm tiêu ngạo khủng bố sức hồi phục, tại kim tiên cấp hủ hóa chi đạo kéo dài ăn mòn phía dưới, hiệu quả bị cực lớn suy yếu. Mi thương bám vào màu xanh sống như sống, ngoan cường mà ngăn cản mê muội bảy sinh, thậm chí ngược Lão nông sinh mệnh mưa hạn cùng giao trì thời gian quay lại còn có chân vũ phòng ngự chia ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thương thế không chuyển biến xấu, khó mà để hắn nhanh chóng trở lại lĩnh phòng. Pháp tác vận dụng cùng chống lại, vẫn như cũng là không may. Thẩm Phi ánh mắt ngưng trọng nhìn xem tại Ô Hối trong huyết hải dục huyết phân chiến, lực lượng liên tục tăng lên lại vết thương chồng chất Ciew, tiếp tục như vậy, hao tổn không chết nó, Ciew ngược lại sẽ bị nó chậm rãi mà chết. Lương Hải Chi chủ hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy. Tán khu vực mù dịch tại nào đó càng thâm trầm hủ hóa chi đạo dẫn dắt xuống, bắt đầu lần nữa ngưng kết, tạm thành càng mật mèo. Phủ đầy gai nhọn cùng giáp hút súc tu, trên đó chạy sôi muẩn rựa phủ văn cũng càng thêm thâm thủy áp độc. Nó thay đổi sức lực, không còn tính toán nháy mắt nghiền nát Siêu, mà là muốn dùng vô tận hô hế cùng hủ hóa chi đạo đem Siêu triệt để kéo vào tử vong vũ bùn, chậm rãi tiêu hóa. Nhưng lúc này, thần phi đã không sai biệt lắm biết tiếp xuống cần thế nào cường hóa chính mình triệu hoán thú, hơn nữa làm đến loại tình trạng này đã đủ. Hai vị trưởng lão, ra tay đi. Chương 775, Lũng Hải chi chủ vẫn là chương 775, Lũng Hải chi chủ vẫn chủ so với trước cái kia quần, quần vô tận Hải. Phạm vi mắt Trần có thể thấy giảm bất ngờ nữa, giáp danh là mạng lớn ngưng kết hội từ màu xám đen u buồn, tản ra làm người buồn nôn tĩnh mịch khí tức. Hạch tâm khu vực ngủ dịch mặc dù còn tại quần quật, lại mất đi phần kia vật sống linh động cũng xiển xệ, màu sắc cảm đạm, như là bị rút khô tinh huyết cự thú tại kéo dài hơi tàn. Nó bên ngoài thân chạy xôi hủ hóa thần quang mỏng manh như trong gió lế tàn. Ba cái ô huyết tụ nhãn hiện đầy trống khổ tư máu, chỗ sâu trong con người búp cháy không còn là thuần túy hủy diệt, mà là hỗn khó có thể tin cùng ngập trời toán độc kinh nộ. cấu thành nó tồn tại hủ hóa bản nguyên trùng sáng ở vào bị Si Vũ kình thiên một đao chém ra to lớn miệng vết thương chỗ sâu, giờ phút này kịch liệt nhịp nhảy lấy, hào quang sáng tối chập trở chờn. Mỗi một lần thu hẹp đều kèm theo màu xanh sẫm bản nguyên mù dịch thống khổ phun tung tóe. Hạch tâm bên trên bị thích tiên xé rách, bóc ra lỗ hổng rắc răng, không gian chôn bụi hắc khí cùng băng ngục lĩnh tiếp cực hàn chi lực, lĩnh tiếp quy cơ cánh hoa còn tại ngoan cường mà ngăn cản lấy nó khép lại. Kim tiên vị cách ban cho hương ngạnh sinh mệnh lực để nó chưa để xuống mỗi một lực kích, ra lực bất Nghe được thẩm phi lời nói, biết thẩm phi đại khái đã thử nghiệm xong, hơn nữa cũng xác được cho bọn hắn rung động rất lớn. Thạch Nhạc gầm thanh tại trên chiến trường hỗn loạn không nổ vàng, hắn cùng Thành Phong liến nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy chấn động. Thẩm phi cùng với kèm linh dụng huyền tiên chi tứ, lại thật đem cái này kìm tiên cấp hộ đền chúa tệ bước đến nỗi cái này thứ cảnh, nó tiềm lực cùng chiến lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Nghiệt trướng, đền đội. Thạch Nhạc bước ra một bước, dưới chân hư không phản phất hóa thành không thể phá vỡ thái cổ đại địa. Hai tay của hắn lăng không xuống, Sau lưng bỗng nhiên hiện ra một tòa đỉnh thiên lập địa, phả phát từ toàn bộ tinh vực hạch tâm ngưng kết mà thành thái cổ núi cao hư ảnh. Núi này núi cao cũng không phải là nham thạch cấu thành, mà là từ vô số màu vàng đất núi cao chi đạo đại đạo hoa văn sen lẫn mà thành, tản ra chấn áp và cổ, bình định càn khôn dày nặng thần uy. Chấn, khách nhạc một tiếng gào to, như là đại địa rung động. Cái kia thái cổ núi cao hư ảnh ầm vang đập xuống. Mục tiêu cũng không phải là đùng hại chi chủ thân thể cao lớn, mà là vô cùng tinh chuẩn khóa chặt ở mảnh này bị thẩm phi triệu hắn thú nhóm lập đi lập lại tra đạp, phòng ngự yếu kém nhất, bản nguyên miệng vết thương lớn nhất khu vực. Tạm. Không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Núi cao hư ảnh rơi xuống mấy mắt, một cô vô pháp kháng cự, nương trẻ vạn vật núi cao chi đạo ẩm vang phủ xuống. Quân quân ngũ dịch như là bị đầu nhập vào ức bạn năm huyền băng, ngáy mắt ngưng kết. Điên cuồng nhúc nhích hủ hóa tốc tu bị cưỡng ép áp về đùng hải màn ngoài, động đậy không được. Liên đùng hải chi chủ cái kia khổng lồ thân thể có rút đều phản phất bị đè xuống phím tạm dừng. Toàn bộ chiến trường hoạch khu vực, tốc độ thời gian trôi qua đều phản phất bị cái này cực hạn lực lượng đến trì xuống tới. Cái kia nhịp hóa bản nguyên sáng, càng bị núi cao hư ảnh rưới đấy mạnh mẽ ở Hào quang kịch liệt đảm đạo, phát ra trận người cốt két đè ép tâm thành. Cơ hồ tại núi cao hư ảnh rơi xuống đồng thời, Thanh Phong thân ảnh đa hóa thành một đạo xé rách hư không màu xanh cầu đồng. Hắn chập ngón tay như kiếm, sau lưng phảng phất có ước vạn thanh thần kiếm hư ảnh văng lên con con, hội tụ thành một mảnh kiếm đạo màu vàng đen trùng hạ. Cả người hắn liền là cái kia sắc bén nhất vô cùng mũi kiếm, mang theo chặt đứt nhân quả, cắt đứt đại đạo lăng lệ sắc ý, đâm thẳng bị thạch nhạc núi ác, phòng ngự xuống tới phá đạo, chém. Suy. Không có kinh thiên động địa chỉ có một đạo nhỏ bé lại phản phất có thể chặt đứt linh hồn cắt đứt tâm thành. Thanh Phong dùng thân hóa kiếm, những nơi đi qua, không gian như là yêu đất nhất giấy mỏng bị không tiếng động cắt ra, lưu lại thật lâu vô pháp lấp đầy màu xanh vết kiếm. Cái kia bị thạch nhạc núi cao gắt gao trấn áp lại hủ hóa bản nguyên trùng sáng, tại Thanh Phong một kiếm này trước mặt, như là dao nóng cắt mỡ bò, vị cứ thế mà sẽ ra một đạo thăm thú, xuyên qua tính vết nước. Xên xẹt như thể lòng vị bản nguyên chất, giống vỡ đê từ vết nứt bên trong tuôn ra. Lần này, không còn là ô vết, mà là cấu thành nó tồn tại căn cơ hạch tâm đả nguyên. Lưỡng Hại chi chủ phát ra từ lúc chào đời tới nay thê thảm nhất, tiêu tên tuyệt vọng, toàn bộ hủ đên đều tại cái này tiêu tên bên trong kịch liệt run rẩy, mạng lớn mạng lớn nùng hại nháy mắt mất đi hoạt tính, hóa thành tĩnh mịch cho tàn. Giao chỉ, khôi phục nhiều tướng sĩ trạng thái, hơn nữa đem còn lại người đem còn lại thâm viên sinh vật thu hoạch. Thần phi âm thanh bình tĩnh như băng, tại hai vị trưởng lão xuất thủ chế tạo ra tuyệt sắc cơ hội bên trong, tinh chuẩn chỉ huy bộ hạ tiến hành cuối cùng cùng hộ. Giao chỉ cái thời chi ấn ngân huy gọn, trung đạo Một đạo vô thời gian gợn qua trường. Trập nhận trấn áp núi cao hư ảnh, thanh phong chém ra bất yếm, nó uy năng bị cưỡng ép gia tốc, tác dụng tại đũng hải chi chủ trên mình thời gian phản phất bị kéo dài, thương tồn tại nháy mắt bị quyết đại. Mà trái lại đũng hải chi chủ tàn khu dãy rủa cùng hủ hóa bản năng khép lại phản ứng, thì bị cưỡng ép trì trệ, như là lâm vào bướu bùn. Thẩm phi một phương tất cả mọi người động tác thì tại thời gian gia tốc phía dưới biến đến càng lưu loát nhanh chóng. Thanh phong cảm nhận được rơi xuống trên mình gia chỉ, đôi mắt lấp cái này thẩm bạn sinh linh gia chỉ rõ ràng đối kim tiên đều tổn tại hiệu quả. Thứ nguyên miêu định, tiểu bộ mắt bạc bên trong thủy giới tinh thần điên cùng xoay tròn. Hai tay cái tỉnh, vô số đạo từ thuần túy không gian tinh bích tạo thành xích màu bạc tự nhiên tạo ra, như là nắm giữ sinh mệnh linh xà, ngáy mắt cuốn quanh ở thạch nhạc núi cao hư ảnh trấn áp khu vực mọi bề, nhất là thanh phong chém ra vết nước phủ cận. Những xích này thật sâu đâm vào hư không, tàn mát ra củng cố không gian ba động, tạo thành tầng một cứng cỏi lao tụ, ngăn cản lùng hại chi chủ cuối cùng khả năng dẫn bạo tàn khu hoặc xé rách không gian bỏ trốn ý đồ, càng đem những cái kia phun ra ngoài tinh thuần hóa bản khóa trong trường. Thích Tiên thân ảnh như là dung nhập không gian quỷ quái, tại da lúc trong hóa đạo khó ma bắt ảnh. Nàng cũng không trực tiếp công kích lủng hại chi chủ tản tạ bản nguyên, mà là du tẩu tại biên giới chiến trường, nhất là những cái kia bị thanh phong kiếm khí xé ra, rểm trảo ra tinh thuần hủ hóa bản nguyên vị trí. Nàng tái nhận bản tay lộ ra, lòng bàn tay phảng phất hóa thành cỡ nhỏ hắc độc bổng xoáy, thư không phi tàng. Những cái kia đủ để ô nhiễm, chôn bùi nguyên tiên khủng bố hủ hóa năng lượng bản nguyên lưu, tại tiếp xúc đến nàng lòng bàn tay vòng xoáy bị cưỡng ép phân giải. Bóc ra mất trong ý chí rùa, chỉ để lại tinh nhất, nguyên thủy nhất năng lượng bản chất. Như là bị tuần phục dòng thác, liên tục không ngừng bị hút vào trong cơ thể nàng. Môn hộ tôi động năng bản thân động thiên diễn hóa. Thân nông hắn dựng ở sinh mệnh cổ thụ dưới hư ảnh, dư sừ vững nhẹ, tràn đầy xanh biết sinh mệnh tinh nguyên không còn dùng cho công kích hoặc làm sạch hoàn cảnh, mà là hóa thành hai đạo cô độc đến cực hạn của sáng, phân biệt bao phủ tại trọng thương Si cùng chân vũ trên mình. Si cái kiếp kính tiên pháp tướng dưới trạng thái phá toái ma lần, vết thương sâu tới xương, lại mưa hạn cỏ giữa phía dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, khép lại, vào hủ số voi trên mặt những cái kia xấu nhất Nhất văn cố, như đồng đạo thì là gớn màu xanh sẫm vết nước, tại kéo dài tầm bộ phía dưới, cũng cuối cùng bắt đầu chậm chạp lại kiên định lớp đẩy, tinh độ hào quang lần nữa ổn định lại. Thân nông bản thân cũng vì quá mức thôi động càn khôn lịch chuyển mà bị tổn thương nguyên khí, tại chuyên chú trị liệu xong có thể chậm chậm khôi phục. Chương 776, có bản sự người tới. Chương 776, có bản sự người tới. Tại thạch nhạc tuyệt đối trấn áp, thanh phong chí mạng cắt đứt, cùng thẩm phi Triệu Hoàn thú nhóm hoàn hợp bổ đao giới, yếu xuống dưới. Cái kia khủng thân thể như là mất đi khung xương mù Tại thái cổ núi cao trấn áp xuống từng khúc sụp đổ, tan dã. Nơi trọng yếu hủ hóa bản nguyên trung sáng, hào quang kịch liệt đảm đạm, nhịp nhang mỏng manh đến cơ hồ đình chỉ, vết nước trải rộng, phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn tan mỡ. "Thượng hư vô." "Hống." "Ô." Một tiếng hỗn hợp có vô tận không cam lòng, hóa độc cùng cuối cùng một chút sinh mệnh bản năng giên dị, như là đến tàn trong gió từ lùng hại chi chủ gần tiêu tán ý chí bên trong tà ra. Ngay tại cái này kệ bên triệt để sụp đổ, ý thức gần hướng thâm viên một phần ngàn tỷ nháy mắt. bù." bù. Một cố khó nói lên lời. Phản phất nguồn gốc từ cựu lũ tầng dưới chót nhất khủng bố ý chí, dông nhiên phụ xuống, chỉ là một đạo mơ hồ đến cực hạn, vô cùng suy yếu nhưng lại ẩn chứa vô tận tuế nguyệt lãng động xuống thuần túy ác ý cùng mục nát khí tức hư ảnh, tại đùng hại gần triệt đệ dập tắt hoạch tâm chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất. Đạo hư ảnh này ánh mắt chiếu tới chỗ, thạch nhạc núi cao hư ảnh hơi chậm lại, thanh phong kiếm khí trường hà phát ra nhỏ bé gào hét, liền thời không đều phản bị cái này cực hạn một nát quân, sợi này hoàng quân ý chí ánh mắt, cuối cùng hình như xuyên tấu hỗn loạn năng lượng phong bạo, vô cùng ngắn ngủi nhưng lại vô cùng rõ ràng rơi vào thầm phi trên mình. Sau một khắc, thư lạnh một tiếng vang lên, như chu thiên bắt quải lực lượng quét sạch bốn phía, đem cái này thuần túy áp ý không ngừng sở tán, phong dịch thân ảnh xuất hiện tại nơi này, đặ chân hư không nhìn thẳng cái kia hoàng quân ý niệm. Nhìn cái gì vậy, có bản sự ngươi tới a? Thư, Hư lạnh một tiếng, trực tiếp tại tất cả mọi người thần hồn chỗ sâu vang lên. Lập tức, đạo kia mơ hồ hoàng quân ý chí hư ảnh, như là bị cuồng phong thổi tan cỏ xanh, không cam lòng bận bèo một thoáng, liền triệt để tiêu tán tại qu quần năng lượng lưu bên trong, lại không một chút dấu tích. Theo lấy sợi này ý chí triệt để tiêu tán, Đường Hải chi chủ cái kia một điểm cuối cùng dãy rủa linh quang cũng triệt để giật cắt. Oanh! Vị thạch nhặt núi cao hư ảnh trấn áp hạch tâm trùng sáng, cuối cùng không chịu nổi nội ngoại giao công áp lực, ầm vang sụp đổ. Vô số màu xanh sẫm bản nguyên mạnh bụm tung tóe bốn phía bay vụn, trong đó bản nguyên không ngừng bị Thẩm Phi nhiều bạn sinh linh tấn phệ, thạch nhặt cùng thành phong ngược lại không có ngăn cản. Cái này rất lớn bộ phận cũng coi là Thẩm Phi chiến Vào giờ khắc này triệt để mất đi sức sống, như là đùn sôi sau lại nhanh chóng hồi triều nước động, cuối cùng hóa thành một mảnh tàn da tuyệt vọng tanh nhĩ, màu xám đen to lớn thi hại. Hỗn Nguyên Kim Tiên đã toàn bộ bị quét dọn, lưng hại chi chủ chính là cuối cùng một tôn Kim Tiên, về sau Hỗ Uyển không uy hiếp nữa. Phong dịch đâm thanh truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trên chiến trường ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, bộ phát ra nhân hoàng cung các tướng sĩ sống sót sau hai nạn chấn thiên reo hò. Thập nhạ cùng Thanh Phong hai người nhìn về trong mắt thẩm phi ngập không che giấu chút nào sợ hai cùng thân ngựa. Thạch Nhạc gái kia tựa như núi cao trừng ổn trên mặt, giờ phút này là không che giấu được chấn động cùng tán hưởng. Thanh Phong thị như là phía sau hắn cổ kiếm, khí tức vẫn như cũ lăng lệ, nhưng nhìn về phía Thẩm Phi ánh mắt, đã triệt để rút đi ban đầu xem ký cùng lo nghĩ, chỉ còn giữ lại thuần túy sợ hai thánh phục cùng tán thành. Thẩm Tiểu Hữu, Thạch Nhạc tiếng như trùng lớn, hôm nay mới biết như thế nào kinh tài cơ diễm. Dung chưa viễn tiên liền có thể lay động Kim Tiên bản nguyên, càng đem nó đẩy vào tuyệt cảnh. Lao phu ngang dọc bần năm, chưa từng nghe thấy. Thanh Phong khẽ bước cẩm, ít mà ý nhiều, nhưng từng chưa thiên quân, trận chiến này, ngươi làm chiếm công đầu. Kim thiên phía dưới, đạo giới vô song, không biết là ai trước tiên kích động vô lên. Mấy mắt, cái này tám chữ như là Liệu Nguyên tri Hỏa, đốt lên toàn bộ chiến trường. Mệt mỏi nhân hoàng cung các tướng sĩ bộc phát ra trấn thiên reo hò, tiếng gầm tại Tĩnh Mịch Hủ Liên trên phế tích quần quần vang vọng. Tướng đạo ánh mắt nóng bỏng tập trung tại Thẩm Phi trên mình, như là ngựa mặt trông lên tân sinh tinh thần. Thẩm Phi uy quyền, thần sát bình tĩnh vẫn như cũ, toàn do gió dịch trưởng lão bất chủ, trưởng lão áp trận, tướng không dám công. Si lớn ma khu vết thương chất. Nam Kim viết dịch ngưng kết tại phá toé vân giác bên trên, đang bị thần nông xanh biết thần quang bao quanh chậm chậm chữa trị. Thích Tiên sắc mặt tái nhợt, thân ảnh trong hư không như ẩn như hiện, khí tức có chút phù phiếm, chân vũ to lớn huyền vũ chân thân vẫn như cũ đứng sững sững, thế nhưng mặt đã từng không thể phá vỡ Bắc Minh thiên khung cự chuẩn bên trên, mấy đạo sâu đủ thấy xương màu xanh sẫm vết nứt như là xấu xí bết dẻo. Phong Dịch Hòa Nha nói, nơi đây chiến trường kết thúc, tự có thành nhàn, thành phong chủ trì. Người hao tổn nhỏ, mau trở về động phủ đốn. Chờ việc nơi này, luận công hành thượng. Thần Vi không cần phải nhiều lời nữa, thân ảnh tại không gian ba động bên trong biến mất. Phục hy thành, nhân hoàng cung chỗ sâu, thần vi chuyên môn tính tất tu luyện. Ngăn cách pháp trận màn sáng như màn nước chảy xuôi, đem ngoại giới hết thể viên náo triệt để ngăn che. Thần vi quanh chân ngồi tại trung tâm bộ đoàn, ý thức chìm vào hồ điền chi chiến mỗi một cái kinh tâm động phách máy mắt. Tương bức xuất hiện ở hắn trước mắt phi top hiện lên, rõ ràng đến rõ ràng giành mạch, hình ảnh dừng lại, si bu cái kiếp đỉnh thiên pháp tướng giới trạng thái, chứa băng diệt tinh hà lực lượng đỉnh thiên một đao chém về phía Lũng chi chủ ngâm. Nhưng mà, đao phong chạm đến Lũng chi chủ bản thể nháy mắt Bằng bạn hộ hóa chi đạo như là vô hình đầm đầy bỗ bồn, tầm tầm thay nhau cuốn quanh, làm hao mòn, tố nhiễm. Mắt Trần có thể thấy, cái kia đủ để khai thiên tích địa khủng bố lực lượng bị cưỡng ép độ lệch, suy yếu chí ít bảy thành. Chân chính tác dụng đến bản nguyên tâm, mười không tồn tại ba. Đây là Si có hỏa vận động đầu tiên, còn có nhân hoàng chi đạo địch thủ, nếu không dùng hiện tại Si thật khó mà thường đến Đùng Hải chi chủ. Mà Đùng Hải chi chủ hạch tâm phản công ố với dòng thác, lại chặt chẽ vững vàng đánh vào trên mình. Trong lòng Thẩm Phi nói nhỏ, chất khoảng cách như lệch trời bắc ngang. Lực lượng chỉ số lại cao Tại chính thức bị cách bên trên khoảng cách, cũng như hài đồng vùng vậy tự truy, đồ hao tổn kỷ lực. Thích Tiên thân ảnh tại hư không vô giới vĩnh dạ lưu động dưới trạng thái, tại đùng hại chi chủ bản nguyên hạch tâm nội bộ đâm ra cái kia kết thúc một kiếm. Vạn kiếp chu tiên thời huyền trung tích uy năng bạo phát, không gian vỡ vụt, tổn tại bóc ra lực lượng tàn phá bốn phía. Nhưng mà, đoàn kia nhịp nhàng màu xanh sống bản nguyên trùng sáng tuy bị xé rách, ảm đạm, lại như là nắm bất hủ hạch, tại kim vị đỡ xuống liệt rua, cuối cùng chỉ là bị bóc ra tiếc một khối mạnh vụt, vẫn như nhàng, không thể triệt để cho bụi. Thích Tiên sát lực lượng Đối kim tiên cấp tồn tại tồn tại bản chất đã lực có chưa đến. Thời nguyên miêu định có thể khóa kín lúc đó không phá độ, nhưng tồn tại bóc ra cường độ, không đủ dùng nháy mắt tan dạ nó cấu thành đại đạo bản nguyên căn cơ. Thẩm Phi phân tích lấy trong đó không đủ. Còn có chân vũ trên tấm thuẫn có cái kia mấy đạo sâu nhất, như là vật sống nhúc nhích màu xanh sẫm vết nước, tại kim tiên cấp hủ hóa chi đạo kéo dài ăn mòn phía dưới, mặc cho giao chỉ thời tự tiếng vọng như thế nào hồi tưởng mảnh vỡ thời gian, mặc cho thần nông bàng bạc sinh mệnh mưa hạn như thế nào có dựa, nó lớp đầy tốc độ đều chậm làm cho người khác nóng lòng. Kim thiên pháp pháp tạo thành đạo thương đã không phải là đơn thuần vật chất có lẽ có thể lượng tổn hại. Nó như là phụ cốt chi thư, là cấn tại phòng ngự pháp tác hệ tâm. Án mọn nó tồn tại bản thân. Chân vũ phòng ngự trị số lại cao, đối mặt loại tầng thứ này pháp tắc án mọn, khôi phục năng suất cũng bị áp chế đến rất thấp. Thẩm Phi mở mắt ra, suy nghĩ suy nghĩ. Hệ tâm vấn đề, vẫn là bởi vì pháp tác cấp độ tuyệt đối áp chế. Chất khoảng cách. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh trong tĩnh lên, mang theo thấy rõ bản chất bình tĩnh, lực lượng, phòng ngự, khôi phục, thậm chí mạn sát cả tính. Tại tuyệt đối bị cách pháp tắc áp chế xuống, mười thành uy năng có thể phân huy ra bà bốn thành đã là cực hạn, thậm chí phải thừa nhận biển siêu lý luận phản vệ. Chương 777, CB cường hóa chương 777, CB cường hóa nhân tiên cảm ngộ phát tắc, chân tiên cô đọc bản thân chi đạo, huyền tiên cùng bản thân ngưng kết chi đạo tương hợp, nếu như chân tiên đầy đủ mạnh, cũng là có thể giết chết, thậm chí miểu sát huyền tiên. Nhưng kim tiên đã cùng đạo chi bản nguyên tương hợp, dựa theo nhân hoàng cung ghi chép, huyền tiên cùng bản thân ngưng kết chi đạo tương hợp phía sau, liền bắt đầu xuất hiện bản nguyên. Mà kim tiên thì là chân chính hóa thân thành đạo trì bản nguyên. Dù cho CB Thích tiên bọn hắn nắm giữ đã là huyền tiên cấp bậc lực lượng, nhưng vẫn là khó mà đối kim tiên tạo thành khủng bố tổn hại. Tại phía sau thạch nhạc cùng thanh phong công kích, đều so phía trước hắn lâu như vậy tạo thành thương thế đều muốn khủng bố. Liên như pháp tắc là máy quyết đại, đạo chi bản nguyên là càng lớn máy quyết đại. Cho nên hiện tại mấu chốt vẫn là mau trong bước vào huyền tiên. Phía trước hắn cho là dựa vào Si Bưu liền có thể vào huyền tiên, nhưng không nghĩ tới lam tinh vẫn là cho hắn phi toái. Tuy nói hắn hiện tại cũng có vốn liếng chuyển hóa làm đạo giới hệ thống bước vào huyền tiên, nhưng hắn không có khả năng tha thần linh triệu hoán sư nghề nghiệp. Dựa vào thần chủ đặc tính, Chỉ là hủ lên chân tiên cùng huyền tiên, còn cũng có phía trước ngọc thanh huyền tiên các loại, toàn bộ bị hắn dựa theo loại hình đều phân cho mỗi cái triệu hoàng thú. Chủ yếu là hủ lên chân tiên cùng huyền tiên vẫn là rất phù hợp chân vũ cùng Sibiu. Dựa vào thần chủ giao phó, để chân vũ chân vũ động tiên trực tiếp vượt qua huyền tiên giới hạn. Tại quét ngang hủ lên trong lúc đó, còn dùng một lần hoàn thần, cho Sibiu tới một cái tới tử thượng cổ chiến thần Sibiu đại vũ thân thể thực, đạm năm dai, năng lực Bản Nguyên muốn giãy, nếu không còn thật nuốt không động đụng hại chi chủ Bản Nguyên. Mà còn lại dòng cũng đều tăng lên tới đạo ba giai C xem như nhất không cần hắn quan tâm triệu hoang thú. Mà như tiểu bồ cựu giới tiểu bồ thiên thời thánh cơ cựu hoàng thích tiên chu thiên thần quốc cũng đều bước vào miền tiền. Hiện tại còn thiếu nguyên thần, quang minh thần, long nữ cùng côn bằng tử còn không đồng đối. Vẫn là đến trước tăng lên C -bill, C bill, đối mặt Kim Tiên đã hoàn toàn không thể tạo thành cực kỳ khủng bố bí hiệp. Hơn nữa Thẩm dự định là muốn phối hợp trước những cái dòng, tối thiểu tại lần chiến đấu này bên trong như tổ lòng huyết ma ngục huyền Kinh, những dòng này biểu hiện rất tốt. Bây giờ vô hạn dòng có thể trực tiếp để nó có chỗ liên hệ dòng rút ra, sau một khắc, 10 đầu dòng bị thẩm phi từ màu vàng kim dòng biển bên trong rút ra mà ra. Băng Nhạc liền đạo kích, đạo một giai mỗi lần công kích lúc kèm theo liệt đạo hiệu quả, coi thường không bản nguyên một giai mục tiêu 30 lý lẽ, năng lượng phòng ngự, cũng đối hộ thuần loại kỹ năng tạo thành 300 ngoài định mức thương tổn. Nếu vô pháp phá phòng, tức đoạt nó năm trước mắt phòng ngự thuộc tính, với hiệu lực. Xuyên hư đạo, ngân, đạo hai mỗi lần công kích tại không bản hai mục tiêu trên mình lặc xuống mục tiêu thuộc tính, tính, hạn mức cao nhất 20 tầng. Hai thiên đài lúc phát động hư không đỡ ngụ, coi thường mục tiêu không gian bình chướng loại phòng ngự, cũng đối nó tạo thành HP tối đa 5 sắt thương chuẩn. Vạn pháp đều phá binh chủ, đạo ba giai mở ra sau 600 giây bên trong, công kích cưỡng chế xuyên qua mục tiêu tất cả không bản nguyên dài phòng ngự phát tắc, hộ thể cương khí, trận pháp kết giới, pháp tắc hộ tuân trở. Đối đạo tắc ra chỉ loại kỹ năng tạo thành pháp tắc phản vệ, làm thi pháp giả tiếp nhận kỹ năng tiêu hao 200 sát thương chuẩn. Phệ năng thao thiết bản, đạo ba giai bị động, công kích thôn phệ mục tiêu hộ thể năng lượng năm chuyển hóa làm bản thân tạm thời hộ thuẫn, nhưng trùng trước, chủ động kích hoạt nút Phục Phách ma đạo hóa thành hắc động vòng sử ấy, lần công kích sau thôn vẻ mục tiêu trước mắt 50 điểm hộ tổn, cũng vĩnh cựu tăng lên bản thân ngang nhau phòng ngự xuyên tấu thuộc tính. Thí đạo chân thương lục tiên, đã bốn giai công kích đem lối không bản nguyên năm giai mục tiêu phát động giết đạo tất trúng, vĩnh cửu bộc ra mục tiêu 5 hạng hoạch tâm năng lực phòng ngự, tạo thành lực công kích 5000 không tuyệt đối sát thương chuẩn, coi thường hết thể miễn thương, giảm thương, phục sinh. Kình tiên giới cương, đã bốn giai kình pháp tướng dưới trạng thái, tay nhấc chân động diệt giới cương phòng. Cương phòng trong phàm bi, đối địch mục tiêu tất cả phòng ngự thuộc tính mất đi hiệu lực, không gian giam cầm thăng cấp làm pháp tắc giam cầm. Phong tỏa di chuyển vị trí, chuyển tống, phân thân loại kỹ năng, mỗi lần công kích kèm theo mục tiêu HP tối đa một bản nguyên ăn mòn thương tổn, đối kim tiên hữu hiệu. Vạn kiếp quy cư nhận, đạm năm giai công kích lúc, đối mục tiêu tạo nên quy khu hắn nhớ mỗi tầng ấn ký khiến cho phòng ngự bản nguyên vỡ vụn, hạn mức cao nhất từ 10, thay phiên đẩy ấn ký lúc phát động vạn kiếp chư bụi, coi thường bản nguyên năm giai trở xuống tất cả phòng ngự, trực tiếp chôn vùi mục tiêu 30 HP tối đa, sát thương chuẩn, thương tính hắn nó tiêu tán bản nguyên phụng dưỡng si chủ phạt phá đạo lĩnh vực, đạo giai, phạt thiên lĩnh vực bao 10 vạn trượng trường trong lĩnh vực tất cả địch quân đơn vị phòng ngự thuộc tính cưỡng chế về không, phe bạn công kích 100 chuyển hóa làm phá đạo sát thương chuẩn, nhưng coi thường bản nguyên giai pháp tắc phòng ngự, siêu mỗi lần công kích thôn phệ trong lĩnh vực một tên địch nhân còn sót lại lực phòng ngự, vĩnh cửu tăng lên bản thân kình thiên pháp tướng lực lượng tăng gấp bội. Xuất, tổ long nghịch lân sát, đạt bốn giai tổ long chân huyết kích hoạt dưới trạng thái, long lân đạo văn tiến hóa làm nghịch lân sắc khắc, công kích kèm theo nghịch lân xuyên thấu, ngự, rách, giây, 5 giây, chịu Vĩnh Cửu giảm xuống mục tiêu 10 phòng ngự khái niệm, tất cả đều cập tới phòng ngự năng lực. Mang ngục huyền thai phá trướng, Đạo 3 giai ma ngục huyền thai kinh tôn vệ mục tiêu lúc, ngoài định mức cấp đoạt nó phòng ngự bản nguyên, nuôi thôn vệ một tên địch nhân, Vĩnh Cửu tăng lên 0.5 phòng ngự xuyên thấu hạn mức cao nhất, vô thượng hạng, đối đạo nguyên giai mục tiêu thôn vệ lúc, cưỡng chế tan rã nó hộ thể đạo tắc 3 giây, trong lúc đó mục tiêu lực phòng ngự về không. Siêu dòng cũng bắt đầu không hợp. Hình thiên diệt 4 đạo, thi đạo chân thương Đạo mở giai, xuyên hư ngã ngôn, đạo hai giai, Phật Thiên binh chủ, bản nguyên 7 giai, Phật Thiên binh chủ, bản nguyên 7 giai binh chủ lĩnh vực, bảy giai trăm vạn giảm phạt thiên chiến trưởng, cưỡng chế bóp ra trong lĩnh vực tất cả không bản nguyên giai mục tiêu phòng ngự. Khái niệm, hộ thuẫn, kết giới, pháp tắc kháng tính bề không, phe bạn công kích 100 chuyển hóa làm bản nguyên sát thương chuẩn, đối đạo nguyên 5 giai trở xuống mục tiêu coi thường hết thảy mê tương. Vạn pháp đều phá giết nói, công kích phát động tầng 3 định, là trung niên tiêu tính, cao nhất tầng 10, công kích coi thường bản nguyên giai 90 phòng ngự. Đạo đạo nguyên giai mục tiêu kèm theo đạo cơ bứu vụt, mỗi lần chịu đến bóc ra một hạng năng lực, thay phiên đầy khắc gấn lúc phát động chư đạo hoàng ôn, trực tiếp chôn vùi mục tiêu 50 HV tối đa, sát thương chuẩn, thu tính hắn nó tiêu tán bản nguyên vụ. Giữa bản thân, Phật Tiên Vĩnh biết thêm, mỗi đánh giết một tên địch nhân, Vĩnh cựu tăng lên một kình thiên pháp tướng lực lượng tăng phúc bội suất, vô thượng hạng, thu được bát oang huyết nộ từng người, mỗi tầng tăng lên 30 tốc độ đánh, kích, tiêu hao tầng 100 nhưng, chém, nhưng chướng, phạm vi phạm vi công kích. Long trợn Đạo bà giai, cựu chuyển huyền cương, đạo bà giai, vạn kiếp thần cốt, đạo bà giai, uy nưu nam thế, đạo bà giai, bất diệt chiến hồn, đạo bà giai, tổ khí thánh thể, bản nguyên bảy giai, tổ khí thánh thể, bản nguyên bảy giai tổ khí lò luyện, bị động, nhận thương 99.9 chuyển hóa làm nguyên năng mỗi đơn vị nguyên năng, vĩnh cựu tăng lên 0.005 cơ sở phòng ngự, lực lượng, tạo ra tầng một tổ khí huyền cương, hạn mức cao nhất 10, 000 tầng. Mỗi tầng miễn dịch vết thương chí mạng bắn ngược 500, 000 thể vũ, long tượng trấn giới. Mối khóa thần tượng hạt có thể gia tăng 10 tỷ cân ký lực, từ thể lực hút bặm bẹo thời không, làm quanh thân trở thành pháp tắc cấm khu, phong tỏa bản nguyên giai trở xuống có khả năng, lực, lại đạo nguyên năm giai trở xuống suy yếu 30% công kích lực độ, mỗi cấp 10 có thể gia tăng 10 bạc quả. Quý Như Đạo quý thư, dẫm chân dẫn phát toàn bộ pháp thiên chiến trường dây truyền tốc độ, phạm vi thương tổn bản thân lực lượng 5000 lần, ngũ tạo ra vĩnh hằng quy khu vết nứt, kéo dài thôn phệ trong phạm vi địch nhân nguyên, đem, diệt khí luân hồi, sau khi chết tiêu hao nguyên năng trọng sinh toàn thuộc tính tăng phúc 500 đổi mới kỹ năng hồi chiêu, như nguyên năng không đủ thì phát động vạn kiếp đồng quy, tự bảo đối tại nơi trốn có địch quân mục tiêu tạo nên bản nguyên kết ấn, Vĩnh Cửu tiếp nhận 20 thương tổn phản phệ cảnh giới rơi xuống. Ma ngục huyền thai kinh, bản nguyên một giai, uống máu cùng nhiệt, đạo bà giai, thể năng thao thiết ban, đạo bà ba giai, ma ngục huyền thai nuốt đạo, bản nguyên 5 dần, ma ngục huyền thai nuốt đạo, bản nguyên cấp 10 chư thiên tứ lượng đại nhuyết, thôn phệ mục tiêu lúc, tinh khí bản ngẫu nhiên ba năng lực, đối nguyên xuống sát suất thành công 100, lại Vĩnh tăng lên bản thân 0.1 toàn thuộc tính mức cao nhất, không mức cao nhất, cũng chuyển hóa 10 địa phương tại Nguyên Lam Huyền Thai tinh túy. Ma ngục Huyền Thai hiện hóa tiêu hao tình túy rèn nút Huyền Thai phân thân, có bản thể thực lực, số lượng vô thượng hạng, loại hình vô thượng hạng, phân thân tự trận lúc dẫn phát Huyền Thai thực diện, đối đánh giết người tạo thành nó HV50 chân thực phản thương. Luật đạo thao thiết trung nguyên công kích phát động vệ đạo văn trường, thôn vệ không đạo giai trở xuống mục tiêu trước mắt 80 hộ thuần, kết rồi giá trị, binh cựu tăng lên gấp 2 phòng ngự xuyên đấu, đối đạo nguyên mục tiêu cưỡng chế tan nó phòng ngự khái niệm 5 giây, trong lúc đó lực phòng ngự về không. Ma âm lôi, đả ba dai, long thám thủ, đả ba dai. Vạn pháp đều phá binh chủ, đạo bà giai, tịch diệt thời ngân nguyên chủ, bản nguyên 5 giai, tịch diệt thời ngân nguyên chủ, bản nguyên 1 giai tịch diệt lục vực, trong lĩnh vực tất cả không đạo nguyên giai mục tiêu lâm vào đại đạo yết lặng, vô pháp điều động bất luận cái gì năng lượng, pháp tắc, đại đạo, mỗi giai tạm nên thời ngân an ngon, đối đạo nguyên 5 giai trở xuống lĩnh cự tuyệt đoạn, không chấm một toàn thuộc tính. Trộm đạo trong tay công kích chúng mục tiêu lúc phát động, cưỡng chế cưỡng đoạt mục tiêu 24 hạng tâm sự vận, bao gồm nhưng không bị hạn chế, huyết mạch bản nguyên, mảnh nguyên thần, khóa thần đối đạo nguyên dai, mục tiêu đánh không chấm một nguyên nhưng lĩnh cựu giảm xuống lục quân bị cách, Vinh chủ bạn pháp quy hư, mở ra sau tất cả công kích kèm theo quy hư hiệu ứng, xuyên qua mục tiêu đi qua hiện tại tương lai tạo thành thương tổn đồng bộ chung chất, đối đầu thoát người phát động thời ngân đũi giết, vượt qua thời không khóa chặt, lần sau công kích tất chúng lại thương tổn 3000. Chương 778, rút ra dòng, thích tiên cường hóa chương 778, rút ra dòng, thích tiên cường hóa cường hóa song xi si phía sau, thậm phi không có dừng lại, mà là tiếp tục cường hóa thích tiên, nhưng không có lập tức rút ra 10 đầu, cuối cùng thích tiên dòng đã đủ nhiều. Hiện tại mục đích cũng là vì đối tối thiểu kim tiền cũng liền là đạo nguyên cấp bậc tồn tại có thể tạo thành hữu hiệu, hiệu sát thương, mà trước mắt nhìn tới tối thiểu muốn bạn nguyên 5 giai. Đầu tiên là rút lấy 6 cái, loại hình đều là bạo phát cùng suy yếu phòng ngự. Trong đó không kiếp quý hư, đạo 4 giai, hư giới nhุ่น dần, đạo 2 giai, dung nhập hư không vô giới vĩnh dạ lưu động để nó trực tiếp tấn thăng làm bản nguyên 3 giai. Hư không vô giới vĩnh dạ lưu động, bản nguyên 3 giai vĩnh cửu hóa không gian thân thiện trạng thái, tự do ngang qua tất cả chiều không gian, vật chất giới, hư không, thời không cái đức, quý tốc độ di chuyển tốc độ ánh sáng đẳng cấp 100, miễn dịch bạn nguyên 7 giai trở xuống không gian phong tỏa đồng thời làm tiếp xúc địch nhân tiến vào không gian phân ly hộ giáp, ma kháng vĩnh, cựu suy giảm 30, nhưng trọng chất tới 90. Vĩnh dạ lưu động, thân thể lượng tử hóa dung nhập không gian bản nguyên, bản nguyên năm giai trở xuống vô pháp nhật biết, đồng thời xuyên qua lúc kết thúc đối trên đường tất cả địch nhân trọng chất tầng một hư không là cấn, mỗi tầng làm không gian vỡ vụn thương tổn tăng lên 200 nhiều nhất tầng năm, tất cả công kích tự động kèm theo không gian vỡ vụn, phá hoại mục tiêu xung quanh không gian kết cấu, thương tổn tăng lên tới mỗi giây 1000 lớn nhất sinh mệnh lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn. Coi thường đạo nguyên trở xuống thuẫn, thứ nguyên đồng điệu, mỗi lần xuyên qua không gian sau Lần công kích sau nhất định phát động không biết trên giường, 81 lần chết dựa thương tổn chồng chất, đều xem trọng đưa hư giới ngang qua hồi chiều, xuyên qua lúc nhưng cùng bước phát động thời bên mạn bộ Chu Tiên đạo ngân, đạo bốn giai, cuối cùng đạo thực, đạo ba giai, dung nhập vạn kiếp chu tiên thời huyền trung thích đem nó tấn thăng làm bạn nguyên bốn giai. Vạn kiếp chu tiên thời huyền trung thích, bạn nguyên ba giai đâm lưng thương tổn tăng lên tới cơ sở giá trị 5 triệu, cưỡng chế phát động tầng 3 đặc hiệu, coi thường mục tiêu 90 tùy phòng ngự 40 mục hành Tất tử phán định thất bại lúc, cưỡng chế đem lần này thương tổn 500 chuyển hóa làm thời yên kết hỏa kéo dài tiêu đốt mục tiêu, mỗi giây bốc ra 1 HP tối đa sát thương chuẩn, cho đến chết, kết hỏa tồn tại trong lúc đó mục tiêu vô pháp thu được bất luận cái gì trị liệu, hổ thuẫn. Công kích cưỡng chế phát động chém giết lại hấp thu nó tiêu tán năng lượng thiết lập lại tất cả kỹ năng hồi chiều. Thời không nhi định, phong tỏa mục tiêu quá khứ hiện tại, tương lai tọa độ, trung nhiên báo hiệu, công kích phía trước tự động khóa chặt mục tiêu tương lai 5 giây yếu ớt nhất thời không tiết điểm. Như ám sát thành công thì bóc ra mục tiêu một hạ pháp tắc bản nguyên, thời không miêu định làm mục tiêu tiến vào pháp tắc tan vỡ trận thái, nó tất cả kháng tính, giảm thương thuộc tính chuyển hóa làm trợ nghịch sát thương chuẩn hiệu quả, lại đạo nguyên giai trở xuống phòng ngự kỹ năng. Trực tiếp mất đi hiệu lực bị kỹ năng này đánh giết người, chân linh rơi vào thời nguyên quy cơ bản nguyên bảy giai trở xuống không thể phục sinh. Vương Quỷ Trung Nghiên, Lạc bốn giai, quy cơ đồng hóa, Đạm năm giai, dung nhập vĩnh dạ an ổn, địch nhân mỗi giây tiếp nhận thương tổn tăng lên 500, hạn mức cao nhất 300.000, sát thương bạo kích tăng phúc tới 100.000, trung niên là ẩn, tất cả địch nhân cưỡng chế tiêu ký, tiếp nhận thương tổn tăng phúc 50.000 tử vong lục dẫn bạo 80 lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn lại tạo ra tịch diệt hắc động kéo dài thôn phệ trong lĩnh vực tất cả địch nhân phòng. Ngự thuộc tính, mỗi giây bốc ra 5 sóng kháng cùng sinh mệnh hạn mức cao nhất, tỷ lệ chuyển hóa làm 200 trọng chất tới lĩnh vực thương tổn, thứ nguyên giăng trong lĩnh không gian kháng tính về chỉ hết thẻ di chuyển vị trí, lại trong lĩnh vực mỗi 10 giây tự động tạo ra hư không chi miêu giăng ngẫu nhiên mục tiêu. Vương Quân hay, mua đánh giết một cái đơn vị, lĩnh vực thôn phệ khả năng lượng vĩnh cửu quyết trường Phạm Vi, cũng tạo ra một cái tịch diệt tàn ảnh thủ hộ bản thân, trong lĩnh vực mỗi tồn tại một cái tịch diệt tàn ảnh đối toàn thể địch nhân một lần phát động chung nguyên phản quyết, thương tổn tàn ảnh số lượng lĩnh vực cơ sở thương tổn 1000, phản quyết sau tàn ảnh tiến hóa làm chung nguyên lãnh chúa kế thừa bản thể 120 thuộc tính. Thẩm Phi nhìn xem tăng cường sau thích tiên dòng, hơi hơi như mày, vẫn là không có vượt qua quá giới giới hạn, lại rút ra sáu cái bạo Chủ yếu là thích hợp hư không vô giới vĩnh dạ lưu động cùng bạn kiếp chu tiên thời trung Đích. Sau một khắc, màu bảng kim dòng biển tiếp tục hiện ra 6 cái thích khách loại dòng. Không kiếp Quý Linh, đã 3 giai, Đạo Nguyên mở ngụt, Đạo năm dài, Vĩnh Tịch sụp đổ, đã 4 giai, dung nhập hư không vô giới vĩnh dạ lưu động đem nó tấn thăng làm bản nguyên năm giai. Hư không vô giới vĩnh dạ lưu động, bản nguyên năm giai vĩnh cửu cố hóa không gian thân thiện trạng thái, tự do ngang qua tất cả chiều không gian, vật chất giới, hư không, thời không cái nước, uy phường, tốc độ di chuyển tốc độ ánh sáng đẳng cấp 500, miễn dịch nguyên xuống không gian thoả, đồng thời làm tiếp xúc địch vào không phân hộ giáp, ma kháng binh, suy giảm 50 nhưng trọng chất tới 99, lại tiến hành đạo nguyên vỡ vụn, tiếp xúc lúc bộc ra mục tiêu một tầng đạo bản nguyên, đối đạo nguyên giai có hiệu lực, vĩnh dạ lưu động, thân thể lượng tử hóa dung nhập không gian bản nguyên, đạo nguyên giai trở xuống vô pháp nhận biết, đồng thời xuyên qua lúc kết thúc đối trên đường tất cả địch nhân trọng chất tầng 2 hư không lạc ấn, mỗi tầng làm không gian vỡ vụn thương tổn tăng lên 300 nhiều nhất 20 tầng, tất cả công kích tự động kèm theo không gian vỡ vụn, phá hoại mục tiêu. Xung quanh không gian kết cấu, thương tăng lên tới mỗi giây 5000 lớn nhất sinh mệnh lớn nhất sinh mệnh sát chuẩn, coi thường đạo Muội tầng ba lạc gần phát động không gian kỳ điểm sụp đổ, đạo nguyên giai mục tiêu sinh mệnh cưỡng chế cắt giảm 15, thứ nguyên đồng điệu, mỗi lần xuyên qua không gian sâu, lần công kích sau nhất định phát động không biết trên giường, 243 lần chết dựa thương tổn trọng chết, đều xem trọng đưa lu giới. Ngang qua hồi triêu, xuyên qua lúc nhưng cùng bước phát động thời nguyên mạn bộ xuyên qua kết thúc lúc xóa đi bản thân không. 5 giây thời gian quy tích, miễn dịch đạo nguyên giai nhân quả ngược dòng tìm hiểu, đạo thực công xưởng, Vạn Tiếp Chu tiên thời huyền trung thích, bản nguyên 3 giai đâm lưng thương tổn tăng lên tới cơ sở giá trị 10 triệu, chúng mục tiêu lúc vĩnh cửu cố hóa ba đạo không gian vết nứt, là mục tiêu tiếp nhận thương tổn 2000 vết nứt. Cường chế phát động tầng 3 đặc hiệu, coi thường mục tiêu 90 tùy ý phòng ngự lại đối đạo nguyên một giai trạng thái HP 60 mục tiêu tiến hành tức tự phán định. Tức tử phán định thất bại lúc, cường chế đem lần này thương tổn 500 chuyển hóa làm thời nguyên tiếp hỏa kéo dài tiêu đốt mục tiêu, mỗi giây bốc ra một HP tối đa sát thương chuẩn, cho đến chết, tiếp hỏa tồn tại trong lúc đó mục tiêu vô pháp thu được bất luận cái gì trị liệu, hộ thuần Công kích cưỡng chế phát động chém giết lại hấp thu nó tiêu tán năng lượng thiết lập lại tất cả kỹ năng hồi chiều. Thời không miêu định, phong tỏa mục tiêu quá khứ hiện tại, tương lai tọa độ, chém giết thất bại thì phong ấn mục tiêu một hạng đạo nguyên năng lực, kéo dài tới chiến đấu kết thúc, trung yên báo hiệu, công kích phía trước tự động khóa chặt mục tiêu tương lai 15 giây yếu ớt nhất thời không thiết điểm, như ám sát thành công thì bóc ra mục tiêu hai hạng pháp tắc bản nguyên, thời không miêu định làm mục tiêu tiến vào pháp tắc tan vỡ trạng thái, nó tất cả kháng tính, giảm thương thuộc tính, chuyển hóa làm chờ nghịch sát thương chuẩn hiệu quả, lại đạo nguyên giai trở xuống phòng ngự kỹ năng trực tiếp mất đi hiệu lực lại tức tử phán định phát động lúc thêm vào 3 lần thời tự tàn ảnh công kích, mỗi đánh 2000 sát thương chuẩn. Bị kỹ năng này đánh trúng người, chân linh rơi vào thời nguyên quy khư đạo 2 giai trở xuống không thể phục sinh, bị thôn phệ người làm bản thể vĩnh cựu cung cấp 0.1 toàn thuộc tính kháng tính xuyên đấu. Chương 779, dạng trang mảnh ngụm tin tức chương 779, dạng trang mảnh ngụm tin tức thẩm phi cường hóa song thích tiên cùng si bưu phía sau, liền tạm dừng tiếp tục cường hóa, chủ yếu là hiện tại dòng số lượng không nhiều lắm, hơn nữa cần cường hóa triệu hoán thú như chân vũ là làm, có thể thời điểm chiến đấu càng tốt phòng ngừa. Nhưng Quang Minh Thần, côn bằng tử cùng Nguyệt Thần cái này mấy cái triệu man thú nó nắm giữ dòng bản thân liền ít đi, phía sau khẳng định phải nghiền bọn hắn, nếu không rất nhanh bọn hắn liền theo không kịp bước chân. Cho nên Thẩm Phi dự định nhìn một chút có hay không có những phương pháp khác tiến hành cường hóa, làm tiếp còn lại dự định. Cử cùng Tích Tiên cường hóa, cũng có thể để bọn hắn tiến về còn lại lục đại thần nguyên, đặc biệt nắm lấy những huyền tiên kia giết liền thôi, lại dùng thần chủ năng lực cường hóa. Hành huyền tiên có lẽ liền rất thích, thích tiên, Nam kia cái con đường nhau, Minh huyền cũng có thể xếp vào săn giết mục tiêu. Thẩm Phi đang suy nghĩ, Thẩm Yên khẳng định phải tiếp tục cấm dọn, coi như Thẩm Yên khả năng thuộc tính không quá thích hợp nhiều triệu man thú, nhưng bọn hắn động tiên cũng có thể phụng sự đổi tài liệu. Đối Thẩm Phi tới nói, Thẩm Yên cùng hư không chiến trường liền là liên tục không ngừng bao cố, đặc biệt là hiện tại hắn đã coi như là giết huyền tiên như giết chó. Trừ phi là hai vị trở lên kim tiên một chỗ phục sát hắn. Trước mắt có khả năng nhất liền là Nguyệt Thần cùng Quang Minh Thần bên kia. Thẩm Phi xem chừng, Nguyệt Thần kém là trong đó một loại, tức, có, đi. Quét sạch Minh Thần không cần phải nói kỳ thực giết hai tôn huyền tiên, hắn dùng thần chủ tới ban cho cho quang minh thần đều đủ để, cũng hoặc là trực tiếp đồng loại động thiên thôn phệ cũng không cũng có khó khăn như vậy. Aệ nhìn tới lại muốn tìm nàng. Nam Cổ Tiên. Thẩm Phi thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện tại một tòa từ ước bạn năm lẫy nguyệt hàn ngọc điêu khắc thành thành trì, trong thành trì này có rất nhiều tu hành nguyện hoa tu sĩ, mà ở trung tâm có một tòa đại điện, cái này là nguyệt thần điện phân điện một trong, cũng là Aệ bây giờ chỗ ở, ánh trăng quanh tại huy Đã được đến tin tức đã sớm Cửa cung không tiếng động mở ra, chảy xuôi nguyện hoa như thủy ngân cuồn cuộn. Aệ Bỉ thân ảnh xuất hiện tại trong môn, vẫn như cũ thanh lanh cô tuyệt, người khoác mông lung trang sợi, cầm trong tay sưa cũ cùng. Chỉ là, cặp kia tỏa ra trang tròn hư ảnh con người, tại chạm đến Thẩm Phi lúc, lướt qua một chút tâm tình rất phức tạp, càng nhiều vẫn là đọc lại thật lâu u u Thẩm Thiên Kiêu đại gia Quang Lâm, nguyệt thần điện vẻ vang cho kẻ hèn này. Aệ Bỉ âm thanh như là băng ngọc, ngọc mang theo khắc cách, hơn thấy, đại nhân phong thái trước kia. Không biết hôm nay Gia Lâm làm chuyện gì. Nam tận lực nhấn mạnh hơn 10 năm không thấy thanh lãnh nữ điệu phía dưới là khó mà che giấu vàng trách. Cũng chỉ có chính mình đi tìm hắn, mà Thẩm Phi xưa nay chưa từng tới bao giờ mệt thật điện, thậm chí lúc trước rời khỏi Nam Cực tiên phía trước đều không có tới đi tìm nàng, đều chỉ là dùng đặc thù đưa tin thủ đoạn. Còn bên cạnh các cũng ăn mặc một thân nguyệt thần tế thì một dạng trừ bảo, lúc này nhịn không được nói, ngươi gần nhất thế nhưng uy phong hà, nghe nói các ngươi nhân hoàng cùng cùng Câu Trần Tiên lại đem một chỗ thâm uyên cho san bằng. Truyền chuyện xảy ra tự nhiên đã truyền khắp toàn bộ đại giới. Mà Aệ Mị từ trước đến giờ quan tâm Thẩm Phi lập đĩnh, mà nghe Thẩm Phi còn tại lần này trừng phạt hộ đệ làm cống hiến rất lớn. Thẩm Phi sợ lên lông mũi, có chút lung đúng. Hắn đối với phía trước tại cổ Hi Lạp lưu lại sự đình, vẫn như cũng ôm lấy thái độ hoài nghi, tự nhiên không quá muốn tiếp xúc cả nghệ mỹ cùng núi Olympus. Aệ Mị hừ lạnh một tiếng, nói đi, không có chuyện gì không đăng tam bảo điện, nếu là không có chuyện, ngươi chắc chắn sẽ không tới tìm ta. Thẩm Phi nói, ta cần dạng trang mạnh mũ, đặc biệt là trang khuyết loại. Nguyệt thần điện nhưng có. A Nhi quá một chút liền biết giá hỏa này không có không biết tìm đến nàng. Mạnh Ngụ, Nguyệt Thần Điện chính xác có Hàn Phách Huyền Tiên trong tay, liền nắm giữ một khối cực kỳ chân quý chăng non mạnh Ngụ. Thẩm Phi ánh mắt khẽ nhúc nhích, giá như nàng tiếp tục. Nhưng, vật này cũng không phải là có thể tùy ý giao dịch đồ vật. A Nghệ bị ngữ khí nghiêm trọng, Hàn Phách Huyền Tiên tỏa chấn tại Nam Cực Tiên Tiệt Điện, chấn thủ lấy Nguyệt Thự Thâm Yên một chỗ ngấu chốt thiết điểm. Khối kia chăng non mạnh Ngụ đã cùng nàng bản hợp, nàng khí, nàng lạc, thể Không chỉ Nguyệt Thần Điện sẽ lập tức phát giác cũng truy xét đến đấy, chỗ kia vốn là vì Thâm Thiên ăn ngon mả lung lay sắp độ Nguyệt Thự Thâm Huyền Phong ấn tiết điểm tất nhiên sụp đổ. Đến lúc đó, Ảm Yên Ma chiều đèn coi đây là chỗ đột phá, quét sạch nam cực thiên một góc, hậu quả khó mà lường được. Nang Dương một chút, nói bổ sung, hơn nữa kỳ thực, dạng trang lĩnh vực có mức cực hạn. Phần túy dạng trang mạnh ngụ, cao nhất chỉ có thể chống đỡ động tiên diện hóa tới kim tiên cấp độ, lại lướn lên, cần tìm Vương dung nhập bản âm hoặc thời gian bản nguyên, mới có đột phá cơ hội. Cái này, kỳ thực cũng là bên trong nguyệt Thần Điện chỗ ghi đi chép. Thẩm Vi mày, Hắn cần chính là Nguyệt Thần thăng cấp lên tiên, Kim Tiên cấp độ tạm thời đầy đủ. Nhưng Hàn Phách Huyền Tiên tân phận cùng mạnh ngụ tác dụng, chính xác nan giải. Phía trước Hạo Nguyệt Tiên đó là bởi vì AGM cùng hắn xuất thủ, nhưng cái này Hàn Phách Huyền Tiên nghe vào vẫn là chống cự thâm uyên. Bản thân cùng hắn không oán công cũ. AGM chuyển đề tài, ném ra một cái mấu chốt tin tức, nếu ngươi thật muốn vị Nguyệt Thần tìm đến thăng cấp chi tư, không hẳn chỉ có cưỡng đoạt trang non Ta thật là hiểu rõ một cái cách thay thế, có lẽ càng thêm có thể thực hiện, cũng càng có giá trị. Nói, thần ít mà ý nhiều. Nói nói nói Ngươi tối thiểu được đến tới chút đại giới a." A Nghệ Mỹ tuyệt mỹ trên mặt hiện lên một chút mệt khổ, gia hỏa này quả nhiên là bất cận nhân tình. "Ngươi cần ta làm cái gì?" Thẩm Phi mở miệng nói. A Nghệ Mỹ mắt đẹp trừng Thẩm Phi một chút, "Không cần, không cần. Gia hỏa này thật không quan tâm phía trước tình nghĩa." Ở bên chỗ sâu, có một tôn vô cùng cổ lão kim tiên cấp ma chủ, kỳ danh là Nguyệt. A Nghệ Mỹ ngữ khí mang theo một chút kiêng kỵ, "Cái này ma là Ảm Uyên bản nguyên dục dục dị chủng, trời sinh liền có thể thôn phệ, dung hợp nguyên hoa chi lực. Nó Kim Tiên Đạo Nguyên liền là từ vô số bị nó thôn phệ dạng chăng mạnh bụng, thậm chí cỡ nhỏ nguyệt hoa động tiên dung luyện mà thành một khối vạn vệ Ả nguyệt. Vật này toàn chứa hỗn tạp lại bảng bạc tháng bảng tháng bản nguyên, càng dung nhập Ả nguyệt hắc ám cùng thôn phệ đạt tính. Nàng tiếp tục nói, nếu có thể chém giết cái này, cứ đoạt nó vạn vệ Ả mật lấy làm cơ, phù lấy bí pháp luyện hóa tinh luyện, không chỉ có thể thay thế chăng non mạnh bụng giúp nguyệt thần động tiên thăng cấp nguyên tương lai chạm nguyên, khả Vạn vệ cả nguyệt, Thẩm Phi thấp giọng lẩm lại, "Chém giết Thâm viên Kim Tiên. Bây giờ Simiu thích tiên trở lại đến cường hóa, săn giết một tôn Ảm Huyền Kim Tiên, nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng lợi nhuận càng là cái người. Không chỉ có thể giải quyết nguyệt thần thăng cấp vấn đề, nó thứ này đối nguyệt thần tiềm lực tăng lên càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cảm ơn, sau đó có chuyện gì có thể trực tiếp truyền tin ta." Liền chờ ngươi những lời này, trên mặt Lã Mỹ nhiều một chút nụ cười, khẽ nhỏ giọng nói, "Ta muốn đi tìm giao chỉ các nàng chơi." "Có thể a, bất quá gần nhất các nàng có thể muốn đi Thâm Huyền." Chương 780 San viết chuẩn bị chương 780, San viết chuẩn bị phục hy thành nhân hoàng cung chốn sâu. Tư Nguyệt Thần Điện trở về thẩm phi thu đến phong dịch tin tức, hắn muốn động thiên mạnh bộ tại nhân hoàng cung cũng có phù hợp tu đến phong dịch tin tức sau. Thẩm phi thân ảnh đã xuất hiện tại nhân hoàng cung hoạch tâm khu vực, vạn tảng quy hư điện. Đây là một tòa phạm pháp tử vô số mảnh vỡ tinh thần cùng không gian tinh bích lũy thế mà thành to lớn địa đường, nội bộ không gian gấp thay phiên kéo dài tới, cuồn cuộn bao la. Vòng trời là lưu động tinh hà đồ quay, dưới đất là chìm nổi pháp tắc Vô số chùm sáng như là tinh thần trôi nổi tại đặc biệt trên quý đạo. Đối một cái trùng sáng đều đại biểu lấy một kiện chân quý bảo vật, công pháp hoạt động thiên mạnh ngũ, tản ra hoặc tràn đầy, hoặc huyền ảo, hoặc lăng lệ khí tước. Nơi này là toàn bộ nhân hoàn cung, thậm chí toàn bộ đạo giới đều tiếng tâm lừng lấy đỉnh cấp tài nguyên bảo khố. Phong thủ cái này điện là một vị dâu tóc bạc trắng, khuôn mặt cổ sơ kim tiên trưởng lão, đạo hiệu Giáng Chân. Hắn xếp bằng ở tâm điện trên một phương hỗn độn thạch đài, khí tức bên thơm như biển, phản phất cùng toàn bộ điện thể. Làm thẩm vào cửa điện, Giáng Chân trưởng lao chậm, chậm mở hai mắt ra, trong mắt như có ước phủ văn sinh hiện nháy mắt liền thấy rõ người đến thân phận cũng công trạng. Thần Vi, giám chân trưởng lão âm thanh bình hàn, lại mang theo kim tiên đặc hữu nguy hiểm, hôm nay tới trước bạn Tảng Phi hư, nhưng là muốn đổi cần thiết. Thần Vi khẽ bước cẩm, không có khách sáo, thần niệm trực tiếp thăm dò vào trong điện của quận Như Yên Hải tại Nguyên Mộc Lũ. Vô số tin tức lưu tràn vào ý thức của hắn, thần binh lợi nhận, thái cổ di hải, đạo vận kỳ thạch, linh căn tiên hoa. Dự dự mơn mởn, đủ để cho bất luận cái gì huyền tiên thậm chí kim tiên cũng vì đó điên cuồng. Mục tiêu của hắn rõ ràng, như là tinh mật nhất kim đang tại động thiên mảnh bên trong cấp tốc suy qua, lọc, tinh chuẩn chặt quang minh Sau một lát, một cái chùm sáng tin tức bị hắn một mực khóa chặt. Đại Nhật Lưu Ly Động Tiên mạnh ngụ nguồn gốc từ một tôn đi Thái Dương chi đạo kim tiên băng diện sau còn sót lại hạch tâm mạnh ngụ một trong. Ấn chứa tới tinh chí thuần đại Nhật quang minh pháp tác bản nguyên, hùng ngực đường hoàng, nắm giữ cực mạnh làm sạch, trừ tà, phá ma đả tính. Mạnh ngụ nội ẩn một tia bất diệt Lưu Ly thần hỏa, có thể đốt tận thế gian ô uế, củng cố thân hồn, đối hắc ám, bóng mở, tuyệt đối ổn định, cao, có thể trực tiếp nhập phù hợp quang Đổi công trạng 80000 điểm, cấp quyền hạ. Liên là nó, trong lòng Thẩm Phi nhất định, vật này ẩn chứa quang minh pháp tắc thuần túy, làm sạch đặc tính bá đạo, cùng quang minh thần quang minh thánh đường động thiên có thể nói tuyệt phối. Một khi dung hợp, không chỉ có thể cực lớn thôi động động thiên diễn hóa, càng có thể giao phó quang minh thần cường đại hơn làm sạch cùng phá tà thần uy, sắp đến sắp đến tới ám uyên chi chiến bên trong cực kỳ trong yếu. Giám chân trưởng lão, đổi vật này. Thẩm Phi chỉ hướng mai kia tại trong thần niệm óng ánh rực rỡ chuẩn sáng tiêu chí. Dám chân trưởng lão không hề lay động trên mặt, lần đầu tiên qua một chút rõ ràng kinh ngạc. Ngón tay hắn hư không một điểm. Một màn ánh sáng tại trước mặt hai người bẩy ra, rõ ràng hiện lên thẩm phi công trạng chỉ số. Đó là một cái cực lớn đến khiến bình thường kim tiên cũng vì đó liễu lơi con số, thủ viên công đầu, thư thần giới chi chiến, cùng nhiều lần thu hoạch thâm viên ma tướng tích lũy, tổng chất phía dưới sớm đã đột phá ngàn vạn cấp bậc. Mà đổi mai này đại nhật lưu ly động tiên mạnh hỗn cần thiết 800 vạn điểm công trạng, bất quá cũng liền một phần 10 không đến. Quả nhiên công trạng cái thế. Giáng chân trưởng lao từ lấy lòng cảm thán, hắn không cần phải nhiều lời nữa, hai tay ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Bù, bù, vạn đăng quy khư điện chỗ sâu." Một đạo hồng ánh lóe mắt kim quang đột nhiên sáng lên, như cùng ở tại trong bóng tối dâng lên một lượt hơi cô lại Thái Dương. Kim quang xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở, chớp mắt đã tới, trôi nổi tại thẩm phi trước mặt. Kim quang dần dần nội liễm, hiện lộ ra bảo vật trong đó. Đó là một khối dược trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, hình dáng bất quy tắc tinh thể mạnh ngủ. Nó toàn thân hiện ra tinh khiết không tì vết màu và nóng, nội bộ phản vật có thể lòng Thái Dương chân hỏa tại chậm chậm chảy xuôi, bốc cháy, mát ra ấm mà khí thần thánh. mặt ngoài bao trùm lấy tầng một bóng ánh long lanh, lưu chuyển thất thải quang choáng chạm bất Thẩm Phi to tay, mạnh nện kia phản phất có linh tính, chủ động rơi vào hắn lòng bàn tay, truyền đến ôn nhuận mà hưng hở xúc cảm. Giao nhận hoàn thành. Giám chân trưởng lão khẽ hước cằm. Thẩm Phi thu hồi mạnh vụ, đối giám chân trưởng lão một chút ôm quyền, thân ảnh liền biến mất ở vạn đảng quy khư điện bên trong. Trở lại động phủ phục nghi thành, Thẩm Phi không có trì hoãn, trực tiếp đem Quang Minh thần triệu hoán mà ra. Lam Mai kia đại nhật lưu ly động tiên mạnh nện xuất hiện tại Quang Minh thần trước mặt lúc, thần, mắt lúc, nháy mắt phát ra trước đó chưa từng nóng rực Sau lưng cánh hư ảnh không, không chế kịch liệt ra. Tàn mắt ra khát vọng cùng kêu ba động. Cầm lấy a. Thẩm Phi cong ngón đũa, mảnh vụn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Quang Minh thần mi tâm. Bài anh. Không cách nào hình dung Quang Minh, nháy mắt bạo phát." Toàn bộ lập phủ, không, là toàn bộ vùng trời phục hy thành, phản phất đột nhiên xuất hiện một luợn chân chính thái dương. Thuần túy, cuộn cuộn, thần thánh quang minh phát tắc như là vỡ đê thiên hà, từ quang minh thần thể nội dâng trào mà ra. Nang thân khu biến có thể so thông đấu, phảng phất tinh khiết nhất chỉ cấu thành, mỗi một tóc da thịt, mỗi một cái sợi tóc đều đang chảy lấy ánh sáng màu vàng nóng. Ở sau lưng nàng Cả kia nguyên bản hư ảo quang minh thánh đường động thiên hình chiếu ầm vang cụ hiện. To lớn điện đường, nguy nga của sáng, ngâm sướng thiên sứ điêu khắc giờ phút này đều phản phất bị rót vào sinh mệnh. Trong thánh đường trung tâm, mai kia đại nhật lưu ly động thiên mạnh ngút như là hạch tâm nhất lò luyện, cháy đùng đực, phóng xuất ra vô hạn ánh sáng và nhiệt độ. Mạnh ngút nhanh chóng hòa tan, hóa thành màu vàng kim pháp tắc dòng thác, dung nhập thánh đường mỗi một cục vật thể, mỗi một đạo dương quan rửa ám. Giọng lớn thánh không còn là hư phát ra âm thanh, mà là chân thực vọng đất trời. Vô số tự thuần túy quang nguyên tố ngưng kết mà thành thiên sứ hư ảnh tại thánh đường xung quanh hiện lên, lững thững, bọn chúng cầm trong tay quang mâu, quang tuấn, cùng tiếng ngân sướng, cổ lao thanh ca, âm thanh hội tụ thành thuần thánh dòng thác, gột rửa lấy hết tà tối tăm. Quang minh thần khí tức như là cõi tên lửa điện cuồng trào lên. Nàng đóng chặt hai con ngươi, toàn lực dẫn dắt đến cái này bảng bạc bà quang minh bản nguyên dung nhập bản thân đột tiên, thôi động quang minh thánh đường hướng về tầng thứ cao hơn huyền tiên cấp bập phức tạp liền quan Minh thần tiến vào chiều sâu dung hợp trạng thái sau, Thẩm Phi bước ra một bước, không gian chuyển đổi, đã đi tới gió dịch trưởng lao chôi tồn tại Hy Hoàng điện. Trong điện vẫn như cũ xưa cũ giản lược, phong dịch chính tọa tại bên trên giường mây, trước mặt lơ lửng câu Trần Tiên cùng nam cực tiên tinh đồ sa bàn, lông mày nhíu lại, tự hỏi tại thôi diễn cái gì. Phát giác được Thẩm Phi đến, hắn nhướng mắt, trong mắt mang theo một chút hiểu rõ, từ nguyện thần điện trở về. Nhìn tới có thu hoạch. Thẩm Phi trực tiếp ngồi tại phong dịch đối diện trên bồ đoàn, đi thẳng vào vấn đề, trong tay hạ nghệ Mỹ không có sẵn mảnh hộ. cung cấp một mục tiêu, Ảm Nguyệt Chỗ Sâu, một tôn tên là Ảm Nguyệt Kim tiến cấp. Nó hoại tâm vạn vệ Ảm Nguyệt nhưng là Nguyệt Thần thăng cấp thay thế từ lương, tiềm lực càng lớn. Ta dự định săn giết kẻ này. Phong dịch ánh mắt nháy mắt biến đến sắc bén như điện, ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy vân sảng giáp danh, Ảm Nguyệt ta biết được. Nó ma khu sen vào hư thực ở giữa, dấu kín tại vị Ngàm Ma vực Chỗ Sâu, hành tung quỷ bí, rất khó tra xét. Hắn nhìn về phía Thẩm Phi, người chắc chắn. Thẩm thần sắc không thay đổi, Nguyệt Thần này. Hắn một chút, nói bổ sung, nhưng ta cần một cái có thể triệt để khóa kín nó bên phòng ngừa nó trốn chạy trả thù. À bên hoàn cảnh đặc thù, bình thường thủ đoạn khó mà có hiệu quả. Phong Dịch do dự chốc lát, đầu ngón tay tại Nam Cực Tiên Tinh đổ xa bản bên trên một chỗ điểm mạnh một cái. Nơi đó đại biểu lấy vĩnh dạ bích lưu tiễn tuyến, một mảnh thâm thủy hắc ám khu vực bị tiêu ký đi ra. San giết thâm viên kim Tiên, không thể coi thường. Một khi thắt thủ, muốn lại giết liền khó khăn. Phong Dịch âm thanh trầm ngưng, bất quá nếu thật có thể chém cái này mà, hoàn toàn chính xác cũng có thể làm dịu Nam Cực Tiên tình huống bây giờ. Hắn nhìn về phía ngoài điện thần niệm nháy mắt chuyển ra ngoài, thạch nhạn. Vu bù. bù. Ngoài điện không gian hơi hơi bẹp bèo, Thạch Nhạc hắn đối Phong Dịch Quốc quyền, Phong trưởng lão, Thẩm Phi. Thạch Nhạc sư đệ, Phong Dịch chỉ hướng tinh đồ xa bản bên trên mảnh hắc ám kia, Thẩm Phi muốn săn giết Đạm Nguyên Ma chủ Ả Mượn cái này, ma ẩn thân binh ả ma vực lực thực khó nhất định, nhất sợ hai chi cương chí dương, trấn áp cản khôn lực lượng. Người sơn nhạc chi đạo là phá nó ma vực, khóa nó chân thân không có chỗ thứ hai. Trận chiến này, người theo Thẩm Phi cùng đi nam Cự Tiên, nhất thiết phải bảo đảm cái ma chủ chắp có thoát. Thạch nhạc nghe vậy, trong mắt chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại bộc phát ra nóng rực ý. Hắn nhìn về phía Thẩm phi, lớn tiếng nói: có chiến chúng ta, dùng ta tất tháng. Thẩm Phi gật đầu nói, "Làm phiền thạch nhạc trưởng lão." Phong Dịch nhìn trước mắt chiến ý ngang dương hai người, trầm giọng nói, "Chuyến này nguy hiểm, nhất thiết phải chú mẫn. Nhớ kỹ, Lôi Đình một kích, phải tất sát." Chương 781, Hỗn Độn Nguyên Thai cần chương 781, Hỗn Độn Nguyên Thai cần Thẩm Phi ánh mắt từ Nam Cực Tiên Tinh đổ xa bản bên trên thu bể, nhìn về phía Phong Dịch, gió "Dịch trưởng lão, Hỗn đội Nguyên Thai, nhân hoàng cung nhưng còn có tồio. Ta cần càng nhiều." Phong Dịch nghe vậy, ngón tay vân sàng có chút dừng lại. Hắn khẽ khẽ thở dài, phất tay Trong điển cái kia lưu truyền tinh đổ xa bản biến mất, thay vào đó là hai cái trôi nổi tại giữa hai người, tản ra mông lung hỗn độn khí lưu kỳ dị quan cầu hình ảnh. Quả cầu ánh sáng kia hình ảnh cũng không phải là thực thể, lại vô cùng chân thật chuyển lại ra làm người sợ hai khí tức. Nó phản phát nguyên kết lúc vũ trụ mới sơ khai hốn độn tinh hoa, nội bộ vô số đại đạo phụ văn như là tinh thần sinh diệt lưu truyền, ẩn chứa tạo hóa bản vật, khai thiên tích địa nguyên thủy vĩ lực. Thẩm Phi đối nó tự nhiên quen thuộc, đến trên tay của hắn đều sử dụng được cái. Hỗn độn nguyên thai. Phong dịch âm thanh vật này, là thiên địa sơ khai lúc hỗn bản nguyên tinh hoa chói ngừng. Trứng nguyên thủy nhất tạo hóa mạnh vỡ đại đạo, nó giá trị không thể ước lượng. Dùng nhưng điểm hóa đỉnh cấp độc tiên, khiến cho có thăng cấp thái ớt cấp đếm được khả năng, nhưng luyện chế thái ớt chí bảo, như nhiều thái ớt bản mệnh trí bảo cơ hồ liền là coi đây là huyễn tâm, càng có thể vì kim tiên định phong tồn tại, cung cấp một chút chạm đến hỗn độn bản nguyên, nhìn thấy cảnh giới cao hơn thời cơ. Coi như đối kim tiên, thậm chí thái ớt đều cực kỳ trọng yếu. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người thẩm phi, mang theo thản thản, "Thẩm ta biết ngươi muốn tìm vật này đột phá bình cảnh, ta hiểu. Nhưng nhân hoàng cung tổn kho chỉ cái này hai cái." Phong dịch đầu ngón tay điểm hướng cái kia hỗn độn quang bóng hình ảnh, hơn nữa nó cũng không phải là bình thường tổn cơ, dù cho chỉ là tồn tại cũng có thể để kim tiên định phong cảm nội thái ớt chi đạo. "Vật này, ta vô pháp cho ngươi." Thẩm Phi lông mày cau lại, "Nguyên lai hỗn độn nguyên thai chân quý như vậy. Nhân hoàng cung to như vậy ra nghiệp, lại chỉ có hai cái. Cái này cùng hắn mong chờ có chút khoảng cách." Phong dịch hình như nhìn ra Thẩm Phi nghi hoặc, nói bổ sung, "Ngươi có biết, Ngọc Thanh đạo thống lần trước bội thưởng đưa cho ngươi cái kia bốn khối nguyên thai, là như thế nào lấy ra tới?" Hắn nữ khí mang theo một chút lạnh ý đó là Ngọc Thanh tăng mạch tăng thêm bọn hắn những cái kia hận thế không ra lão quái vật, cơ hồ móc giống mỗi người áp đáy hòm hàng tồn, mới miễn cưỡng kiếm ra tới. Vật này thưa thớt, có thể thấy được chút ít. Phong dịch tiếp tục nói, hơn nữa đó là ta cùng Cơ Dương đi Quảng Thành đạo thống một chuyến, nếu không bọn hắn khả năng còn không nghĩ lấy ra tới. Theo sau còn cảm thán một câu, càng chưa nói Ngọc Thanh đạo thống chính là tổ đỉnh thời kỳ đạo thống, dù cho trải qua rung chuyển, nó nội tình sâu cũng không phải nhân hoàn cung sở so bới. Lúc trước chúng ta không có bước vào thái ất, cũng không có quá nhiều thủ đoạn tới thu thập bảo này cũng là một trong những nguyên nhân. Trong điện lâm vào ngắn ngủi lão. Thẩm Phi đầu ngón tay vô ý thức gọi lấy đầu gối, mai kêu hỗn độn nguyên thai hình ảnh tại trong con mắt hắn phản chiếu lưu chuyển. Mạnh mẽ bắt lấy nhân hoàng cung cái này cuối cùng hai cái chiến lược dự trữ, đối với hắn tới nói không cần thiết. Nhân hoàng cung không đến mức móc sạch tất cả đến giúp đỡ hắn, hơn nữa kỳ thực cũng không phải nói là độc nhất vô nhị lựa chọn. Ngay tại Thẩm Phi suy nghĩ thời điểm, phong dịch âm thanh vang lên lần nữa, vất quá. Trời không tuyệt được người. Nhân hoàng cung tồn kho mặc dù khánh, nhưng trong thiên địa, còn có một nơi, là đã biết duy nhất còn có thể ổn định sản xuất hỗn độn nguyên thai chỗ tồn tại. Phi, nơi nào? Hỗn độn bí cảnh, phong dịch từng chữ từng chữ. Hắn đưa tay, trong điện cảnh tượng lần nữa biến ảo. Lần này, xuất hiện không còn là tinh đồ, mà là một mảnh màu sắc sắc sỡ, vô pháp dùng lẽ thường hình dung cảnh tượng, vạn bèo phá toái không gian như là quật ngã điều sắc vật, địa thủy hỏa phong dùng nguyên thủy nhất cuồng bạo hình thái sẽ lẫn, va chạm, chôn vùi lại sinh ra. To lớn, như là tinh vân hỗn độn phong bạo tại trong đó tàn phá bốn phía, phong bạo nơi trong yếu, mơ hồ có thai nuôi lấy tinh khủng tồn tại phối thai bộ dáng Phát tác tại nơi này là hỗn thời gian cùng không gian khái niệm mơ hồ không rõ. Bình thường Kim Tiên thần nghiệm thăm dò vào trong đó, e rằng nháy mắt liền sẽ bị xoắn nát đồng hóa. Bí cảnh này, không phải người làm sáng lập, mà chỉ nói giới sinh ra ban đầu, một khối chưa từng bị trọn vẹn sáng lập bảo lưu lại nguyên thủy hỗn độn trạng thái mảnh vụ biến hóa. Phong dịch âm thanh cũng có một chút chấn động, nó tự do ở chư thiên vạn giới bên ngoài, phụ thuộc vào đạo giới pháp tắc bản nguyên khe hở bên trong, nó chỗ lối vào lơ lửng không cố định, xuất hiện thời gian cũng không có quy luật chút nào có thể theo. Nhưng căn cứ cổ lão ghi chép cùng mấy đại đạo thống cùng suy tính, tiết một lần cửa vào đối lập ổn định mở ra thời điểm, ngay tại 20 năm phía sau, Phong dịch ngữ khí biến có thể so nghiêm túc, hỗn độn bí cảnh là cơ duyên địa phương, càng là tuyệt sát chi vực. Trong đó ẩn chứa hỗn độn bản nguyên phong bạo, hỗn loạn phát tắc luân lưu, cùng từ hỗn độn dựng dục ra đủ loại quỷ dị hung vật, đủ để tùy tiện xé nát kim tiên thân thể. Cho dù là thái đất cảnh, đi sâu hoạch tâm khu vực cũng có nguy cơ vớ loạn. Cựu tử nhất sinh, tuyệt không phải nói hoa. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua thần phi, tiếp tục nói, càng nguy hiểm là nhân. Mỗi một lần hỗn độn bí cảnh mở ra, đều là nhiều đạo thống thủ đoạn liên tiếp ra thời điểm. Danh phi bắt được dấu chốt, bí cảnh này rõ ràng còn có danh nghịch. Đúng vậy. Phong dịch gần đầu, cuốn luận bí cảnh lối vào sức thừa nhận có hạ, lại chịu đạo giới pháp tắc bản nguyên giằng buộc. Mỗi một lần mở ra, có thể an toàn tiến vào danh nghịch là cố định. Những cái này danh nghịch, tối thiểu đến có thái ớt đạo thống mới có thể thử nghiệm tranh đoạn, hơn nữa tranh đoạn cấp độ đều là kim tiên cấp độ. 20 năm. Thẩm Phi tộc tộc lập lại lấy thời gian này, ta phía trước nhân hoàng cung bởi vì không có thái ớt, nhưng bây giờ ta cùng cơ dưỡng bước vào thái ớt, cũng có tư cách mưu đồ việc này, thậm chí có dựa gốc danh nghịch. Nhưng tối thiểu nhất tại thời điểm này, người đến muốn có chém giết kim tiên năng, không phải đi vào liền là chịu chết. Phong Dịch mở miệng nói, "Hỗn loạn nguyên thai bản chất vẫn là để tìm tiên bước vào thái ớt bảo vật, trước mắt ngươi hiện tại có thể tận lực tìm kiếm tương tự với bạn đại ả mượt đồ vật. Cái kia ngọc thanh vây giết sự tình, chung quy là bọn hắn quá mức cấp tiến, loại chuyện này có thể ngộ nhưng không thể cầu." Phong Dịch thần tình nghiêm nghị, "20 năm kỳ hạn, loán một cái liền qua. Bí cảnh tương quan kỹ lưỡng hơn tình báo, cửa vào khả năng xuất hiện khu vực tôi diễn đổ, cùng đã qua tranh đoạt kinh nghiệm mỹ lục, ta sẽ sai người chỉnh lý tốt, sau đó đưa đến độ phủ ngươi. Cái kia ta cáo lui trước, ta lại thử nghiệm cùng Câu Trần cung nhìn có thể hay không đổi mã ra." hiểu rõ. Nguyên lai cũng có một bộ phận bởi vì lúc trước nhân hoàng cung không có thái ất, không có thái ất liền không biện pháp nưu đồ việc này, tự nhiên cũng không có quá nhiều bọn này. Mà Ngọc Thanh đạo thống nội tình tâm hồ, như vậy dài năm tháng trôi qua, theo lấy thời gian tích lũy, tuy nói vật này chân quý, nhưng cũng có tích lũy. Tại trưởng lão. Thẩm Vi nghe được Phong Dịch còn dự định giúp hắn đi tìm câu Trần cung pha chế rượu, cũng sinh lòng cảm kích. Được, ngươi trước đi chuẩn bị đi. Phong Dịch mở miệng nói. Tất Vi thân ảnh đã biến mất tại Hi trong điện. Chương 782, cường hóa quang minh thần chương 782. Cường hóa Quang Minh Thần Mã tại Thẩm Phi từ phong dịch trở lại chính mình chỗ ở thời điểm, Quang Minh Thần dung hợp động tiên cũng đã kết thúc, Quang Minh Thần mở ra mỹ mâu, trong mắt cung kính nói, "Cảm ơn chủ nhân ban ơn." Quang Minh Thần cũng không nghĩ tới chính mình cũng có một ngày này, có thể có thăng cấp huyền tiên cơ hội, lúc trước nàng muốn xâm lấn Lam Tinh, đơn giản liền là muốn tiến giai nguyên tiên, thậm chí kim tiên. Đáng tiếc cuối cùng trở thành Thẩm Phi bạn sinh linh, nguyên lai tưởng rằng đời này lại không làm nổi làm huyền tiên cơ hội. Lại không nghĩ rằng chính mình chỗ đi theo chủ nhân này, rõ ràng thực lực tăng trưởng đến rõ ràng khủng bố như thế, hiện tại thậm chí có thể không ngừng giao phó nàng các loại năng lực. Còn có ngày trước nàng căn bản là khó mà chạm đến động tiên đều có thể cho nàng luyện hóa. Ân, phía sau có một trận chiến đấu cần ngươi xuất thủ, trước giúp ngươi cường hóa." Thẩm Phi gật đầu, tâm thần chìm vào màu vàng kim dòng biển, bắt đầu tìm kiếm thích hợp quang minh thần dòng, bởi vì muốn săn giết kim tiên. Lần này Quang Minh Thần khẳng định cũng muốn xuất động, thậm chí nói tại lúc cần thiết muốn để Long Nữ xuất thủ. Hắn dự định để Quang Minh Thần tiếp tục hướng về bạo phát cùng quang minh loại lĩnh vực loại năng lực phát triển, đây cũng là tốt nhất phụ trợ CV năng lực của bọn hắn. Sau một khắc, thái Huy Thiên Quốc, bạn lĩnh vực thần ảnh, phe bạn công kích chuyển hóa làm thần thánh sát thương chuẩn, coi thường bản nguyên năm giai trở xuống phòng ngự. Trong lĩnh vực mỗi 3 giây hạ xuống thiên phạt quan vũ, đơn thể tiếp nhận đẳng cấp 5000 lần quang hệ thương tổn, đối ẩm nguyên hoàn cảnh tạo thành kéo dài làm sạch căn mọn. Trung nguyên tiên khung thánh tài chi mô, đạo năm giai ngưng kết tinh hạch cấp thẩm phán quan mâu bắn ra, đối đơn thể tạo thành thi pháp giả sinh mệnh hạn mức cao nhất 1000 sát thương chuẩn, xuyên thấu bản nguyên năm giai mĩ 4 giai Kế thừa Quang Minh thần 120 thuộc tính, kết thành Tịnh Thế Đốt Ma trận. Trong chiến trận mỗi lần công kích trọng chất Thánh Viêm Lạc ấn đẩy tầng người dẫn bạo mục tiêu HP tối đa 30 sát thương chuẩn, đối bản nguyên bốn giai có hiệu lực. Chỉ thực dòng thác đồng điệu, đạt bốn giai dẫn dắt Thánh Quang dòng thác chủ kích, mỗi giây tốc đoạt mục tiêu 500 chỉ kháng, nhưng thay phiên 20 tầng. Mỗi tầng chỉ kháng cắt giảm chuyển hóa làm phe bạn chờ nghịch toàn thuộc tính tăng phúc, dòng thác kết thúc lúc căn cứ tầng số thêm vào tần số 1000000000000 cố định tướng coi bản nguyên bốn tạo ra chỉ sụp độ điểm kéo dài hấp dẫn trong phạm vi địch nhân cũng nuôi dây tạo thành 8000 chỉ thương. Khi điểm kéo dài 5 giây sau bạ phát, đối bản nguyên 3 giai trở xuống mục tiêu kèm theo thần thánh phân ly, độc thân vỡ vụ tốc độ 300. Thân quyến cậu minh thể ước, đã 3 giai kết nối tất cả phe bạn đơn vị, chia ra tiếp nhận thương tổn 90 cũng từ quang minh thần cánh chịu. Chia sẻ thương tổn lúc phát động phát sáng thể ước phản kích, đối công đánh người bắn ngược 2000 thần thánh thứ tổn, nhưng đánh xuyên bản nguyên Chú, tổn, sử dụng kỹ năng minh tán Tiêu hao điểm pháp lực 1000 chuyển hóa làm sát thương chuẩn. Đối bản nguyên 2 dai kéo dài có hiệu lực. Chỉ tức tiêu điểm các kim loại, đạn hai giai siêu tập trung trùng sáng kéo dài thiêu đốt đơn thể, ban đầu mỗi dây 3000 tương tổn, mỗi dây tăng lên 1000. Thiêu đốt đầy 3 giây cưỡng chế các kim loại mục tiêu một hạng bản nguyên giai phòng ngự kỹ năng, kéo dài 10 giây, đối bản nguyên hai giai có hiệu lực. Vĩnh chú chi môn, đạn một giai mở ra tiếp nối quang minh bản nguyên thông đạo, kéo dài phun ra sáng thế phát sáng. Trong phạm vi phe bạn mỗi giây khôi phục lớn nhất sinh mệnh 50 địch nhân mỗi giây tiếp nhận quang minh thần đẳng cấp 1000 không chỉ thương, đối bản nguyên một hữu hiệu. Bất hủ phát sáng cuối cùng Tô Sinh, đạo một giai Quang Minh thần tử vong lúc dẫn bạo thể nội trì hạch, đối toàn trường địch nhân tạo nên cuối cùng thẩm phán, dựa vào tội lỗi nghiệt giá trị tạo thành sát thương chuẩn. Đồng thời mở ra Tô Sinh Trì Môn, trong 3 giây tất cả từ trận phe bạn đầy trạng thái phục sinh, mỗi trận chiến đấu giới hạn một lần, coi thường bản nguyên một giai tử vong quy tắc. Sau một khắc, Quang Minh thần nhiều dòng cũng bắt đầu dung hợp. Đại thống trị thuật, thần thoại một giai, thánh vực vĩnh huy thiên quốc, Bảy ra bán tính 10 ức km bản nguyên thánh bực. vực. Ngược nội, sửa chữa tất cả không bản nguyên bảy giai trở xuống quy tắc, nhưng định nghĩa tốc độ ánh sáng, nhân quả luật ưu tiên cấp, che bạn thu được thánh quyền gia hộ, thương tổn 80 từ quang minh thần thánh chịu, phản kích 3000 thần thánh sát thương chuẩn, bản nguyên của minh, tất cả lĩnh vực, kỹ năng phạm vi khuyết chương 300 bản nguyên cấp bật phán định một giai thiên quốc cụ hiện, mỗi giây hạ xuống tiên phạt quang vũ thăng cấp làm trung niên phán quyết, đơn thể tiếp, Nhận đẳng cấp 1000 sát thương chuẩn, lĩnh vực giáp danh tạo ra vĩnh chúa bức tường ngăn cản, bản nguyên cấp 10 trở xuống đơn vị vô pháp rời khỏi. Đạo nguyên giai xem phẩm chất khoảng cách mà suy yếu di chuyển thủ đoạn, thống ngựa ý chí, mỗi cái bị thống trị vị diện cung cấp tầng một thánh quyền chi nguyên, mỗi tầng tăng lên toàn thuộc tính 1000, quang minh thân thể, thần thoại mở giai, cực hạn ánh sáng, thần thoại mở giai, vĩnh chú chi môn, đạo mở giai. Bất hủy phát sáng cuối cùng Tô Sinh, đạo một giai, bất diệt nguyên quang tiên cổ tổ huy, bản nguyên 3 giai, bất diệt nguyên quang tiên, cổ tổ huy, bản nguyên 3 giai khu, tại hình khái niệm miễn dịch bản 8 xuống tất cả hình, lại nhưng mở ra minh bản nguyên hóa thân thái, toàn thuộc tính 100 lại không đạo nguyên giai năng lực vô hạn sử dụng, thời gian duy trì xem bản thân. Pháp lực hành đầu lúc tự động bày ra sáng thế phát sáng, mỗi giây làm sạch dược phẩm bên trong tất cả tiêu cực trạng thái, nguyên cửa đồng điệu, mở ra 12 đạo vĩnh chú chi môn phun ra phát sáng nhưng tự định nghĩa làm trị liệu, thương tổn, trị liệu lượng địch nhân tiếp nhận thương tổn 500, trong môn dự trữ nguyên sơ ánh sáng, từ trận phe bạn lập tức đầy trạng thái phục sinh, mỗi ngưỡng cửa một lần một chiến đấu, tổ sáng chói địch diện, thử vong lúc phát động bản nguyên quý thư. Đối bản nguyên 8 trở xuống địch nhân tạo nên tồn tại xóa đi cần thông qua bản nguyên cấp bậc 10 tội nghiệp giá trị kiêm định, Quang Minh thần tại tối cường lĩnh chú chi môn trong sinh, hồi chiêu 10 giờ, thượng đế quần trượng, thần thoại mở giai, xí sí thiên sứ chi điểm, thần thoại mở giai, thánh tài là ẩn, thần thoại một, đoạn tội tia chớp, truyền thuyết 9 giai, trung nguyên tiên khung thánh tài chi môn, đạt 5 giai, trung nguyên thánh tài thần. Tính bóc da người, bản nguyên 5 giai, trung nguyên thánh tài thần tính bóc da người, bản nguyên 5 giai tội nghiệp quyền hành, tất cả công ấn, mỗi tính, chất tới 100 phát động thần Đối hắc cảm hệ địch nhân thương tổn cơ số đổi thành mục tiêu vị cách đẳng cấp 10000000 lần thánh tài 3 câu đối, thiên cung mâu mưa, triệu hán đẳng cấp 1000 trôi thánh tài chi mâu tiến hành điệu thảm thẫm. Phán, mỗi mâu tạo thành đẳng cấp 5000 lần sát thương chuẩn, thần tính đoàn đội, đối với sinh mạng giá trị thấp hơn 40 địch nhân cưỡng chế phát động tự tử phán định, đã nguyên một giai trở xuống có hiệu lực, quyền trưởng cuối cùng đấu, ngưng kết tất cả mâu mưa hóa thành trung yên, đối đơn thể tạo thành minh thần sinh mệnh hạn mức cao nhất 5000 sát thương chuẩn, đánh xuyên đạo nguyên một giai ra phản hồi, mụi hoàn thành một lần thần tính ra. Vĩnh Cửu tăng lên một toàn thuộc tính hạn mức cao nhất, có thể đột phá hệ thống hạn chế, mỗi đánh giết một cái bản nguyên giai địch nhân, cướp đoạt nó một vị cách bản nguyên, Vĩnh Cửu tăng lên bản thân trưởng thành dẫn, đại thiết các thuật, thần thoại 1 giai, chỉ cất tiêu điểm, thần thoại 1, chỉ thực dòng thác, thần thoại 1, huy tận tân tinh, truyền thuyết 9 giai, chế vũ phong bạo, thần thoại 1, sạch thức mê xung, truyền thuyết 9 giai, than tịch duy độ. Vạn tượng giải ly giả, bản nguyên 4 giai, than tịch duy độ vạn tượng giải ly giả, bản nguyên 4 giai triệu không gian giải tọa kết cấu, tất cả công kích kèm theo không gian cắt đứt đả tính, bỏ qua phòng ngự loại hình. Cưỡng chế tách rời mục tiêu 30 thân thể chuyển hóa làm quăng năng, có thể tự do khống chế chỉ thực dòng thắt phương hướng, tạo thành cắt đứt lưới, giam cầm lao tủ chiến thuật ma trận, dẫn dắt chỉ cất tiêu điểm lúc đồng bộ tạo ra 3 cái huy tấn kỳ điểm. Không đạo nguyên một dai trở xuống địch nhân toàn bộ hấp dẫn tới quăng năng con đường. Xí vũ phong bạo phạm vì khuyết trương tới toàn bộ chiến trường, mỗi mảnh quăng vũ kế thừa sạch thực mạch sung hiệu quả. Đánh chúng tức bốc ra một cái bờ UFF, tân tinh chôn bụi, vị huy tân tân tinh đánh chết địch nhân dẫn phát chiều không gian sổ độ, đối xung quanh tạo thành, cái kia địch nhân HP 1000 sát thương chuẩn, phân ly tha hóa, mỗi phân ly một cái đơn bị, làm phe bạn toàn thuộc tính tăng lên 10, kéo dài tới chiến đấu kết thúc, không chồng chất hạn mức cao nhất, triệu hoán thú, quang minh Thần, đạo một giai, huyết mạch tiến hóa, quang minh thần vương, đạo 5 giai, ngài triệu hoán thú huyết mạch tiến hóa, từ đạo 1 giai đạt 5 giai, nhưng thu được một nửa năng lực tăng lên. Chương 783, Thánh cơ cường hóa chương 783, Thánh cơ cường hóa thẩm phi không có dừng lại loại trừ quang minh thần bên ngoài, lần này hắn là muốn tiếp tục cường hóa thánh cơ, thánh cơ cũng là chủ lực, chủ yếu là thánh cơ hiện tại nhiều dòng đã theo không kịp thánh cơ tốc độ. Tuy nói thánh cơ dựa vào sở học pháp thuật, lại thêm tại Lê Sơn đạo thống sở học nhiều năng lực, còn có thể chống đỡ nàng tại huyền tiên giông rồi, nhưng vẫn là thiếu tuyệt đối lực thống trị. Thần phi tâm thần lại lần nữa tiềm nhập màu vàng kim dòng biển. Sau một khắc, mười đầu hoàn toàn mới pháp sư dòng, hóa thành dòng ánh màu vàng kim dòng thác, lao nhanh lấy truyền vào đứng yên một bên cơ thể nội. Đạo vẫn huyền hài thân, đem bản thân bộ phận tồn tại chuyển hóa làm sen vào sinh cùng tử. Tổ đại cùng hư vô ở giữa đạo vẫn huyền hài chặt thái. Bị động, vĩnh quy thuật được đạo vẫn chế chở, chịu đến bất luận cái gì hình thức thương tổn, nó 50 chuyển hóa làm đối tự thân vô hại huyền hài ấn ký dự trữ, ấn ký vô thượng hạng. Chủ động kích hoạt, tiêu hao dự trữ huyền hài ấn ký, nháy mắt khôi phục ngang nhau sinh mệnh, pháp lực, thần hồn tổn hại, hoặc đem nó chuyển hóa làm một lần huyền hài phản xung sóng đối xung quanh tạo thành ấn ký tổng lượng nghìn âm thanh, âm, một khúc kết Lối siêu cự hình khu vực phát động không khác biệt tinh thần cùng pháp tắc cấp độ 2 tầng chôn bụi trùng kích. Tất cả không đạo nguyên giai mục tiêu, cưỡng chế tiến hành ngã tâm, ma hồn kiểm định, thất bại thì trực tiếp phát động đạo vẫn tử tử, thành công thì thần hồn bị thương nặng, mãi mãi tổn hại 30 trên thần hồn giới hạn cùng pháp tắc căng ngộ tốc độ, cũng lâm vào chôn cất âm thanh ngắc ngộ, toàn thuộc tính giảm xuống 50 kéo dài 120 giờ. Hư không đạo ngân đã bốn giai tại trong hư không vô tận cố động một đạo thuần đạo bô bô chất, hết lẽ, năng lượng, bình trướng, chém mục tiêu hoạch nhất tổn tại là gần. Đạo thành thi pháp giả thần hồn cường độ 8000 không sát thương chuẩn, cũng kèm theo đạo ngân chết suất, mục tiêu tất cả kỹ năng chủ động thời gian hồi mãi mãi kéo dài 300 kỹ năng bị động hiệu quả suy yếu 50. Quang âm tận nhân chú, đã bốn giai dùng bốc cháy bản thân bộ phận thọ nguyên cùng thời gian trường hà hình chiếu để đánh đổi, đổi lấy nháy mắt cực hạn thăng hoa. Mở ra sau, bản thân tốc độ thời gian trôi qua đối lập ngoại giới ra tốc gấp một vạn lần, kéo dài một giây, ngoại giới nhận biết, dưới trạng thái này thả ra pháp thuật thứ nhất, uy lực của nó, phạm vi, hiệu quả tăng lên 1000 lần, lại tất nhiên trúng mục tiêu, tất nhiên bại quích, coi thường mục tiêu tất cả phòng ngự là tính. Pháp tụ phong tích sau, Bản Thân Lâm vào thời gian khô kiệt chặt thái, toàn thuộc tính tạm thời giảm xuống 90 kéo dài 10 phút. Chư Thiên Tinh vẫn trận, đạo ba giai khơi thông Chư Thiên Tinh thần tịch diệt ý nghĩ, ở chiến trường trên không triệu hoán chín quạ ở vào suy vong thời điểm tịch diệt tinh thần hình chiếu. Tinh thần nhưng bị thánh cơ ý niệm dẫn dắt rơi xuống, mỗi ngôi sao đối mục tiêu khu vực tạo thành phạm vi tính tinh thần chôn bụi thương tổn, thì pháp pháp lực 3000 không tinh thần bản thân suy vong năng lượng, cũng lưu lại kéo dài 10 giây tính tức lực trường, lực trường bên trong địch quân kéo dài tiếp nhận thương tổn, bạn thu được tinh thần chi lực hộ Tâm Ma đạo chủ dẫn Đạo năm giai đem một tia tinh thuần quy cơ tịch diện ý nghĩ, hóa thành vô hình đạo trùng trổng vào mục tiêu tâm thần chỗ sâu nhất, coi thường đạo nguyên một giai trở xuống tâm thần phòng ngự. Đạo trùng đem điên cuồng hấp thu mục tiêu sợ hãi, chấp niệm, sơ hở, đem nó cụ tượng hóa làm tâm ma huyến cảnh cùng đạo cơ vết đức. Mục tiêu cần kéo dài tiêu hao lượng lớn tâm thần cùng pháp lực áp chế đạo trùng, bằng không đem lâm vào điên cuồng, thậm chí đạo cơ tự hủy. Thánh cơ có thể tùy thời dẫn bạo đạo trùng, mục tiêu trước mắt tâm thần, pháp lực trạng thái 500 sát tiêu chuẩn. Vạn tiếp đồng phi khế, lạ bốn cùng chiến trường trong phạm vi nhiều nhất 9 tên phe bạn đơn vị, chứa bản thân ký kết bạn tiếp đồng quy khế ước. Khế ước tồn tại trong lúc đó, tất cả ký kết người tiếp nhận thương tổn, từ toàn thể ký kết người điểm trung bình ánh, tùy ý ký kết người phóng thích tính công kích pháp thuật lúc, nhưng ngoài định mức tiêu hao bản thân pháp lực, dẫn động cái khác ký kết người của mình, thêm vào một đạo uy lực làm hắn bản thân cái tia pháp thuật 30 cộng mình công kích hỗn độn nguyên thai tước, đạo nam giai ở thể nội mô phỏng hỗn độn nguyên thai sơ sinh trạng thái, thủ nạp ở giữa dẫn động nguyên thủy nhất. tinh khí, bị động, pháp lực tốc độ khôi phục tăng lên tới khó bề tưởng tượng cảnh giới, mỗi giây khôi phục lớn nhất điểm pháp lực 20, cũng không nhìn tất cả pháp lực thu, yên lặng Ấm ma hiệu quả, chủ động kích hoạt, tiến vào nguyên thai hít thở trạng thái, nháy mắt bổ đầy tất cả sinh mệnh, pháp lực, thần hồn, cũng thanh trừ tất cả không đạo nguyên giai tiêu cực trạng thái đạo tắc cũ nhị bình, đại ba giai đem bản thân lĩnh ngộ hoặc tạm thời quan sát được nào đó pháp tắc cưỡng ép cụ hiện hóa làm một tiện tạm thời pháp tắc binh khí. Binh khí tồn tại trong lúc đó, thánh cơ mà nếu cánh tay làm chỉ không chế đối ứng pháp tắc, phát động cùng cái kia pháp tắc tương kích, quyết định bởi tại pháp cường độ cùng thánh lực điều kiện, binh khí nhiều nhất tồn tại phút. Đại diễn đột nhất Đạo năm giai cùng cực thuật toán thôi diễn khả năng, nhìn thấy đại đạo phía dưới một chút hy vọng sống. Bị động, tăng lên trên diện rộng đối nguy cơ, bấy dập, cường địch nhược điểm dự báo năng lực. Chủ động kích hoạt, tiến vào trốn một trạng thái. Tại dưới trạng thái này, bản thân tiếp một lần gặp trí mạng công kích, hiệu quả tất nhiên bị lần tránh hoặc di chuyển. Đối đạo nguyên giai công kích xác suất thành công xem vị cách khoảng cách mà định ra, có thể chỉ nhất định một cái bản thân thả ra phi đạo nguyên giai pháp thuật, khiến cho hiệu quả phán định cương chế thu được một lần tuyệt đối thành công, coi thường mục tiêu kháng tính, miễn dịch, vị cách chế. Sau một khắc, Vừa mới dung nhập dòng thánh cơ thể nội dòng lại lần nữa tiến hành dung hợp. Cửu Tiêu thần phạt sẽ đánh, Đạo 2 giai, Phần thế hồng liên, Đạo 2 giai, Đại phá diệt thuật tính vẫn, Thần thoại mở 2 giai, Lục lục đại thuật, Thần thoại mở 2 giai, Sắt lục đạo quyền, Đạo mở 2 giai, Vạn vật bảo nguyên, Đạo mở 2 giai, Nguyên tố chúa tể, Truy thuyết 9 giai, Linh hồn tàn lụi, Truy thuyết 9 giai, Vĩnh kiếp quy khư, Thần thoại 3 giai, Trung nguyên giết chóc quy khư Lạc Nguyên, Bản nguyên Mũi dây hạ xuống 10 vạn đạo sét đánh hồng liên, mũi đạo tạo thành chí lực 5000000 hỏa lôi cuốn hợp sắt thương chuẩn, mũi thứ 6 đóa hồng liên phát động trung nguyên bạo kích cưỡng chế bóc ra mục tiêu 10 đại đại bản nguyên. Kẻ bị giết chân linh vĩnh viễn cô tại quy khư Đạm Bì, văn biện số lượng vô thượng hạn. Tình vẫn Bích hư, hồng liên bên trong rơi xuống tịch địa tinh hận, chúng mục tiêu sau phân liệt thành quy khư tinh mang đối bản nguyên giai trở xuống mục tiêu tức tử phán định, đạo nguyên, vĩnh, đạo nguyên đầu, đến Tự động tấu hưởng đại đạo trung nguyên thanh nham tất đoạt trong phạm vi tất cả không bạn nguyên tám giai tồn tại tồn tại quyền hành trực tiếp mà sát, bạn nguyên tám giai trở lên làm đem chịu đến dẫn bạo bị xóa đi tồn tại linh hồn thương tổn, tạm thành, đã bóc ra bản nguyên linh hồn mục tiêu HP tối đa 1000, lại bị bóc ra bản nguyên chuyển hóa làm bản thân hộ tuẫn, mỗi một cung cấp HP tối đa 10 hộ tuẫn. Đạo bia phủ xuống, triệu hoang quy khư đạo bị trấn áp chiến trường, văn bia trong phạm vi, không nạo tại mỗi giây đi một bị hấp thu. hóa thành quy ý cảnh. Nhưng dẫn bạo tạo thành, đẳng cấp mục tiêu số lượng pháp cả ngộ, lần chúng tổn Đoạ Đạo Nguyên một giai trở xuống tồn tại có tứ tự phán định, thứ nguyên phóng trụ, thần thoại mở giai, quang âm tận nhân chủ, đạo bốn giai, chư thiên tinh bất trợn, đạo ba giai, hư không đạo ngân, đạo bốn giai, vĩnh kiếp thời khư vô gian hành lang gấp khúc, bản nguyên mở giai, vĩnh kiếp thời khư vô gian hành lang gấp khúc, bản nguyên một giai lúc chôn cấp tinh liệu, đem chín khoản tịch diệt tinh thần luyện lãm thời không miêu điểm, cấu tạo vạn giới hành lang gấp khúc, có thể tùy ý cắt đứt, ghép lại thời gian, bị lưu lưu tại thời gian Đạo ngân khắc... Tất cả công kích tại Không Đạo Nguyên Giới trên mình lưu lại hư Không Đạo Ngân có thể tùy thời dẫn bạo đạo ngân, đơn thể dẫn bạo, lịch chuyển mục tiêu thời gian, cao nhất nhưng đến 10 vạn năm phạm vi dẫn bạo, ước vạn giảm bên trong Không Đạo Nguyên Giới đơn vị lịch chuyển 1 năm. Tấn bốc cháy thần quyền, bốc cháy bản thân pháp lực nhưng gia tốc trăm vạn lần, một giây bên trong hoàn thành tương lai 10 năm tối diễn. Lịch chuyển nhất quả, đem từ Không Đạo Nguyên Giới đã bị thương hại chuyển hóa làm hư cấu tuyến thời gian hướng ảnh, miễn trừ hết thảy thương tổn. Tam tam chi đạo, thần thoại 1 vạn hóa quyết, thần giai, nhất khai, thần giai, đạo tác cụ hiện, đả 3 giây. Đạo ngã 3000 ra tướng quý nhất, đạo năm dài, đạo ngã 3000 ra tướng quý nhất, đạo năm dài hoa nở đạo ngã, mua đóa đạo hoa dụ dục bản nguyên đạo ngã, số lượng nắm giữ pháp tắc mấy 100, mua cái đạo ngã, căn cứ pháp tắc cảm ngộ trình độ kế thừa bản thể không chờ thủ tính. Những vụ hiện tùy ý đạo tắc binh khí, cao nhất đạo 4 dài. Tự động thi triển bản hóa thánh quyết phá giải mục tiêu kỹ năng. 33 quy chân, đạo ngã công kích thời gian nứt tầm 9 nguyên thân, nhiều nhất 6561 đạo, bản đạo ngân, mục tiêu nên nhiều lẫn ứng, bị đánh trúng, kỹ năng lĩnh hàng giai. Giả tướng uy nhất, hấp thu đạo ngã nhưng, vĩnh cửu cố hóa một cái nào đó kỹ năng làm bị động đem đạo tắc binh khí luyện vào bản thể, toàn thuộc tính 1000, tứ phương lai tài, thần thoại mở giai, năng lượng hưởng ứng, truyền thuyết 9 giai, hỗn độn nguyên thái tứ, đạo năm giai, vũ hành đạo tài, đạo mở giai, vạn pháp dung lô, thần thoại 3 giai, đạo nguyên vĩnh động, bản nguyên hai giai, đạo nguyên vĩnh động, bản nguyên hai giai hoàn vũ kiếm cố, đảnh giết. Mục tiêu rơi xuống đạo nguyên mỗi khối tăng lên một toàn thuộc tính mức cao nhất, gạch nhưng, lên làm bất diệt kim thân, khối triệt tiêu một lần thương mạng, đúc tại bình Đạo binh số lượng gạch và mấy, 100 nguyên thai lò luyện, thể nội hỗn độn nguyên thai tự động thôn phệ ước vạn giảm tất cả tiêu tán năng lượng, địch nhân công kích dự ba, tỷ lệ chuyển hóa 300, cùng sinh linh sau khi chết linh hồn, luyện hóa thành tần thức, lại tại. Thể nội sinh ra ngũ hành tiểu thế giới, lớn nhất số lượng đã nắm giữ pháp tất mấy, sau khi chết ngẫu nhiên từ một cái nào đó tiểu thế giới trọng sinh lại có thể đem thôn phệ năng lượng, trải qua ngũ hành luân chuyển sau thu phát là tinh khiết đạo nguyên, chưa trị bản thân pháp các tổn hại, hỗn kết lửa, đốt cháy đạo trở xuống tồn tại căn cơ, đạo nguyên dai cũng đem chịu đến bộ phận hao tổn, sáng thế thanh khí Giả phó vô cơ vật sinh mệnh cùng trí tuệ, ngũ. Hành đạo nguyên nhưng lật đổ không bản nguyên dài cơ sở ngũ hành pháp tắc, tùy ý ngũ hành pháp thuật nhưng kèm theo đạo tự hiệu quả, an ổn mục tiêu nắm giữ pháp tắc hoàn chỉnh tính, vĩnh ngụ pháp tắc, mục tiêu hao mười pháp lực phát động đại diễn tạo, ngẫu nhiên tạo ra đạo giai tài liệu phục sinh một cái đã tuôn phệ đơn vị tạm thời thu được mục tiêu kỹ năng mạnh nhất, bất diệt tiên kinh, thần thoại mở giai, đạo vẫn huyền hãi thân, đạo năm giai và Vĩnh kiếp, truyền thuyết 9 khái niệm hoạt động, thần thoại 2 giới ngộ, bản giới ngộ, bản nguyên 1 giai huyền giới. Tại chỉ định khu vực sáng tạo vĩnh viên tồn tại hắc động, cưỡng chế thôn phệ trong phạm vi tất cả năng lượng, vật chất thậm chí bộ phận pháp tắc khái niệm, không bản nguyên 8 giai trở xuống, đem thương tổn chuyển hóa làm huyền hài băng quan dự trữ, mỗi bộ băng quan. Nhưng ngăn cản đạo năm giai một kích toàn lực nếu như mai táng mục tiêu, nhưng sao chép mục tiêu hạng nào đó năng lực dẫn bạo sau băng phong ức vạn giảm khu vực. Lỗ xác đạo quy khư, sắp chết lúc lỗ xác gia cựu nhập chi hải hóa thành quý khư động, mới bù, từ trong hắc động trọng sinh, toàn thuộc tính ai, kế thừa cựu khu tất cả kỹ năng cùng thăng giai thu được vĩnh kiếp đặc tính, công kích kèm theo độ không tuyệt đối, trừ giới băng tán chủ độc băng phong bản thân hóa thành bạn giới bắc mộ, trong mộ một dây ngoại giới trăm năm đáng xem đo tất cả thời gian tuyến hướng đi ra mộ lúc mang theo chư giới lại sát, nhưng đồng. kết không đạo nguyên giai trở xuống đại đạo phát đắc, tiếng hải táng đạo âm thanh, đạo năm dài, tâm ma đạo chuẩn dẫn, đạo nằm dài, đại diễn độ nhất, đạo nằm dài, đạo thí tâm viên độ nhất chân giới, đạo nằm dài, đạo thí tâm viên độ nhất chân giới, đạo năm dài tâm, tâm viên đạo giết, ánh mắt chiếu tới chỗ gieo hạt đạo vẫn tâm loại tâm loại, thôn mục tiêu cả đời tu vi kết ra đạo quả, phục dụng tất trưởng kỳ lực, liên thông tiếp hải mỗi Dây tấu hưởng đại đạo trung báo tự thành thục lúc dẫn bạo mục tiêu tồn tại căn cơ độn nhất chân giới, bày ra phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực, miễn dịch đạo nguyên giai trở xuống tất cả công kích đem vết thương trí mạng di chuyển tới song song vũ trụ bản thân mỗi mỹ lý dây thôi diễn bạn loại tương lai đoạn ngắn chân giới sắc lệnh, nhưng sửa chữa trong lĩnh vực cơ sở vi tắc, vạn kiếp đồng quy khế, đạo bốn giai, pháp tắc bệnh, thần thoại hai giai, hư không tiến vọng, truyền thuyết 9 giai, chư đạo đồng quy vạn tình, đạo năm đạo đồng quy vạn tình, đạo năm giai đồng quy đạo lưới cùng viện định tồn tại ký kết khế ước, chương tổn từ tất cả ký kết người đều bày tùy ý thành viên thi pháp phát động vạn giới tiếng vọng, thêm vào 99 đạo cộng minh công kích, thành viên tử vong chuyển hóa làm đạo nguyên tinh hạch thủ hộ đoàn đội pháp tắc bản nguyên, máy mắt phân tích không đạo nguyên giai kỹ năng bản chất, sửa chữa đối địch kỹ năng tầng dưới cho suy luận dẹp tinh sáng thế, tiêu hao đạo nguyên ngưng kết pháp tắc hành tinh, mỗi quả hàng tinh duy trì một cái vị diện bất diện hành tinh bạo tạc, nhưng sửa chữa thế giới pháp quang chiếu chiếu đều là thần lãnh thổ chương 784, tiểu bộ cường hóa, không gian chí chương 784, tiểu bộ cường hóa, không gian chí tôn thẩm phi không có dừng lại. Mà là tiếp tục rút ra dòng, mục tiêu lần này là tiểu bộ, tiểu bồ đối không gian công tinh. Thần nắm giữ có thể tại lần này phát huy tác dụng rất lớn. Tâm thần tiếp tục chìm vào màu vàng kim dòng biển bên trong, dùng loại không gian phát sư, chủ yếu là giam cầm cùng loại hình vụ trợ dòng nổi lên. Vĩnh Cổ giới diện, đã một giai tại chiến trường dựng đứng chín khối ẩn chứa cựu giới bản nguyên cột mốc biên giới, bao phủ khu vực không gian pháp tắc đến cựu cổ hóa. Tất cả không bản nguyên năm giai địch quân đơn vị vô pháp tiến hành bất luận cái gì chiêu không gian di chuyển vị trí, bao gồm chuyển tổng, tướng vị xuyên qua, cao duy nhẹ, lại chịu đến không gian thương tổn tăng phúc 300.000. Cổ mốc biên giới cần đồng thời phá hủy chín khối mới có thể loại bỏ, cộng hưởng cựu giới chi chủ 90 HP tối đa. Thứ ảo hành lang ngắt quốc, đạo hai giai đem chiến trường gấp thay phiên thành vô hạn tuần hoàn tồn vô mê cung, tất cả địch quân đơn vị hành động con đường bị cưỡng chế bẻẹo, di chuyển phương hướng ngẫu nhiên điên loạn. Quân bản có thể tự do thiết lập không gian đường tắt nháy mắt đến mê cung tùy ý tọa độ. Mê cung trong lúc duy trì, địch quân phạm vi kỹ năng có 80 xác suất trúng mục tiêu bản thân trận tịch chỉ điện, đạo ba đem đơn nhất mục tiêu phong vào sụp độ kỳ điểm trong kén, bóc ra nó cùng hiện thế hết thảy nhân quả liên hệ. Mục tiêu lâm vào tồn tại đông kết trạng thái, vô pháp bị công kích, trị liệu, bờ úp số tán, kéo dài tới kén bị cửu giới chi chủ chủ động giải trừ. Trong lúc đó kén hấp thu tất cả chỉ hướng mục tiêu thương tổn, giải trừ lúc chuyển hóa làm ngang nhau trị liệu chia ra cho quân bạn. Pháp tác giải tỏa kết cấu, đạo ba dai bày ra cửu giới đầu tiên, hướng chế bao trùm chiến trường cơ sở lý lẽ Quân bạn nguyên tám giai địch nhận trọng lực phương hướng mỗi giây ngẫu nhiên xoay chuyển, năng lượng công kích có 30 sát xuất bị không gian kẻ nứt thôn vệ, thực thể đơn vị và chạm thể tích quyết chương 5000 cũng giới đạo tiêu như luật, đã 4 giai tại cự đại thế giới mỗi dự thiết một mai đạo tiêu, chiến đấu lúc có thể tùy thời đem quân bản đơn vị hòa công. Kích, ý năng nháy mắt thay thế tới tùy ý đạo tiêu vị trí, không hồi chiêu. Đạo tiêu khu vực tự động bày ra hiệp đồng lĩnh vực, trong lĩnh vực quân bản phóng thích không gian kỹ năng lúc. còn lại quân bạn đồng thu được kỹ năng này 50 hiệu quả. Tính tổn tại miêu địch Đã bốn giai tuyển định một tên quân bạn tạo nên tuyệt đối tồn tại ấn ký khiến cho trở thành không gian chiều không gian duy nhất chân thực tọa độ. Ấn ký trong lúc duy trì, tất cả nhằm bảo phe bạn phạm vi tiêu cực hiệu quả cưỡng chế di chuyển tới ấn ký người ấn ký người tiếp nhận thương tổn 70 từ cựu giới linh hồn chia ra địch quân đối không ấn ký đơn vị tỷ lệ chính xác hạ xuống 90 vĩnh kết quanh co chủ nhiên, đã năm giai đem chiến trường thời gian trục cùng không gian trục bệnh thành khép lại không so đen này vòng, phát động trở xuống hiệu quả, khóa tương lai, địch quân tất cả không có hiệu lực mờ liệu bị vĩnh cựu phong tồn. Tại thời gian kẽ nước chấn trước kia, quân bạn tiếp nhận tướng tổ trí mạng hồi tưởng tới thương tổn phát sinh phía trước 10 giây, vòng phát tỏa, lĩnh vực kết thúc lúc, không bị tiêu hao phòng tổn địch quân bờ UFF ngẫu nhiên kèm theo cho quân bạn Cửu Giới Cộng Minh cuối cùng thế, đạm năm giai hiến tế cựu giới bên trong 10 linh hồn, đem chiến trường thăng cấp làm tạm thời giới thứ 10. Tại giới này bên trong, Cửu Giới chi chủ chỉ định ba đầu không gian pháp tắc. Lại quân bạn thu được giới chủ thay thế quyền năng, công kích nhưng tạm thời điều động hiến tế linh hồn số lượng không nhận, mỗi linh hồn không một sát thương chuẩn. Từ không dệt mọi người, Đạm Nam giai dùng không gian dây cấp câu quân bản vận mệnh, làm quân bản sinh mệnh về không lúc, nó tồn tại tạm thời ký sinh tại gần nhất không gian cái nứt, coi là vô địch cần ngốc, hữu giới chi chụp nhưng tại trong 3 giây tiêu hao không ngang nhau linh hồn đem nó tái tạo lượt chiến đấu trận từ trận. Quân địch có xác suất chuyển hóa làm trung lập không gian khối lỗi, kéo giải quấy nhiều nó nguyên trận doanh quy khư khế chúng giới đồng huy, Đạm Nam giai xé mở quy khư thông đạo tiếp nối cựu đại thế giới, phát động cuối cùng nghi động, giới phủ xuống, mỗi cái thế giới hình chiếu một đạo pháp bản nguyên bao trùm trên trượng, đối không đạo nguyên một giai mục tiêu tạo thành ảnh hưởng. Và linh về trận các cả cự giới linh hồn thực thể hóa tạo thành chư giới thủ hộ trận lãng quân bạn chia ra thương tổn cũng bắn ngược 30000 không gian phản xung tiểu bộ dòng lại lần nữa tiến hành dung hợp. Tu lý căn côn, thần thoại một giây, duy độ chết điện, thần thoại mở giây, thứ nguyên miêu điểm, thần thoại mở giây, chiều không gian hành lang gấp khúc, thần thoại mở giây, vĩnh cô giới diện, đạo mở giây, vĩnh cô giới bạn tựa vị táng, đạo 3 giây, vĩnh cô giới bạn tựa vị táng, đạo 3 giây không gian sụp đổ lao ngục, nháy mắt bày ra nhiều tầng không gian, mục tiêu khu vực hàng suốt, phòng ngự về không, không đạo 3 vô phát đạo. Cửu giới miêu định trấn áp, dự thiết cửu giới tọa độ, triệu hoán cột mốc biên giới cố hóa không gian pháp tắc, trong phạm vi tất cả di chuyển vị trí kỹ năng mất đi hiệu lực, địch quân tiếp nhận 500.000 không gian cắt đứt thương tổn, kéo dài tới pháp lực hao hết. Thời không hành lang gấp khúc ăn mòn, trùng chất tuần hoàn mê cùng, mỗi giây kèm theo không gian sụp đổ thương tổn 800.000 pháp thuật cường độ, cũng lĩnh cửu bản mẹo phương hướng cảm giác. Cột mốc biên giới của mình, mỗi tổn tại một giây, hấp thu chiến trường tiêu tán năng lượng chuyển hóa làm tầng một không gian núi nhỏ, mỗi tầng tăng lên cuối cùng thương tổn 100 hạn mức cao nhất tầng 100. Hư không thần thể, thần thoại một giây, không chi linh Thần thoại một giai, hư không gấp thay phiền, thần thoại một giai, kẻ nước hành động, thần thoại ba giai, hư không hoàn quyền, thần thoại ba giai, thái sơ không hạch, thần thoại bốn giai, hư không tổ nguyên bạn hóa quy nhất, đạo bốn giai, hư không tổ nguyên bạn hóa quy nhất, đạo bốn giai hư không huyền hành, tất cả năng lực kèm theo hư không ăn mòn coi thường 70 không gian cảm tính, cũng áp chế thời gian, hệ hiệu quả 70. Gấp thay phiền chi phối, tự do khống chế không gian chiều không gian, áp xúc, hàng duy, gấp thay phiền, đối mục tiêu tạo thành 800.000 cơ sở không gian tổn, cũng kèm theo chiều không gian bốc ra vỡ ra mục tiêu 60 HP tối đa hộ thuẫn. Hoàn quyền lĩnh ngực, chiêu mộ không gian nguyên tố tạo thành lĩnh ngực, phe bạn không gian kỹ năng không tiêu hao, địch quân kỹ năng 100 phản phệ bản thân. Không hạch hồi tưởng, chủ động kích hoạt lúc thiết lập lại tất cả không gian kỹ năng hồi chiều, cũng ngắn ngủi tu được hư không ý chí trạng thái, miễn dịch tất cả khống chế, thương tổn 50 chuyển hóa làm ngang nhau sinh mệnh. Đại tâm ma thuật, thần thoại 1 giây, luyện hồn thần lô, thần thoại 1 hư không Tâm ma hư không phệ đạo lò luyện, đạo bà giai, tâm ma luân hồi ngủ, cưỡng chế mục tiêu linh hồn tiếp nhận 10 vạn thế luân hồi chà tấn, như sụp độ thì chuyển hóa làm tâm ma khối lõi, kế thừa mục tiêu 90 thuộc tính tấn chiến. Phệ linh lò luyện, thôn phệ linh hồn đính cựu tăng lên tinh thần lực, đạt một giai linh hồn năm hạn mức cao nhất, mỗi giai tăng gấp đôi, cũng phản hồi 400 ngang nhau HE. Thiên thai tăng phúc, tất cả pháp thuật kèm theo hỗn loạn thiên thai trạng thái, ngẫu nhiên -000 -000 tổn, công vệ, có thể hóa bản nguyên xuống địch nhân bản nguyên, chuyển hóa làm bản thân tạm thời thuộc tính kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Giới đột thôn vệ, thần thoại 2 giai, vĩnh dạ cơ bực, thần thoại 3 giai, uy khư khe hở, thần thoại 4 giai, cự giới đạo tiêu nhập luân, đạo 4 giai, cự giới cộng minh cuối cùng thế, đạo 5 giai, uy khư khế chúng giới đồng huy, bản nguyên 5 giai, uy khư khế chúng giới đồng huy, bản nguyên 5 giai cự giới phụ xuống, hiến tế một cự giới linh hồn 7 ra giới thứ 10 phe bạn thu được giới chủ thay thế quyền năng, công kích kèm theo một hiến tế linh. Hồn số lượng sát thương chuẩn. Uy thông đạo Sẽ mở cái nứt dẫn dắt địch nhân, đối đạo nguyên hai giai trở xuống tất tử, trở lên người bóc ra 60 bản nguyên lực, lượng, nhưng thôn phệ khôi phục phe mình. Vĩnh Dạ che chở, phe bạn miễn dịch không gian tiêu cực hiệu quả, công kích trồng chất chôn bụi tiêu ký, thần 3 phát động 25 lớn nhất sinh mệnh sát thương chuẩn. Chúng giới đồng huy, bên trong chiến trường mỗi tồn tại một tên quân bạn, tạm thời kích hoạt một đầu cựu giới pháp tắc bản nguyên, như trọng lực xoay chuyển, năng lượng tồn vệ và chạm bành trướng, địch qua đạo miễn trừ kiểm không có hiệu lực. Chưa không hưởng, thần thoại một giai, tại miêu định, đạo bốn uy tịch chi tiền, đạo ba giai tự tạo hành lang gấp khúc, đạt 2 giai, vĩnh kiếp quanh cô chủ liền, đạt 5 giai, vĩnh kiếp hành lang gấp khúc tiên cổ tưởng, bản nguyên 5 giai, vĩnh kiếp hành lang gấp khúc tiên cổ tưởng, bản nguyên 5 giai tuyệt đối tồn tại ân ký, chỉ định quân bạn trở thành không gian duy nhất tọa độ, di chuyển 100 phạm vi tiêu cực hiệu quả, cũng từ cự giới chia ra nó. 90 thương tổn. Quy tịch kỳ điểm kén, phóng tổn mục tiêu tại thời không kỳ điểm, vô địch trạng thái, trong lúc đó hấp thu thương tổn chuyển hóa làm trị liệu, 200 tỷ lệ chuyển hóa, trừ lúc phóng thích kỳ điểm bạo phát, thu giá trị 50000 phạm vi Vĩnh không so đen này vòng, hóa tương lai Phong cấm địch quân không có hiệu lực bờ UFF tới thời gian cái nức, chấn trước kia, hội tượng quân bạn thương tổn chí mạng tới phát sinh phía trước 20 giây, vòng phát toé, chưa tiêu hao tổn địch quân bờ UFF dùng 300 hiệu quả kèm theo cho quân bạn. Tuyên bố bức tường ngăn cản, bày ra vây quanh chiến trường gấp thay phiên hư không tưởng, bắn ngược 10 triệu không gian tứ tổn, cũng mỗi giây chữa trị quân bạn 10 đã hại sinh mệnh. Chương 785, tiến về Ảm Nguyên chương 785, tiến về Ảm Nguyên Nam của Tiên, vĩnh dạ bí lụy. này vắt ngang tại đạo giới cùng Ảm viên giới to lớn cứ điểm. Giờ phút này phảng phất một khối thẩm thấu mực nước ngân thạch, châm mặc đứng sừng sững ở vô biên vô tận hắc ám chiều tịch bên trong. Ám Yên đặc lưu khí tức, một loại có thể thôn vẽ tia sáng, đông kết linh hồn, vận mèo nhận biết lạnh giá tính mịch như là ức vạn chỉ vô hình xúc tu, không giờ khác nào không tại an mọn thành lũy tiên quang bình chứng. Trong ngày thường lưu chuyển không ngừng thần thánh phù văn, bây giờ tại Ám Yên dưới áp bách lộ ra ảm đạm mà dân an, mỗi một lần lấp loé đều kèm theo bé, giận người từ từ thanh tại phát ra không chịu nổi gánh nặng gì. Không gian hơi, hơi bèo, thân ảnh trước tiên ra, theo sát phía sau. Giao chỉ đám người tản ra khí tức cường đại thân ảnh từng cái hiện hiện. Bọn hắn đến, như cùng ở tại sền sệt mực nước bên trong đầu nhập vào mấy quả tinh thần ánh, nháy mắt xua tán đi thành lũy lối vào một mảnh nhỏ khu vực tác lực. Đóng tại cái này nam cực thiên các tu sĩ, nguyên bản bị ám viễn khí tức ăn mòn đến hơi choáng trên mặt, nháy mắt buộc phát ra khó có thể tin xúc động cùng cũng nghĩ. Là nhân hoàng cung Thẩm Thiên Kiêu, là Thẩm Thiên Kiêu tới, được cứu rồi. Nguyễn Dạ Bích lũy được cứu rồi. Âm hoan hô như là áp lực đã lâu nhàn tương dống nhiên phun trào, nhanh chóng khắp toàn bộ thành lũy. Một vị thân mang huyền thiết trọng Khi Tức đã đến Huyền Tiên Đỉnh Phong tướng Lĩnh Lăng Hàn nhanh chân như sao băng tiến lên đón, trên mặt hắn mang theo trường kỳ ác chiến mọi bệnh. Gặp qua Thạch Nhạc trưởng lão, Thẩm Thiên Diêu, Lăng Hàn ôn quyền hành lễ, âm thanh vang dội lại khó nén một chút khang hàn, ta đã nhận được nhân hoàng cung truyền tin. Với ngàm ma bước gần nhất dị động liên tiếp, ảnh nguyệt khí tức so ngày trước càng sôi nổi, cũng càng thêm cuồng bạo. Hắn nhưng thật ra là trường sinh thành tu sĩ. Trên mặt hắn cũng có chút xấu hổ, lúc trước thế nhưng nam tiên như là xưa đối thẩm một loại làm chuyện không tốt tại đoạn thời gian trước nam cực tiên thống thậm chí cùng Thâm Uyên liên thủ Bây giờ nghe được thẩm phi gần gấp rút tiếp viện Nam Quốc Tiên, tự nhiên cũng sinh lòng xấu hổ. Đây càng để Lăng Hàn nhanh chóng bày ra một đạo từ đặc thủ tinh thạch ghi chép màn sáng, phía trên là bận bẹo mơ hồ, tràn ngập mấy nhiêu hình ảnh. Hình ảnh hư tâm, một mảnh thâm thủy đến phảng phất có thể hấp thu hết thảy kia sáng hắc ám khu vực tại chậm chậm nhịp đập, mơ hồ có thể thấy được một cái to lớn, xên xên, như là thối giữa trái tim nhịp nhàng trùm sáng màu xanh sớm, mặt ngoài chạy xuôi theo thôn phệ nguyên hoa, hoa Văn, ra làm người sợ hãi ý trùm sáng xung quanh, không gian hiện ra một loại không bình thường sụp đổ cảm giác, vô số thật đỏ như là vật sống hấp cảm xúc tu ở trung du hư không, nặng, thôn phải lấy hết thảy hào quang cùng năng lượng. Đây chính là Vĩnh Ngạ Ma vực hạch tâm hình chiếu, ám nguyệt sao huyện. Lăng Hàn chỉ vào trung sáng, nữ khí ngưng trọng, nó giấu kín tại nhiều tầng không gian nhăn nheo cùng ám nguyên bản nguyên sen lẫn trong khe hẹp, hư thực bất định, bình thường công kích khó mà chạm đến. Nó ma vực bản thân có cực mạnh ám thực mật tính, có thể trên diện rộng suy yếu qua mình, không gian pháp tác hiệu quả, cũng sinh sôi đủ loại vô hình, vô chất ám yểm quái trong phòng chỉ huy, Lăng Hàn giải thích đoạn điểm. Sau lớn tinh độ sa Bản trôi nội trung tâm, rõ ràng tiêu chí khoản lấy bệnh a ma vực cái kia làm người đẻ nén khu vực màu xanh sẫm. Thẩm vi ánh mắt đảo qua Sa Bản, cuối cùng rơi vào thạch nhạc trên mình, âm thanh yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ quyết tâm, "Thạch trưởng lão, trận chiến này hệ tâm, ở chỗ triệt để khóa kín bệnh a ma vực không gian, đoạn tuyệt đảm ngượt trốn chạy con đường. Ngài sơn nhạc chi đạo trấn áp càn khôn pháp, chính là kiểm chế cái này ma hư thực bất định, không gian di chuyển bản tính không có chỗ thứ hai. Xin ngài toàn lực xuất thủ, nhất thiết phải đem nó ma không gian trấn áp đến như thành động, khiến nó chắp cánh có thoát." chợn nhạc mày rậm tao lại, như núi đá trên mặt lướ qua một chút lo nghĩ. Hắn cũng không phải là chất vấn thẩm phi thực lực, thư thần giới chi chiến, Hủ Liên dịch sớm đã chứng minh bọn hắn chỗ ngụy tiên. Nhưng giờ phút này đối mặt là sân nhà ưu thế cực mạnh ám nguyên kim tiên ma chủ, hoàn cảnh đối thẩm phi một phương cực kỳ bất lợi. Hắn trầm giọng nói, "Thẩm phi, ma vực là Ả Nguyệt Càng là nó bản nguyên chỗ hệ. Toàn lực trấn áp nó không gian, lão phu tự nhiên hết sức. Lại ma vực bên trong ám thực lực lượng mạnh, đối với ngươi trở bạn linh năng áp chế không nhỏ, chỉ dựa vào các vị chủ công, phải chăng quá mức nguy hiểm?" phải chăng cần lão phu phân thần hiệp trợ áp chế ả người bản thể, hoặc là triệu tập thành lũ tinh huyệt, kết trận cường công. Bên cạnh Lăng Hàn nghe được lần này, san giết một tôn kim tiên thâm viên sinh vật lại là Thẩm Phi chủ công, để hắn sinh lòng nghi hoặc, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Thẩm Phi hiện tại rõ ràng có thể săn giết kim tiên. Thẩm Phi mở miệng nói, "Gia trưởng lão quan tâm, trận chiến này chính là muốn mượn Ảm Uyên cái này đá mài đao thạch trưởng lão ngài chỉ cần trấn áp không gian, khóa ma lối ra cùng không gian tiên điểm, liền là trợ lực lớn nhất. Còn lại, giao cho chúng ta." Hàm chuyển hướng chính mình bạn linh nhóm mở miệng nói, Thích Tiên nhiệm vụ là sẽ mở nó phòng ngự, chế tạo tuyệt sát cửa chắn. Giao chỉ sẽ dốc toàn lực tăng phúc thời gian của người khóa chặt hiệu quả. Quang Minh thần phụ trách sửa chữa ma vực giáp danh quy tắc, áp chế ám thực tăng lên phía ta không gian cùng quang hệ pháp tắc ưu tiên cấp. Đồng thời chế tạo quang năng cắt đất dưới, quấy nhiễu ám nguyệt nhận biết, phân cách nó ma vực dòng năng lượng. Nguyên thần tìm kiếm ám nguyệt ý chí cùng ma vực kết nối yếu kém điểm, dùng nguyên hoa chi lực tiến ký, si chỉ Khi yếu, phối hợp giao chỉ tiến hành thời nhiễu. Côn tử, tại trong ma vực nhấc lên không gian lưu sẽ rách nó không gian kết cấu, gây ra hỗn loạn, mấy nhiều ả nguyệt đối ma vượt không chế. Phối hợp thích tiên xé rách nó hạch tâm phòng ngự. Thánh cơ, trọng điểm chôn bụi ả nguyệt thả ra ám miểm cùng mạnh hủ hóa năng lượng, áp chế nó năng lực tái sinh. Thần đông lấy độc chỉ độc, thử nghiệm phân tích cũng nghịch chuyển ma vực cảm thức phát tác, đem bộ phận hủ hóa năng lượng chuyển hóa làm sinh cơ, trợ giúp phía ta suy yếu ma vực hoàn cảnh. Siêu nhiệm vụ là chính diện cường công, tốc độ thời gian trôi qua, trọng điểm ra tốc phía ta công kích tiếp chỉ chế phản ứng bảo đảm bảo đảm tiếp tiên mấu chốt một cách tất quả cung tùy thời chuẩn bị di chuyển thương tổn chí mạng. Tiểu Bồ Hi Đồng, tại thạch trưởng lao trấn áp đại cương phía dưới, tại nội bộ gia cô không gian phóng tỏa, phòng ngựa Ả Nguyệt lợi dụng không gian nhăn nheo bò chạy. Đồng thời tùy thời chuẩn bị, làm Si Bu hắn tam môn cung cấp tuyệt đối bình chứng cùng thương tổn chuyển hóa. Thẩm Phi mệnh lệnh như là tinh vi máy móc chiến tranh khởi động bánh răng, mỗi một cái phân đoạn đều rõ ràng, rõ ràng, đầy đủ lợi dụng mỗi một vị bạn linh biệt năng lực, tạo thành một vào nhìn xem Thẩm cái kia bình tĩnh đến cực hạn bên mặt, nghe lấy cái này vòng vòng đàn sen. Thậm chí có chút điên cùng săn bắn kim tiên kế hoạch, nghi ngờ trong lòng dần dần bị một loại hỗn hợp có chấn động cùng mong đợi tâm tình thay thế. Hắn trùng điệp đạt độ, tốt, Thẩm tiểu Hữu đã có cái này quyết đoán cùng chủ tính, lão phu liền dốc sức vì người khóa kiến vương này mà bực. Kẻ này, mơ tưởng lại di chuyển nửa phần. Chương 786, trận chiến mở màn. Quan Minh thần uy chương 786, trận chiến mở màn. Quan Minh thần uy mọi người tại đi sâu cái này ám biến phía sau. Không gian không còn là quen thuộc nhăn nheo cùng cái nước, mà lại như là ngưng kết màu hộ tại không ngừng trở ngại lấy mọi người lộ tuyến. Dung đích tiên thành chủ đạo cùng tiểu bộ làm phụ giúp, tại hư không vô giới vĩnh dạ lưu động năng lực bên dưới. Mọi người triệt để hóa thành không gian lượng tử thái tại điên cuồng ngàn qua. Bọn hắn cũng không phải là xé rách không gian xông vào, mà là như là giọt nước dung nhập đại hải, lạng Yên không một tiếng động thâm nhập vào mảnh này bị ám nguyên bản nguyên thẩm thấu mà bước hải tâm. Vừa mới đi vào, khó nói lên lời cảm giác gáp bách liền từ bốn phương tám hướng để ép mà tới. Nơi này ám cũng không phải là đơn thuần không có ánh sáng, mà là một loại còn sống, ham lam, có thể thôn phệ năng lượng cùng nhận biết thực thể. Xên sợi bám vào tại mỗi một tấc không gian trên cấu thư vi có thể cảm giác được rõ ràng, chỉ cần bị dính liền lên. Liên bản thân tư duy vận chuyển đều chỉ trệ một cái trước mắt, phản phất bị vô hình mạng nhện tầng tầng cuốn quanh. Không bao lâu, liên cảm nhận được không gian bốn phía bản thân bắt đầu biến đến cực độ không ổn định, như là bị vô hình cự lực nhão nặng hỗn nháo. Phía trước, mấy cái bất quy tắc cảm nguyện chi qua xoay chậm chậm lại. Bọn chúng cũng không phải là trống rỗng, mà là không gian bị cực hạn áp xúc sau tạo thành lực hút bây rộng, điên cùng thôn phệ lấy hết thảy có can đảm đến gần tia sáng, năng lượng thậm chí pháp tắc động. Bất luận cái gì vô ý đến gần tồn tại, đều sẽ bị nháy mắt kéo vào trong đó, nghiền nát đồng hóa làm ma vực một bộ phận. Mục tiêu của hắn rõ ràng cái kia tại Lăng Hàn cung cấp trong màn sáng nhìn thấy, nhịp nhàng lấy màu xanh sẫm hoạch tâm trùng sáng, à nguyệt chỗ tối đại. Thích tiên thân ảnh tại hắn trong nhận biết đã hoàn toàn biến mất, như là dung nhập mạnh này hắc ám bóng mờ, đoạn tiếp chu tiên thời huyền trung thích sát ý bị hoàn mỹ thu lại, chỉ lợi một kích chí mạng cửa chắn. Tại mọi người đến gần với ngàm ma vực thời điểm. Vù bù, toàn bộ vĩnh ngàm ma vực tâm, đầu thú, bị nhiên mở Không có đinh thái thét, chỉ có một câu gốc từ cửu chỗ nhất, lạnh giá đến cực hạn ý chí quét ngang qua. Sen Sen xe hắc ám nháy mắt xuống dưới, cấu thành ma vực cơ sở bóng mờ vật chất như là ức bạn đầu bị làm nổi giận giáng độc. Điên cuồng bặm mẻo, oanh trướng, hóa thành vô số thô chắc như dãy núi, giáp danh chạy xoi theo thôn phệ nguyên hoa phủ bắn bóng mờ xuống tu. Mang theo xé rách không gian rít lên, từ bốn phương tám hướng, trên giới trái phải, không có chút nào góc chết hướng lấy thẩm phi một đoàn người giảo sát mà tới. Xuất tu chưa đến, cái kia hận chứa ám thực pháp tắc đã trước một bước phủ xuống. Quang, quang, độ, suy suy quang mắt Trần có thể thấy đi. Nguyệt thần ngưng tụ mũi tên ngân mang cũng giống như bị, bị kín một lớp bụi hễ không gian kết cấu càng là như là yếu ớt lưu ly, tại xúc tu quái nhiễu cùng à mượt chi qua dẫn dắt xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng dิ้น rỉ, từng tầng thay nhau không gian nhăn nhẻo bị cưỡng ép xé mở, vặn mèo, tính toán đem người xâm nhập kéo vào hỗn loạn chiều không gian mê cung. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Nhạc trưởng lão cái kia như là thái cổ thần sơn băng liệt gầm thét, hùng hãn nộ bang. Hắn không còn áp chế bản thân cái kia pháp khí thế bản bản. Nhạc hai chân đột nhiên là mạnh, cũng không phải là đạp ở thể Mala đạp ở không gian mạch lạc bên trên. Phía sau hắn, cái kia mới từ vô số màu vàng đất đại đạo hoa văn sen lẫn mà thành thái cổ núi cao hư ảnh ẩn vàng cụ hiện, thể tích nháy mắt tăng vọt, cơ hồ lấp kín mắt thường nhưng tới tất cả không gian. Một cố không cách nào dị dung, ngưng trệ bật bật, uy định càn khôn khủng bố vĩ lực cầm vàng vụ xuống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, như là vô hình cự thụ cưỡng ép đè xuống xôi chao chảo dầu. Cái kia điên cuồng cuồng vợ, không gian tại này sơn nhạc chi đạo xuống, phát ra người ngưng kết hưởng. Không gian nhăn nheo bị cưỡng ép vút lên. Những cái kia ngay tại Dương Minh múa bước đánh tới bóng mờ xuất tù, động tác nháy mắt biến có thể so chỉ trệ, Phảng Phất Lâm vào xếnh xẹt hồ phách bên trong, liền trên đó chạy xoi thôn phệ phủ văn đều ảm đạm, ngưng kết xuống tới. Liền mấy cái kia tản ra tuyệt vọng lực hút tạp nguyệt chi qua nó tốc độ xoay tròn cũng mắt trần có thể thấy châm chạng, giáp danh bản mẹo quang ảnh bị cưỡng ép ổn định, thôn vệ chi lực bị cực đại suy yếu. Thạch Nhạc trưởng lão như là định hải thần trầm, cứ thế mà tại cuồng trong, mở ra một mảnh đối lập hóa chiến trường không gian. Tuy là sen sẽ tám thực khí tức cùng đông kết linh hồn hàn ý vẫn như cũ tồn tại, nhưng ít ra không gian không còn là vô tự bế rậm, làm thẩm phi bạn linh nón cung cấp đặt chân cùng phản kích cơ sở. Quang minh, vột rửa nhiều ám. Cơ hộ tại không gian bị cố hóa cùng một giây, quang minh thần thanh lánh quát mắng bang bạc mảnh này bị núi cao hư ảnh bao phụ khu vực. Nàng tích xúc đã lâu lực lượng lại không bảo lưu ở bang bạc phát. Than tịch duy độ vạn tượng giải ly dạ. Giả. Nàng hai tay đưa trường, không còn là ấm áp chữa trị thanh mà là hóa thành mỹ diệu sáng thế vi mang. Bang bạc chỉ thực dòng thác không còn là đơn giản chủ sáng, mà là nháy mắt phân hóa, vậy Hóa thành một chương bao trùm phía trước hơn phân nửa giảo sắt mà đến bóng mờ xúc tu nhỏ, tự thuần vi tính chất hủy diệt quang năng tạo thành cắt đứt lưới lớn. Mỗi một đạo các mạng đều ẩn chứa phân giải vật chất, chôn bùi năng lượng khủng bố đặc tính, tinh chuẩn cắt đứt hướng xúc tu khâm đối. Xuy suy suy, chói hai chôn bùi âm thanh dày đặt vang lên. Bị lưới ánh sáng cắt đứt bên trong bóng mờ xúc tu, như là gặp được khắp tinh băng tuyết, màng lớn màng lớn tăng dã, khí hóa, hóa thành từng sợi tản đen. Những cái bị cắt đi bóng mờ mấy chưa rơi xuống, liền bị lưới ánh sáng kèm theo chôn bụi lực lượng triệt để phân giải. Những cái này chỉ là bắt đầu. Quan minh thần trong đôi mắt thần quang bùng lên, huy tận kỳ điểm sụp đổ đồng bộ phát động. Tại chỉ thức cắt đứt lưới bao trùm khu vực hư tâm, ba cái nhỏ bé lại tản ra khiến không gian đều hướng bên trong sụp đổ khủng bố lực hút huy tận kỳ điểm bỗng nhiên tạo ra. Vù bù, bù, lực hút cường đại nháy mắt bạ phát, như là ba cái cỡ nhỏ hạ động. Những cái kia không bị lưới ánh sáng trước tiên cắt đứt hủy diệt bóng mờ sụp tụ, quần quần xềnh xệ tám ảnh, thậm chí tiêu tán thâm bên khí đều bị cố này vô pháp kháng cự lực lượng cưỡng ép lôi kéo, và mèo, như là trăm sông đổ về một biển tuần hướng ba cái kia kỳ điểm. Veng, veng, veng làm lôi kéo vật chất đạt tới cực hạn, ba cái kỳ điểm đột nhiên hướng bên trong sụp đổ đến cực hạn, lập tức phát sinh kinh thiên động địa chôn vùi bạo tạc. Trói mắt muốn mù hào quang màu bạch kim kèm theo thuần túy năng lượng sóng xung kích quét ngang mà ra, đem mảng lớn bị lực hút tụ tập tới ô uế vật chất tính cả nó bám vào không gian kết cấu, cùng nhau nổ thành nguyên thủy nhất hạt. Bạo tạc tạo thành ngắn mũi qua ngực, thậm chí đem súng quanh sền sệt hắc ám đều cưỡng ép xua tán mắt. Ngay đó, quyết quang vũ xuống. Không còn là bao trùm tính đả kích, mà là hóa thành đạo quang như là nắm giữ sinh mệnh. Tinh chuẩn mã đâm về những cái kia bị trạch nhạt trấn áp, vị lưới ánh sáng cắt đứt sau vẫn như cũ ương ngạnh mà mèo, tế bắn lại liền bóng mờ xúc tu tái sinh hạch tâm cùng năng lượng truyền tâu tiết điểm. Phốc phốc phốc phốc. Chương 787, khủng bố Ả Nguyệt, phản kích chương 787, khủng bố Ả Nguyệt, phản kích tinh chuẩn điểm giết. Bị chúng mục tiêu tiết điểm nháy mắt bị suy khủng, khí hóa, còn sót lại xúc tu như là bị rút mất xương cốt tự mãng, kịch liệt co nhanh chóng mất đi sức sống, hóa thành tro bụi. Ngay tại quang minh quang năng bạo tàn phá bốn đồng thời, một đạo thanh lãnh như băng phách nhưng lại mang theo tàn không bạn vật thần hồn chi lực lưu quang, vô thanh vô tức xé rách hỗn loạn năng lượng lu lưu. Ánh mắt của nàng xuyên thấu quần quần thâm huyền phi tức, bạo tạc quang diễm cùng ngưng kết không gian, một mực khóa chặt cái kia khổng lồ ma vực chỗ sâu. Một đạo kết nối lấy vô số bóng mờ xúc tu, như là pháp tắc vũ dồn đối lập yêu đất ý chí điểm kết nối. Đó là vạn vệ ả mượt to lớn y chi khống chế mảnh ma vực này, chỉ huy ước vạn xúc tu mấu chốt tiết điểm mũi tên cũng không phải là thể, mà là độ Tại lộc ban cho không qua lực lượng bên dưới, Nó coi thường chính giữa hỗn loạn chiến trường không gian, trực tiếp xuất hiện tại ý chí đó điểm kết nối phía trước, đầu mũi tên u quang phun ra nuốt vào, mang theo kết thúc ý thức tịch diệt chân ý, mạnh mẽ đảm bảo. Suy. một tiếng chửu thấu thần hồn bản nguyên, phản phất lưu ly bị băng châm đâm thủng qua nhỏ bé nhẹ băng lên. Nô. ma bực chỗ sâu, chuyển đến một tiếng nặng nề tê minh, bị thạch nhạc trấn áp bóng mờ xúc tú nhỏ, nó thế công vì đó trì trệ, nguyên bản lưu loát dòng năng lượng chuyển cũng xuất hiện một chút loạn. Tại thần bắn ra mũi tên mắt, thích tiên thân ảnh tại hư không vô giới vĩnh dạ lưu động phía dưới, như là một giọt dung nhập mực nước. nước. Hướng về cái kia nhịp nhàng lấy hốn độn nguyệt hạch trượt mà đi. Nhưng mà, ngay tại nàng gần cắt vào hạch tâm khu vực, nhận biết chạm đến đoàn kia hốn độn nguyệt hạch rắp danh ngáy mắt. Ô, vô số nói nhỏ đúng nhiên tại nàng ý thức chỗ sâu nổ vang. Cũng không phải là tới từ ngoại giới, mà là nguồn gốc từ nàng lượng tự hóa thân thể chỗ phụ thuộc không gian bản thân. Xên xe hát cám phẳng phất đã có được sinh mạng, hóa thành nước bạn đầu lạnh giá chân nhắn vô hình xúc tu, coi thường ph Những cái này từ Ảm viên Bản Nguyên Tâm Tình tiêu cực cùng định Ảm Ma vực ý chí ngưng kết mà thành tinh thần gai độc, điên cuồng xé rách lấy cảm giác của nàng, và mèo cảm giác phương hướng của nàng. Càng kinh khủng chính là, bọn chúng như là phụ cốt chi thư dính lại lấy năng lượng từ thái thân thể trô phụ thuộc vùng không gian kia kết cấu. Xuy suy suy, thích tiên dung nhập không gian bản nguyên tồn tại hình thái, lại bị những cái này ô u ám hiểm cứng ép nguồn đen. Không gian phân ly bị động phát động không gian vỡ vụ lực lượng, như là gặp được tinh, không những không thể tan rã những cái này hắc ám ngược lại bị nó ẩn chứa thực tác ngược ăn mòn. Thích Tiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân ảnh trong hư không kịch liệt lập lòe, bị ép từ hoàn mỹ không gian dung hợp trạng thái bên trong rơi xuống đi ra, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Nàng vẫn lấy làm tiêu ngạo ở nấp cùng không gian xuyên đấu, lại bị cái này mà buộc hoàn cảnh cưỡng ép tạc ngang, đố nhễm. Hững, cho bản tôn pha bỡ. Cơ hồ tại Thích Tiên gặp khó cùng một thời gian, Si gầm thét như là hỗn độn lôi đình nổ vang. Hắn căn bản không nhìn những cái kêu bị thạch nhạc trấn vẫn như tù, ma khu bên trên hỗn phát. Phật Tiên binh chủ lãnh gọi hung hãn bày ra. Vô hình chiến trường quy tắc nháy mắt sửa chữa. Binh chủ ý chí hóa thành giấc vạn đạo vô hình núi nhỏ, mạnh mẽ chém về phía ma vực chỗ sâu cái kia nhịp nhàng hỗn độn nguyên hạch. Trung niên khắc ấn. Si bưu hộ phệ ma đao mang theo xé rách vạn cổ hung uy, mạnh mẽ chém ở hỗn độn nguyên hạch mọi vi quần quần xển xệ tám ảnh trên bình chướng. Đạo phong chạm đến nháy mắt, ẩn chứa binh chủ ý chí pháp tắc lạc cấn. khắc ấn trung mà, một màn dị phát sinh. Dấu ấn kia bên trên Đủ để cho Huyền Tiên nháy mắt thuật tính sụt giảm chung nguyên khắc ấn nó ẩn chứa pháp tắc ba mi. Lạ như cùng giọt nước rơi vào nóng hổi đất cát, bị hỗn độn nguyên hoạch mặt ngoài ảm thực lực lượng nháy mắt thôn vệ. Chỉ ở mặt ngoài lưu lại một cái cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra ảm đạm ân khí, liền triệt để tan dã tại cái kia trong hắc ám bản nguyên. Ảm Nguyệt có thể trực tiếp thôn vệ, tiêu hóa loại này nhằm vào nó tồn tại căn cơ pháp tắc là ấn. Phật Thiên minh chủ lượng điên kích, toán Thế nhưng Hỗn Độn Nguyên Hạch hơi chấn động một chút, nó nội bộ phản phất có vô số cỡ nhỏ hắc động vòng xoáy tạo ra, si bu cái kia đủ để băng liệt liền Tiên Đạo cơ khủng bố lực lượng dòng thác, lại bị những cái này vòng xoáy cưỡng ép xé rách. Như là một đi không trở lại, chỉ kích thích ma vực chỗ sâu một trận cảm chấm thấp ngoang. Si bu cái này đủ để lay động Kim Tiên quân bảng một tích, đánh vào Hỗn Độn Nguyên Hạch bên trên, lại chỉ để cái kia nhịp nhàng hắc ám chùn sáng hơi hơi lom xuống thoáng, liền đạo thể lưu lại. Lực phản Thường, sâu tiến lực lượng cũng dám ngàm thiên. Ma vực chỗ sâu, truyền đến ả Nguyệt Phảng phất vô số âm thanh trùng điểm sóng ý niệm. Vòng đầu thế công, hai đại chủ lực, thích tiên ẩn nấp bị phá, si vũ cường công đã khó. Vạn vệ ả Nguyệt tựa hồ bị cái này nhỏ bé chống lại triệt để làm nổi giận. Ầm ầm long, toàn bộ vĩnh ngàm ma vực hầm, phản phất một quả thối giữa trái tim vị hung hăng nắm chặt tiếp đó đột nhiên bùng động. Một cỗ mang theo tuyệt đối tịch diệt cùng thôn vệ ý vị màu xanh sẫm làn sóng ầm Cái làn sóng không phải là thực chất dòng nước, mà là độ cao áp cảm thực pháp cùng bản nguyên Nó vô thanh vô tức, lại mang theo chôn vùi hết thảy vì thế, những nơi đi qua, liền bị thạch nhạc cường đi cố hóa không gian đều phát ra không chịu nổi gánh nặng cốt kết thanh âm, lần nữa biến đến dính nhớp và mẹo. Lan sóng đợt tấn công thứ nhất, mạnh mẽ đâm vào chân vũ cái kia như là tinh vực thành lũy Bắc Minh thiên không bên trên. Lực. Chân vũ âm thanh mang theo như tảng đá rực khoát. Trên mình bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu băng đất, than vãn thành lũy thánh thú cộng minh chiến kỳ quang hoàn toàn bộ chiến hai, tầng ba phòng ngự chất đến cực hạn. Nhưng mà, suy, xì si, si, si. người tiếng ăn mòn dày đặc lên. Cái kia màu xanh xám âm thực chiếu tịch như là nắm giữ sinh mệnh axit mạnh, điện quang ngăn ngổn tình độ lưu truyền man sáng. Tu di thừa thương không gian tinh bích kịch liệt lấp lóe, sáng tối chợt trởn, di truyền thương tổn năng suất chợt hạ xuống. Bạn kiếp huyền cương vệ kiếp quý khư huyền giáp phòng ngự thần quang bị ám thực lực lượng từng tầng làm hao mòn, tố nhiễm. Càng đáng sợ chính là chiếu tịch bên trong ẩn chứa, thuộc về ám nguyệt bản nguyên tịch diệt ý chí, như là lạnh giá độc châm, xuyên thấu phòng hở, vũ. Phộc, chế, màu vàng sẫm thần ra. Bát Minh Thiên khung mặt tuấn bên trên, cái kia mấy đạo sâu đǔ thấy dương màu xanh sẫm vết nứt đột nhiên xuất trường, lan tràn. Tinh độ điên cuồng lập loé, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Nhẫn thương, nháy mắt quá tải. Chương 788, Ả nguyện hạch tâm chương 788, Ả nguyện hạch tâm thời tự tiến vọng. Giao chỉ thanh lạnh âm thanh mang theo không thể nghi ngờ vật luật, cái chán thời chi xa lậu ấn ký ngân huy bùng lên. Ánh mắt của nàng nháy mắt khóa chặt tại chân vũ cái kia sắp phá bù bù. Lanh, động lại mảnh vỡ thời gian thời gian hưởng tự nhiên kết, coi thường không gian khoảng cách. Nấy mắt hồi tưởng dung nhập Bắc Minh Tiên khung cái kia mấy đạo cấp tốc mở rộng vết nước bên trong. Răng rắc. Làm người an tâm nhỏ bé lấp đầy âm hưởng đến. Cái kia mấy đầu chí mạnh nhất đang bị ảm thực chiều tịch điên cuồng ăn mòn vết nứt, nó giáp danh lại như cùng hình ảnh lộn ngược, tại thời gian vĩ lực cưỡng ép can thiệp xuống, bị cứ thế mà kéo về đến mấy tức phía trước, tiếp nhận áp lực hơi nhỏ trạng thái. Tuy là vô pháp triệt để chữa trị Kim Tiên pháp tác tạo thành căn bản đạo gương, nhưng cái này ngắn ngủ thời gian hồi tưởng là thật võ tranh thủ đến cực kỳ trọng yếu cơ hội trở dốc. Thần đông bàng bả bà sinh mệnh mưa hạn theo sát mà tới. Xanh biết thần quang điên cuồng tràn vào chân vũ thể nội, tu bổ nó chấn động bản nguyên cùng dạn nứt khai giáp. Nguyệt thần. Thẩm Phi ý niệm nháy mắt chuyển lại, phá hồn tên đánh Ni Minh. Giao chỉ chuẩn bị thời không giá tiếp. Hưu. Nguyệt thần cũng kéo căng thành hình tròn, kim cung loang lóng. Phá hồn chi tiến mang theo được ăn cả ngã về không dứt quát khí tức, hóa thành một đạo so trước đó bất kỳ lần nào đều muôn nóng ánh, đều muốn nhanh chóng lưu quang, sẽ rách sền sệt há đám, bắn Mục tiêu cũng không phải là ý chí tâm, mà là ngoại vi của vợ, tham lam nhất dạng thực năng lượng quầng xoáy. Hự tự tìm đường chết. A Nguyệt lạnh giá dính chặt ý niệm mang theo khinh thường. Đối mặt cái này ẩn chứa tinh thuần nguyệt hoa bản nguyên một kích, hỗn độn nguyệt hạch đột nhiên một chướng. Bù bù. Một cái so trước đó thôn vệ xoáy si bưu binh chủ khắc gấn lúc càng thâm thúy hơn, càng sền sệt vòng xoáy hắc ám tại phía trước mũi tên bỗng nhiên mở ra. Không bố lực hút bạo phát, chi tiêu mũi tên nóng ánh như là tiểu thân lao đầu vào lửa, không có chút lực phản kháng nào bị nháy mắt chiếm lấy. Thành. Ngay tại mũi tên bị thôn vệ vòng xoáy chiếm lấy một phần ngàn tỷ mắt. Ngay tại lúc này, giao chỉ thời không giao tiếp. Giao chỉ môi anh đảo khẽ mở cái chán thời chi xa lậu ấn ký nghịch chuyển đến cực hạn. Ý niệm của nàng xôi theo cái kia tên thời không bào độ, như là vô hình thời gian sợi tơ, nháy mắt xuyên thấu tầng tầng không gian cách trở cùng ám thực năng lượng bao quạ, cuốn chặt lại tại chi kia bị thôn phệ trên mũi tên. Gà bù bù, tuy nào khó lường, siêu biệt lẽ thường thời không vĩ lực hung hãn phụ xuống. Hàm nguyệt thôn phệ trong thôn đạo bộ, chi kia vốn nên bị nháy mắt phân giải, thôn phệ phá hồn chi bị cỗ này vô pháp kháng cự thời không pháp tắc ép bốc ra, mèo. Cỗ này sức mạnh mang tính hủy diệt cũng không tiêu tán tiêu hóa bên trong, mà là bị cưỡng chế trở cây trở về. Tô thôn hệ thống đạo bản thân tạo thành cái kia đi qua tiết điểm. Phản phất cố lực lượng này cũng không phải là từ mũi tên mang đến, mà là tại Ảm Nguyệt bản thân mở ra thôn vệ thông đạo động tác bên trong, từ trong đó bộ áp ủ bự phát. Ầm ầm. Kính biến ngải sinh. Ảm Nguyệt cái kia khẩ lồ, xem xét vòng xoáy thôn vệ nội bộ, không có dấu hiệu nào phát sinh khủng bố tổn cùng độ lớn. Nó bản thân mở ra thôn vệ thông đạo động tác bị thời không pháp tắc cưỡng ép định nghĩa làm áp ủ công kích mọi mà luôn. Mà mũi tên lực lượng thì bị lý nhét về cái này, ngọn nguồn tiến hành dẫn bạo. Bản nguyên nghịch lý phản vệ nháy mắt có hiệu lực, thương tổn bị cưỡng ép phóng đại sơ sơ 30 lần. Ngao, một tiếng thống khổ gào thét xé rách toàn bộ vị ngầm ma vực. À nguyệt gái kia hỗn độn nguyên hạch kịch liệt co rút, và mèo. Cái kia to lớn vòng xoáy thôn phệ như là bị từ nội bộ nổ tung bầm bổ, nháy mắt sụp đổ. Xên sẽ cảm thực bản nguyên cùng phá toé mảnh vỡ pháp tắc ứ bế vật chất mảnh liệt phụ ra. Càng chí mạng là, Giáp danh lóe ra thời không trôn vùi hắc khí cùng bố vết nứt, cứ thế mà tại hỗn độn nguyên hoạch cái kia nhìn như không thể phá vỡ hắc ám vỏ ngoài bị nổ tung. A Muyện hoạch tâm lần đầu tiên bị chấn chính xé rách mở một cái khe. Vạn Kiếp Chu tiên thời huyền trung thích, lạnh giá đến đông kết linh hồn giọng nữ tại vết nứt xuất hiện cùng một giây vang lên. Thích tiên thân ảnh như là từ vết nước bên cạnh trong bóng tối rỉ ra, Chu tiên kiếm vui kiếm mang theo kết thúc hết thể tịch diện hàn mang, coi thường không gian khoảng cách, vô cùng về theo ô Một cái này, nhanh, chuẩn. Không hắc Bắt được cả nguyện bản nguyên bị thương, ý chí đau nhức kịch liệt hoang ốt nháy mắt trống rỗng. Kiếm phong nhắm thẳng vào nó bị nghịch lý tạc thương hải tâm. Nhưng mà, Ngụy Tơ, à mượn lạnh giá dính chặt ý niệm mang theo một chút kinh nộ sau tản nhẫn. Ngay tại thích tiên mũi kiếm gần chạm đến vết nứt chỗ sâu nháy mắt, cái tia nhịp nhàng hỗn độn nguyện hạch mặt ngoài, một đạo chạy xuôi theo sền sệt hà ám, ngoại hình đường nét lại cùng nguyện hạch bản thể có chín phần tương phốc phốc, xuyên qua thời không, tại cùng bố lực lượng, chặt chẽ đất vào đạo này thế thân thể nội. Thế thân nháy mắt như là bị đâm tung màu đen túi nước kịch liệt mảnh trướng, van mẹo, nội bộ ẩn chứa tràn đầy ám thực năng lượng cùng nguyên dụ điên cuồng phản công, tính toán ô nhiễm, an ngon thích tiên kiếm phong cùng thần hồn. Thích tiên cái này mưu đồ đã lâu tuyệt sắc một kích, lại bị cái này quỷ dị thế thân bí thuật cưỡng ép gi chuyền, tiếp nhận. Hống, côn bằng tử gào thét như là hỗn độn phong bạo. Hắn to lớn côn bằng chân thân chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại cái kia bảnh trướng thế thân bị hắn kết hai cánh. cánh đột nhiên một cái. Xoẹt. Không gian như là vải rách bị năm đạo ngang qua hư không giáp danh chạy xuôi theo quy khư chôn vùi lực lượng u ám vết nứt cứng ép xé mở, vô cùng tinh chuẩn cắt vào cái kia bảng chứng đến cực hạn thế thân. Bèng, thế thân cũng không còn cách nào tiếp nhận nội ngoại giao công, như là bị nhen lửa thoát xuống đen tù, à vang nộ tung. Xên sẽ cảm thực bản nguyên hỗn hợp có nguyên dụ mạnh ngụm như là mưa lớn tung toé bốn phía. Thế thân phá toé máy mắt, nó nơi trọng yếu một đạo nhỏ bé lại rõ ràng kết nối bạo lộ ra, như là cuốn vốn kết nối lấy phương cái nhịp Mà xuyên thấu qua thế thân nộ nhịp nhàng không còn bị dày nặng thế thân tròn vẹn che giấu, tản ra nguyên thủy hỗn độn cùng hắc ám nguyệt hoa khí tức hỗn độn nguyệt hạch, cuối cùng triệt để bạo lộ tại trước mắt mọi người. Nó như là hắc ám vũ trụ dựng dục trái tim, mặt ngoài chạy xuôi theo thôn vẻ bạn quang sền sệt đám ảnh, nó hoạch tâm chỗ sâu, một điểm càng thâm thúy hơn, càng thuần túy hắc ám vũ quang tại chậm chậm nhập động. Đại đạo trung yên, thanh cơ thanh lạnh cao ngạo âm thanh vang lên. liên bay xuống, đồng thời có Coi lượng trở, bay xuống hướng cái kia ra Hòa liên cùng cánh hoa chạm đến nguyện hoạch mặt ngoài sền sệt xề tám ảnh náy mắt, không tiếng động trôn bùi bắt đầu. Suy suy suy. Độ cao áp sốc cảm thực năng lượng như là gặp được khắc tinh, nhanh chóng phân giải, hòa khí. chương 789, tái chiến chương 789, tái chiến nguyện hoạch mặt ngoài tầng kia đủ để ngăn chặn Kim Tiên công kích hát cám vào ngoài, tại cả hai sen lẫn kéo dài trôn bùi phía dưới, lại bị cứ thế mà cách ra một lớp mỏng manh. Mẫu chốt là, còn có trên chiến trường trong cõi U Minh vang Nó không biết rõ vì sao dạng này chủng tử rõ ràng có thể thương tổn được nó đại đạo chí nguyên. Nhưng mà, ngay tại đại đạo trung nguyên thanh âm gần hủy diệt nguyệt hạch thực thể nháy mắt, bụ bụ, bị cương ép bộc ra, chôn bùi hảm thực năng lượng cũng không triệt để tiêu tán, ngược lại tại nguyệt hạch ký chí dẫn dắt xuống nháy mắt quy chuyển. Một cỗ đốt cháy linh hồn cùng pháp tắc khí tức ngọn lửa màu xanh sống từ bị bóp ra chỗ lô hồng đột nhiên phản công mà ra. Hỏa diễm này phản phất nắm giữ sinh mệnh, coi thường không gian khoảng cách, như là phụ cốt chi chế cánh hoa thần niệm kết nối, đi ngược dòng nước, mạnh mẽ phản cơ kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt nháy mắt biến đến trắng bệnh. Cái trán Michael hỗn độn thần văn kịch liệt lấp loé, thậm chí xuất hiện một chút nhỏ bé vết nứt. Thư nguyên tố hỏa ẩn chứa cựu hữu Thần hồn chi độc cùng pháp tắc phản vệ lực lượng, để nàng quanh thân phiêu tán vi khư cánh hoa cũng vì đó trì trệ. Âm dương nghịch mệnh, xin cắt chuyện. Thần nông trầm ổn như đại địa mạch động âm thanh kịp thời vang lên. Trong tay hắn dự dự bộ phát ra trước đó chưa từng có xanh biết cùng đỏ tươi sen lẫn tần quang, càng khôn cô lĩnh chuyển sinh khắc qua gian, phủ lại cơ. Các tia soi theo thần niệm kết nối phản vệ mã đến, đủ để trọng thương kim tiên thần hồn thực nguyện đú hóa. Tại chạm đến thủy hồng cổ sáng ngáy mắt, nó nội bộ ẩn chứa bị diệt cùng ngăn mòn mà tính, lại bị thần nông lấy độc trị độc cưỡng ép phân tích, bộc ra. Thủy diệt bị chuyển hóa làm bàng bạc sinh mệnh tinh khí, ăn mòn bị chuyển hóa làm tầm bổ thần hồn ôn hỏa dư lực. Xuy suy, làm người sợ hãi màu xanh sóng hỏa diễm tại thủy hồng trong cột ánh sáng kịch mẹo, cuối ra bé chôn bụi âm, hóa thành một tinh thuần ôn hòa, mang theo cây thanh hương dòng ấm, liên tục không ngừng truyền vào thánh cơ bị thương thần hồn thân thể. Thánh cơ trắng bệnh sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đỏ hồng, cái trán thần văn vết nước tại tràn đầy sinh cơ phía dưới nhanh chóng lấp đầy. Chiến trường hải tâm, hỗn độn mượn hoạch mạc lộ, tầng ngoài phòng ngự bị thánh cơ quy khư cánh hoa cưỡng ép bóc ra từng một, mặc dù gặp phản phệ lại bị thần nông tại tình hóa giải. Cái kia nhịp nhàng hắc cá hải tâm, trong mắt mọi người không còn xa không thể chạm. Nhưng mà, ả mượt gái kia lạnh giá dính tràn ý niệm lần nữa truyền đến, mang theo bị triệt để làm nổi giận cuồng bạo cùng một tia không dễ dàng phát giác hồi hộp, tự tìm cái chết. Hỗn độn nguyên hạch nhịp nhàng tần suất đột nhiên tăng nhanh, nó hội tâm điểm này thẩm thủy hắc ám u quang đột nhiên sáng lên. Một cỗ so với ám thực triều tịch càng thêm thâm trầm, càng khủng bố hơn khí tức hủy diện, như là ngủ say diệt thế hung thú, ngay tại chẩm chẩm thức tỉnh. Với ngà ma vực sên sệt cám, phản phất bị bàn tay vô hình nắm chặt, bắt đầu nư kết. Hảm nguyên hỗn độn nguyên hạch nhịp nhàng dũng nhiên tăng lên, tại tâm điểm này u quang bành trướng gì, quang minh Thanh lãnh mà quyết tuyệt sắc lệnh đâm thủng đè nén hắc ám. Quang Minh thần treo thẳng tại Hỗn Độn Phong Bạo hải tâm, hai tay tại trước ngực kết giá cuối cùng thành ấn. Động Thiên Quang Minh Thánh Đường xuất hiện. Một lượt uy hoàng đại nhật, đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang. Sáng thế phát sáng. Oanh! Bô số chạy xui theo thể Lòng Thái Dương chân hỏa cùng Liễu Ly thần diễm mảnh vỡ phác, như là ước vạn búp cháy mảnh vỡ tinh thần, điên cuồng tràn vào nạng quanh thân tới địa, bao quanh Trong môn không còn là ấm áp quanh huy, mà là dâng trào ra trắng lóa đến gần như hư vô dòng thác sáng thế phát sáng. Cái này dòng thác những nơi đi qua, ma vực giáp danh sền sệt làm thực pháp tắc như là bạo lộ tại mặt trời đã khuất băng cứng, phát ra thê lương tư tư thanh âm, bị cường ép đốt, khu trùng. Phát sáng dòng thác cũng không phải là vô tự chung kích, mà lại như là nắm giữ sinh mệnh mút vẽ, tại ma vực giáp danh điên cuồng bồi lên bao trùng. Tần một mỏng mà cứng cỏi, tư thuần túy quang chi pháp tốc mắt cũng có thể thấy được tạo ra lan tràn. Nó tại cưỡng ép sửa chữa ma vực danh quy tắc Cấu tạo một đạo ngăn cách nội ngoại ánh sáng dưới bức ngăn chặt ám nguyệt hướng ra phía ngoài tiêu tán hoặc thôn về ngoại giới năng lượng thông đạo. Tiểu Bộ, thần phi ý niệm như là lạnh giá mệnh lệnh. Chết sảng. Lồng giam. Tiểu Bộ mắt bạc bên trong cựu giới tinh thần điên cuồng xoay tròn, chín mặt mỏng như cánh bè, giáp danh sắc bén như không ở giữa vết nước cựu giới không lăng kính nháy mắt bay ra, với quanh tại 12 đạo vĩnh chú chi môn phun ra chỉ hồ ngoại vi. Mắt kính lưu chuyển, cũng không phải là phản xạ, mà là tinh chuẩn chết sạ cùng tập trung. Bang ba sáng thế phát sáng dòng thác bị chín mặt lăng kính như là tinh mật nhất thấu kính trấn liệt, ép mà mèo, lại gấp Hỗn độn, tư bản đạo trắng lóe sáng tại lăng kính trận liệt bên trong lập đi lập lại xuyên qua, chồng chất, cuối cùng tại ám nguyệt cái kia nhịp nhàng hỗn độn nguyên hoạch ngay phía trên, vậy thành một trường từ thuần túy tí tính chất hủy diệt năng lượng tạo thành, tầng tầng thay nhau lập thể lưới ánh sáng. Quang Cáng Tù Lung, chương này lưới ánh sáng cũng không phải là thực thể, lại so bất luận cái gì lão tổ cảnh trí mạng. Nó tinh thuần bao phủ tại hỗn độn nguyên hoạch cùng ngoại giới ma vực năng lượng ở giữa, mỗi một đạo đều Ngươi hạch nội bộ cuồng bạo sụp đổ dòng năng lượng đụng vào lưới ánh sáng, như là đụng vào vô hình pháp tắc chi tường, phát ra nặng nề như lôi manh minh. Năng lượng bị cương ép cản trở, phân tán, thậm chí bị lưới ánh sáng hấp thu, chuyển hóa, trở thành lồng giam bản thân một bộ phận. Quang Táng Tù Lung chặt lại, chôn hủy hảm nguyệt ma vực năng lượng lúc, không thể tránh khỏi có bộ phận cuồng bạo ám thực cùng quang năng hỗn hợp tính chất hủy diệt năng lượng từ lồng giam giáp danh tràn lan mà ra. ma ra lớn, như là cá voi hút nước. Những cái kia đủ để chôn vùi Huyền Tiên hỗn loạn dòng năng lượng bị CBưu cưỡng ép thôn thể. Cuồn bão năng lượng xông vào thể nội, mang ngục huyền thai điên cùng chấn động, mặt ngoài u ám ma lẫn tại năng lượng cọ dựa phía dưới, lại hiện ra tỉ mỉ như là phá toé như lưu ly kỳ dị hoa văn. Chưa đủ, lại đến. CBưu đỏ đôi ma đồng khóa chặt quang táng tủ lùng, nơi đó là năng lượng tràn lan cuồn bão nhất mọi luôn. Hắn lần nữa hớp mạnh, càng bàng bạc hỗn hợp năng lượng dòng thác tràn có hỏa vận động tại chỗ nữa, CBưu bị cách căn bản là không kém gì Á nguyệt. Sau một khắc, răng thể nội phảng phất có cái gì gông xiềng bị xô phá, Kình thiên pháp tướng bị động phát động. Siêu vũ 4 là to lớn ma khu lần nữa điên cuồng bành trướng, 10 vạn trượng, 12 vạn trượng, cuối cùng dừng lại tại 15 vạn trượng. Nguồn gốc từ hỗn độn ma khu bản nguyên khủng bố lực lượng tràn ngập mỗi một tấc máu thịt. Quynh thân hắn tán phát đi áp, lại ngắn ngủi áp chế ma vực hạch tâm sụp đổ ba đạo. Hàm nguyệt, chịu chết. Siêu vũ hai tay nắm chặt hộ phách ma đao, 15 vạn trượng ma khu lực lượng cùng Kình tướng lực lượng tuyệt đối phúc, toàn bộ kết một đạo kia bên trong. Đào phong chém xuống, không có bất kỳ lôi cuốn, chỉ có thuần túy nhất lực lượng cùng tốc độ. Không gian tại đao phong phía trước không phải bị xé rách, mà lại như là yếu đất bọ xà phòng không tiếng động chôn bụi. Đao quang chố hướng, chính là hỗn độn nguyên hạch. Tân kia bị thánh cơ quy khư cánh hoa bắc ra, lại bị quang táng tụ lùng kéo dài suy yếu sền sệt tám mảnh hộ tuấn. Suy, chương 790, Á nguyệt bạo phát chương 790, Á nguyệt bạo phất giật người cắt đứt âm hưởng đến. Đao phong chạm đến ám Nguyên Hạch ngoại vi cái kia cứng cỏi hắc ám hộ thân, như là bị trọng truy đánh trúng lư li, hướng thanh màn đáp. Vô số sền sệt màu xanh sẫm bản nguyên mù dịch hỗn hợp có phá vỡ mạnh vỡ phát tắc mảnh liệt phù ra. Đao thế chưa hết, mạnh mẽ chém vào trần chuối đi ra, nhịp nhàng lấy cuốn độn Nguyên Hạch bản thể. Phốc phốc. Đỏ sẫm gần đen óng vết như là vỡ đêm minh hà phun mạnh. Si bự cái này ngưng tụ tất cả đỉnh phong lực lượng của đao, cứ thế mà tại Ả Nguyên, nguyên, nguyên, trên, ả nguyên chủ Hỗn độn nguyên hạch bên trên đạo kia bệ rễ to lớn đột nhiên sáng lên chói mắt, chẳng lành màu xanh xâm u quang. "Đều chết cho ta." Hạ Muyệt gào thét vang vọng chư thiên. Ngay, toàn bộ bị quang tán tụ lung phong tỏa với ngàm ma vực, nháy mắt hướng bên trong điền quần sủ độ. Không gian, vật chất, năng lượng, thậm chí bộ phận pháp tác khái niệm, bị một cố vô pháp kháng cự, nguồn gốc từ quy khư bản nguyên khủng bố lực hút cưỡng ép si áp. Sốc. Một cái hình, muốn đem trong phạm vi hết thảy tại, triệt để chôn vùi lả giả không. Nhận thương, di chuyển. Trần Vũ gầm thét mang theo đại địa vang liệt rực quát. Vạn Trượng Viễn Vũ chân thân bộ phát ra trước đó chưa từng có thần quang màu vàng đất, to lớn bắc minh thiên khung thuần ẩm váng phía trước đỉnh. Mặt tuấn tinh độ tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lưu chuyển, hóa thành xôi chảo khắp trốn vũ trụ bỏ túi vàng xoáy. Tu di thừa thương đặc tính bị thôi động đến cực hạn. Bùm bù, một cái từ không gian tinh mịch tạo thành hư ảo hình toy thông đạo tại tuấn phía trước nháy mắt mở ra, kết nối tận xôi, hư không. Uy cơ như là tìm được chỗ phát thiết vượt qua 6 thành di lực tinh khủng bị cưỡng ép dẫn vào, di chuyển vào cái kia xa xôi hư huyễn hư không. Thông đạo kịch liệt rung động, không gian tinh bị phát ra chói hai tiếng nổ vụt, chân vũ đột nhiên hướng về sau áp chế đi, trong miệng ám kim thần huyết phun mạnh, trên mặt vẫn nháy mắt bỏ đầy giống mạc nhện vết nước. Nhưng mà, vẫn có gần 4 thành hủy diệt trùng kích, mạnh mẽ đánh vào Bắc Minh Thiên khung thực thể mặt vẫn bên trên. Giao chỉ cái chán thời chi xa lầu ấn ký sáng đến được hạ, hai tay trong hư không động, Nhân, Nhân Trước kia nọ, hôm nay đền. Ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt cái kia còn sót lại bốn thành hủy diệt dòng thác. Đồng thời thần niệm dọc theo chuỗi nhân quả, ngược dòng thời gian trường hà, tinh chuẩn miêu định tại A Nguyệt đi qua một cái nào đó thời không tiết điểm bên trên. Một tôn ngay tại dự dụng, đối lập nhỏ yếu A Nguyệt phân thân phôi thai bên trên. Bù bù. Huyền ảo thời không vĩ lực phủ xuống. Cái kia bốn thành đánh về chân võ tuấn bại hủy diệt dòng thác, nó tồn tại bị cưỡng ép bầm mẹo, định nghĩa. Phản lượng này cũng không phải là tới từ giờ phút này phát, mà gốc từ nó đi qua cái phân thai tại dục trong quá trình. Vì không chịu nổi lực lượng mà tự mình băng diện sinh ra phản vệ. Bản nguyên nghịch lý phản vệ có hiệu lực, thương tổn bị chết cây cũng quá chặt. Ầm ầm. Tại tất cả người nhận biết không đến, Hạ Uyệt đi qua một cái nào đó thời không tiết điểm bên trên, tồn này đối lập nhỏ yếu phân thân phôi thai không có dấu hiệu nào, từ nội bộ phát sinh khủng bố tổn cùng chôn vùi bạc tạng. Uy lực nổ tung bị nghịch lý quy đại, nháy mắt đem nó tồn tại căn cơ triệt để xóa đi. Mà lập tức thời không, Frenck chân bài cái kia thác, như là bị cục tẩy xóa đi, thư không tiêu thất tuyệt đại bộ phận lực. Chỉ còn giữ lại một phần nhỏ hỗn loạn dư ba. Đâm vào phủ đầy vết nước Bắc Minh Thiên Không bên trên, phát ra tiếng vang nặng nề. Trần Vũ áp lực chợt giảm, có thể thở dốc, nhưng mà đại giới là khủng bố thời không phản vệ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Dùng giao chỉ làm trung tâm, nàng quanh người không gian như là cái gương vỡ nát từng khúc giạn nước. Tương đạo thời không biết nước đột nhiên xuất hiện. Đó là cương ép chết tây kim tiên cấp bạo phát thương tổn, can thiệp cố định đi qua tạo thành thời không kết cấu sụp đổ. Vết nước những nơi đi qua, tia sáng bật mèo, pháp tắc loạn, phản phất mảnh này khu vực đang bị từ trong thời gian trường hà cưỡng ép bốc ra. Giao chỉ sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khỏe miệng tràn ra một tia dòng máu vàng óng nhàn nhạt, nhạt, thân hình lão đảm muốn ngã. Cứ ép gánh chịu loại này phản vệ, cho dù lấy nàng thời không tạm nệ, cũng bị thương nặng. Ám nguyệt hoạch tâm vết nứt bên trong phun trào ra màu xanh sẫm gần đen uế hối bản nguyên, uy cơ kỳ điểm bạo phát sau dư ba còn tại ma vực bên trong tản phá bốn phía. Giao chỉ khỏe miệng tràn ra vàng nhạt huyết dịch trong bóng đêm như tinh tiết chói mắt, thời không phản vệ thành vết tại nàng quanh thân tràn, một giây sau liền muốn trong thời gian triệt để ra. Luân hồi sinh, tái tạo. Trong nông thanh âm trầm ổn mang theo không thể nghi ngờ bật luật. Trong tay hắn dự sử lăng không bạch ra một đạo ẩn chứa sinh mệnh chí lý thủy kim quý tích. Bù bù, phía sau hắn gốc kia đỉnh thiên lập địa sinh mệnh cổ thụ hư ảnh nháy mắt nung thử, từ hàng thánh vực vãng sinh thụ tràn đầy lĩnh vực cẩm bang bày ra. Cũng không phải là bao trùm chiến trường, mà là cao độ ngưng tụ, hóa thành chín đạo chảy xuôi theo nồng đậm sinh mệnh tinh túy cùng luân hồi đạo tắc thủy thương như bẩn, ra tứ tứ ép Vươn lên. Bằng Bạc Sinh Mệnh Tinh Nguyên Hỗn hợp có luân hồi vãng sinh điện luân hồi chi lực, như là cam truyền truyền vào khâu cạn lòng rồng, ngáy mắt chữa trị giao chỉ bị thương thần hồn cùng thân thể. Nàng trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt nhanh chóng khôi phục đỏ hồng, cái trán ẩm đạm thời chi xa lỗ ấn ký lần nữa sáng lên nóng ánh ngân huy. Cơ hộ tại giao chỉ bị ổn định lại cùng một giây. Quang Táng Tù Lung, tham cấp, thánh đường phụ xuống, uy tác sửa chữa. Quang Minh thần thanh lãnh sắc lệnh ban giọng Sau lưng cái kia dung hợp đại nhật lưu ly động thiên mảnh độn quang minh thánh đường hình chiếu ầm vang cụ hiện, đường hoàng khí tức thần thánh như là sáng thế ánh sáng, mạnh mẽ đâm thủ xé nát cảm thực. 12 đạo vĩnh chúa chi môn không còn phun ra dòng thác, mà là điên cuồng xoay tròn, trên cung cửa khắc họa cổ lão thần văn toàn bộ điểm sáng. Than tịch duy độ vạn tượng giải ly dạ giả quyền năng toàn bộ triển khai. Vàng vàng sáng thế phát sáng không còn là công kích, mà là hóa thành vô số chạy xuôi theo thể lòng thái dương chân văn, như là nắm sinh mệnh kim xả, mẽ là trước cấu tạo quang tán tủ bên trên. Xuy xuy xuy Hàm tự pháp tắc cùng chí dương chí tịnh quang minh pháp tắc tại lồng giam mặt ngoài quyết liệt va chạm, chôn bụi. Ma vực giáp rên sề sệ hắc ám như là bị đầu nhập lò luyện băng cứng, phát ra thế lương dao thép, mạng lớn mạng lớn tan ra khí hóa. Chương 791, liên thủ trấn áp chương 791, liên thủ trấn áp tầng một mỏng mà cứng cỏi, tàn gia tuyệt đối làm sạch cùng trận tự khí tức quang minh tinh bích tại ngoài quang tang tù lung vây cấp tốc tạo ra, lan tràn. Hàm mượt tính toán điều động ma vực, bích, li dương, đốt, ma vực ra ngoài thôn phệ, tiêu tán năng lượng tung đạo bị tầng này dung hợp động thiên lực lượng tinh bích triệt để hàm chết. Không gian, thân phục. Tiểu bố mắt bạc bên trong kiểu giới chi cảnh tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn, hai tay trong hư không cấp tốc huy động, phát hỏa ra phức tạp đến cực hạn không gian đạo ngân. Vĩnh cô giới bạn tượng quy tán cùng hư không tổ nguyên bạn hóa quy nhất hai đại đủ để lay động bản nguyên giai không gian quyền năng trọng chất bạo phát. Cựu giới miêu định, hàn duy sổ đổ. Quy cơ thế, khóa. Bù bù, bù, bù. bù, bù. mặt tự thuần túy không gian tinh cấu thành, rõ vĩnh cô giới bia phủ văn to lớn địa ảnh. Toa thưởng ma vực dính nhắc không gian lực cảm, nháy mắt đóng vào hỗn độn nguyên hạch xung quanh chín cái huyền ảo hư không tất điểm. Bia ảnh rơi xuống nháy mắt, hảm nguyên hạch tâm phụ cận không gian chịu không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Không gian bị cưỡng ép hàn duy, áp súc, như là vô hình vũ trụ cự thủ đem mảnh này khu vực mạnh mẽ nắm chặt, nhào nặn. Những cái kia cuộn cuộn ảm thực dòng năng lượng, tính toán gây dựng lại bóng mờ xúc tu, trí là, một đạo ám Tản ra kết thúc bạn bật khí tức quy khư khe hở tại tiểu bộ ý chí thấp hơn 9 trong bia tâm lặng yên mở ra. Khung bố khí khứ lực hút hóa thành vô hình xích, cuốn chặt lại tại Ảm Nguyệt cái kia bị hàng duy áp xuống hạch tâm bên trên, kéo dài không ngừng móc ra, thôn vệ nó tràn lan bản nguyên. Không gian lồng giam, nội mọi hai tầng quả kín. Thời gian, ra tốc. Giao trì âm thanh mang theo vút lên hết thể vốn loạn một luật, cái chán đồng hồ cắt ấn ký ngân huy tăng gọn. Trung yến lúc vực vô thời gian gợn sóng lấy nàng làm hạch nháy mắt đảo qua toàn bộ bị khóa chặt chiến trường tâm. Tuy bị một phương tất cả mọi người độc tác, tại thời gian gia tốc phía dưới hóa thành hoàn toàn mơ hồ qua ảnh. Tư duy vật chuyển, năng lượng điều động, kỹ năng thả gia tốc độ bị cưỡng ép tăng lên tới gấp trăm lần, nghìn lần. Mà trái lại Nguyệt, nó hoạch tâm nhịp nhàng, dòng năng lượng chuyển, ý chí phản ứng, thì bị cưỡng ép trì trệ, kéo dài. Phản phất bị đầu nhập vào xên sẽ thời gian vũ bùn. một nhanh một chậm, lập tức phân cao thấp. Trăng non lang không, thực nó hỗn. Nguyệt thần lệ thân ảnh tại gia tốc lúc trong được kéo ra một đạo màu bạc ảnh. Trong tay nàng xưa cũng kim cùng ngóng ngóng rung động, trên dây cung Một chi trước đó chưa từng có mũi tên ngay tại Ngân Bích. Chi mũi tên này, toàn thân chạy xuôi theo thanh lãnh cô tuyệt Vân Huy, hành tâm cũng là một điểm thâm thúy đến cực hạn chăng nó ám. Thứ tên cuốn quanh lấy tàn không vạn cổ tịch diệt khí tức, càng ẩn chứa đạo trí tâm nguyên độn nhất chân giới sửa chữa quy tắc quyền hành. Chôn tất hồn. Dây cung rung động, mũi tên biến mất. Cũng không phải là vượt qua không gian, mà là tại gia tốc ngàn lần lúc vượt phía dưới, tốc độ kêu bản thân siêu việt nhận biết được hạng. Mũi tên vô cùng tình mục tiêu kia bị si ra, ô to lớn vết chỗ sâu. Trúng mục tiêu cũng không phải là vật chất, mà là vết nước chỗ sâu, à mượn ý chí cùng ma vực bản nguyên nhất chặt chẽ pháp tắc cuốn rối. Suy, ẩn chứa trăng non tịch diệt đặc tính tàn lũ lực lượng cùng thực nguyện đố hỏa động nguyên lại càng thêm tinh thuần âm hàn lực lượng nháy mắt bạo phát, như là mảnh liệt nhất độc dược rót vào huyết quản. À nguyệt cái kia sền sệt lạnh giá ý niệm phát ra một tiếng thống khổ đến tận mẹo tê minh. Đạo kia mấu chốt pháp tắc kết nối bị chăng non lực lượng điên cuồng mòn, đứt kết, Nó đối toàn bộ lực khống chế của ma vực, nháy mắt giảm. Cái nứt mở, quy sẽ trỗi dậy. bằng tử to lớn hỗn độn cánh đột nhiên một cái Hoàn Vũ Phong bạo lực lượng bị áp xúc đến cực hạn, toàn bộ dốc vào trong bao trùm lấy quy khư chôn vùi lực lượng mỏng nhỏ. Tại giao chỉ thời gian ra tốc nghìn lần tăng tốc xuống, động tác của hắn nhanh đến chỉ còn giữ lại năm đạo xé rách vĩnh hằng u ám quy tích. Xoẹt. Năm đạo giáp danh chạy xối theo quy khư chôn vùi hắc khí bẻ nước không gian, giống như tử thần năm ngón, mạnh mẽ móc vào nguyên hoạch đạo kia bị sóc nguyệt tiến trúng mục tiêu pháp tắc vết nứt chỗ sâu. Mõm những nơi đi qua, không gian kết cấu tính cả thực bị cưỡng ép rách, tan rã. liệt không chảo không gian rách đặc hiệu bị phát động đến cực hạn. Vết nứt giáp danh Tỷ mị lại chí mạng vết nứt không gian màu đen điên cuồng lan tràn, như là ước vạn đói khát sâu mọt, kéo dài gầm nuốt lấy Ảm Uyển tồn tại căn cơ, ngăn cản nó khép lại. Vạn pháp quy hư, đạo địa chấn. Thánh cơ Tuyệt Mỹ khuôn mặt trang nghiêm như thần, nàng chập ngón tay như kiếm, điểm hướng cái kia bị côn bằng tự xé rách mở rộng hạch tâm vết thương. Trung yên sát lục quy khư đạo nguyên trung cực quyền năng bạo phát. Vô số ẩn chứa vĩnh kiếp quy khư chôn bụi chân rộ, lại không tán, mà tụ, kết. Một phương tử vô số thế giới mộ địa thành, ra kết hết thảy. Mai táng bạn đạo khí tức địa lớn đến kinh. Quy Khư đạo bi hư ảnh, tại hỗn độn nguyên hạch ngay phía trên ẩm vàng cụ hiện. Thân bia bên trên, vô số từ phát tóe đại đạo phù văn tạo thành văn bia sáng tắt lưu truyện, tản mát ra tức đoạn tồn tại quyền hành khủng bố uy áp. Chấn. Đạo bia ẩm vàng rơi xuống, coi thường không gian khoảng cách, mạnh mẽ đập vào côn bằng tự xé rách vết thương chỗ sâu. Náy bia tinh chuẩn đệ ở Ảm Nguyệt cái kia nhịp nhàng hạch tâm ngũ quang càng có một cú quy khu ý cảnh tràn ra, điên hồn tan dã nó tồn tại căn cơ. A Nguyệt Hạch tâm nhịp nhàng nháy mắt biến đến hỗn loạn mà mầm manh, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ đình chỉ. Hống, Ma Ngục Huyền Thai, cho lão tử nuốt. Siêu 10 vạn trưởng ma khu tại thời gian ra tốc phía dưới hóa thành một đạo cường bạo hỗn độn lôi đỉnh, lao thẳng tới bị đạo bia trấn áp hắn. Hắn mở ra miệng lớn, Ma Ngục Huyền Thai kinh vận chuyển tới trước đó chưa từng có cực hạn. Bên ngoài thân á bên trên, những cái lượng hiện phá lưu phát ra Một cái phản phật có thể nuốt tận chư thiên vạn giới hấp động vòng xoáy tại hết hầu hắn chỗ sâu thành hình, khủng bố lực hút bạt phát. A Nguyệt bị đạo địa trấn áp, bị quy cơ vết nứt kéo dài phá hoại mà tiêu tán ra tinh thuần nhất dạng thực bản nguyên cùng phá toé mạnh vỡ đại đạo, như là trăm sông đổ về một biển, vị si vi liên cùng tồn vệ. Ma ngục huyền thai như là không nấy lò luyện, vô số tồn vệ loại dòng cùng nhau phát lực. Tham lam luyện hóa cái này kim tiên cấp tư lương, si khí tại bên trong như là viễn không có điểm lửa, điên lên. A có thể thấy được khô phát, đi. Thời không giá tiếp Trước kia chết, hôm nay báo. Giao chỉ thanh linh âm thanh như là cuối cùng thẩm phán. Nàng gãy chán đồng hồ cắt ấn ký nguy chuyện, hai tay trong hư không đột nhiên kéo một cái. Thời không trung niên bạn đạo tổ của nàng, nhân quả mệnh luân tất quả pháp lệnh phát động. Nàng dùng bản thân làm điểm tựa, một đầu vô hình chuỗi nhân quả nhảy mắt xuyên thấu thời không, một điểm kết nối lấy giờ phút này bị trùng điệp chấn áp, bản nguyên tốc tốc trôi đi à người hắc tầm, một đầu khác thì tình chuẩn miêu định tại nó đi qua một cái nào đó thời không thiết điểm. Một tôn vừa mới sinh ra, yếu ớt nhất phân thân thai bên trên. Bởi vì thần nông khôi phục, vừa mới lâm vào hồi triều. Đối hạ Nguyệt có hiệu quả nhất năng lực, lại lần nữa bị giao chỉ sử dụng đi ra. Chết ơi!